Ma Cầm Quỷ Vương thần hồn run rẩy kịch liệt, màu đen thần hồn sương ngủ ở giữa không trung, đống nhiên dừng lại, tức khắc tan ra bốn phía. Thật là lợi hại a, Dương Hàn cùng cái kia đại cự nhân, chỉ một cái một cái liền chém giết hai đầu Kim Đan Quỷ Vương. Bảo Nhi quận chúa nhìn trên cao tự phía trên, hai đầu không gì sánh được cường đại quỷ vương, trong nháy mắt ngã xuống, mặt cười khẽ biến, Thiên Thiên Ngọc Thủ khẽ che tiểu môi. Ha ha, tốt Dương Hàn, làm tốt. Yến Vương nằm bảo Nhi quận chúa trong lòng, hắn nhìn phía Vân Không Trọng. Đưa tay triệu hồi côn ngô thần kiếm mảnh vụn Dương Hàn, trong mắt tỏ ý khen ngợi cùng vẻ vui mừng, không gì sánh được nồng nặng, chính là sinh cơ từ từ tiêu tán thân thể, cũng là hơi mọc lên một tia ấm áp. Tê cáp, tê cáp. Dương Hàn cùng cương vu xuất thủ chém giết hai đầu kim đan quỷ vương, cơ hội chỉ ở nháy mắt trong lúc đó phát sinh, mà mãi đến Dương Hàn nhất chỉ bắn diệt ma cầm quỷ vương thần hồn, trung quanh mấy trăm thần tuyển quỷ tộc, mới xông cấp đến Dương Hàn bên cạnh, đem hắn vây quanh chu ma cương lôi kiếm Dương Hàn chung quanh Chín đạo tinh lực phân thân, cũng ở đây lúc này, kích động ra trong tay ngưng tụ chín đạo cương lôi, cửu cửu hợp nhất, 81 nói cương nói hùa lúc bắn ra, giết hướng chung quanh mấy trăm quỷ tộc. Nô Hắc, Nô Ha, mà ở này mấy trăm đầu thần tuyển quỷ tộc sau lưng, không khí ba động trong lúc đó, 21 con thân mang trọng giáp thần tuyển đỉnh phong tử thị, cũng ở đây trong nháy mắt bước ra hư không, bọn họ hai cánh tay nhất khói, không khí sao động, ngưng tụ là toàn, hướng về mấy trăm thần tuyển quỷ tộc quân giết tới a trong trước mắt thảm thiết kêu thảm thiết càng là đột nhiên vang lên bên thay không rước tiền hậu giáp kích trong lúc đó mấy chục con dữ tợn quỷ tộc bị chốc lát chém giết còn có hơn trăm đầu thần tuyển quỷ tộc bị thương tứ tán trở ra chu diện quỷ tộc hiệp trợ thiếu niên hậu đại yến nhân tộc tu giả lúc này cũng vừa mới xông lên vân không bọn họ thấy hai đầu quỷ vương bị chạm mười mấy tên thần tuyển quỷ tộc bị giết đều là trong lòng phân chấn nguyên lực trong cơ thể lan ra trong tay pháp khí hướng về tứ tán thần tuyển quỷ tộc xung phong liều chết đi Thinh ma ảnh bộ. Dương Hàn chân đạp dườm già quy tích, thân hình hắn hư hoàng tức khắc biến mất tại chỗ. Sau một khắc tại bị Kim Linh Mạng Yên đánh lui tam đầu cự mãng quỷ lực yêu ma bên cạnh, Dương Hàn vừa sải bước ra, tay hắn cầm côn ngô kiếm mảnh vụn, hướng về quỷ lực yêu ma đấm tới một quyền. Tam đầu quỷ lực cự mãng, vốn đã bị côn ngô kiếm nhất kiện đâm trúng thụ thương không nhẹ, hắn vừa mới đánh lui côn ngô kiếm, căn bản phản ứng không kịp nữa, liền bị Dương Hàn quyền phong một quyền đánh nát cự mãng thân thể. Côn Ngô thần kiếm mảnh vụn nhập vào đến quỷ lực cự mãng trong thân thể quỷ vương trong cơ thể. A! Cự mãng quỷ vương thảm thiết gầm thét, tam đầu quỷ lực thân thể chốc lát tiêu tán, cự mãng quỷ vương lùi lại, dòng máu màu đen liên tiếp tản mát. Thái khôn kiếm điện, phá ma túng quang kiếm. Dương Hàn tay khẽ vẫy, Côn Ngô trưởng kiếm lóe lên, xuất hiện ở Dương Hàn trước người, hắn tung kiếm mà đi, Côn Ngô trưởng kiếm hóa thành một đạo hư điểm, nhanh chóng mà qua, đánh trúng cự mãng quỷ vương. Thình thịch. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Cự mãng kim đan quỷ vương thân thể tứ tán hóa thành vô tận bụi. A, bụi trong lúc đó, cự mãng kim đan quỷ vương thần hồn vừa nhảy ra, mà giờ khắc này côn Ngô thần kiếm mạnh vụn cũng là lại lần nữa kích sạng, dĩ nhiên trong nháy mắt đi qua kim đan quỷ vương thần hồn, cự mãng quỷ vương kêu thảm một tiếng, thần hồn lại lần nữa tiêu tán, rút lui, rút lui. Trong bầu trời, cùng cương vô cùng quy tổ dây dưa bách túc trùng thú quỷ vương, lục tí quỷ vương trong lòng trầm xuống. Tam đầu kim đan quỷ vương chốc lát bị chạm, bên trong sân thế lực đối lập cũng bị quấn. Trong lòng bọn họ kinh sợ, ở đâu còn dám tái chiến, hai đầu quỷ vương tề hống một tiếng, trên thân hình quỷ lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi, ầm ầm lang ra, đem cương vu cùng quy tổ đánh bay, thân hình búng một cái, bay vọt hư không vô tận. Phá ma giáp kiếm. Dương Hàn hai tay đẩy một cái, côn ngô trường kiếm cùng côn ngô thần kiếm mạnh vụn, đồng thời sao động ra, bắn về phía chân trời. Ở hai đầu quỷ vương thân hình biến mất Ở hư không trong nháy mắt, đuổi theo a thiếu niên hậu dương hàn Ta thánh tộc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi Ú la nghiệt trần Trong hư không, hai đầu quỷ vương lại lần nữa Thảm thiết thảm kêu Hiển nhiên bị côn ngô trường kiếm Cùng côn ngô thần kiếm mảnh vụn đâm bị thương Mà ở trên bầu trời Quỷ vương thảm kêu mọc lên vang lên trong nháy mắt Một đạo khói đen, càng là từ bầu trời hạ xuống Hướng về ở đây nhân tộc bao phủ đi chương hộ Quốc chủ. Đó là vật gì? Dương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng cả kinh, tuy là hắn không biết tự hai đầu quỷ vương trong tay Lan ra U La Nguyệt Trần là vật gì, nhưng từ này loại bụi bặm trong chỗ tản ra khí tức cấm lãnh, nhưng cũng để cho hắn cảm thấy không hiểu kinh hãi. Tinh lực lượn quanh, luyện hóa. Dương Hàn hai tay dương một cái, vô tận bàng bạc tinh lực hướng về trong bầu trời U La Nguyệt Trần đi, trong khoảnh khắc, liền đem liền đem non nửa U La Nguyệt Trần đốt cháy hầu như không còn, nhưng vẫn có thật nhiều hướng về phía dưới rơi đi các ngươi mau lui lại, u la nghiệt trần đối với nhân tộc mà nói cực kỳ hung ác, một khi nhiễm rất khó luyện hóa, sẽ làm một thân tu vi tổn hao nhiều. nhìn thấy u la nghiệt trần hạ xuống, phong đạo huyền chân mày căng thẳng, hắn một bước bắn lên, trên thân hình nguyên bản nguyên lực màu xanh trong khoảnh khắc chuyển hóa màu đen quỷ lực hướng về trên bầu trời phủ tới, đem sở hữu hạ lạc u la nghiệt trần toàn bộ bao trùm, thu nhận lên. ô, nhưng mà bị phong đạo huyền quỷ lực toàn bộ bao trùm bao vây u la nghiệt trần, lại sau đó một khắc. Dọc theo Phong Đạo Huyền trong tay quỷ lực, hướng về hắn thân thể đột nhiên phóng đi, trong khoảnh khắc, liền đem truyền lại đến Phong Đạo Huyền thân thể tự phía trên. A. Phong Đạo Huyền kêu thảm một tiếng, thân hình càng là trong nháy mắt hạ lạc, Ú U La Nguyệt Trần cùng hắn quỷ lực dây dưa cùng nhau, bao trùm Phong Đạo Huyền toàn thân, Phong Đạo Huyền thảm thiết thảm tê, hắn thân thể đột nhiên nhất chuyển, dĩ nhiên cũng ở đây trong nháy mắt, đem quỷ tộc hình thái đều bày ra. Phong Đạo Huyền rơi xuống thảm tê, đột nhiên khạc ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt ngất. Cái gì? Phong đạo Huyền dĩ nhiên cũng là quỷ tộc, đột nhiên đến kinh biến. Để ở trận đại yến nhân tộc đại tu, khí sắc lại lần nữa kinh biến. Bọn họ nhìn thảm thiết rơi xuống, không ngừng thảm kêu Phong đạo Huyền, ánh mắt lập lòe, kinh nghi không định. Trường giáo Dương Hàn nhìn thấy Phong đạo Huyền đột nhiên hiện hiện ra quỷ tộc thân thể, không ngừng thảm kêu, thì biết do hắn bị U La nghiệt trần tổn thương tuyệt đối không nhẹ, lập tức trong lòng khẩn trương, một bước lướt xuống, hắn trên hai tay tinh lực chốc lát lan ra, rơi vào Phong đạo Huyền trên thân hình đem hắn trên thân U La Nhiệt Trần cấp tốc luyện hóa. Phu, trưởng giáo, Ngọc Niệm Huyền thấy thế, trong lòng cũng là căng thẳng, hắn một bước nhanh chóng đến Phong Đạo Huyền trước người, liền hướng đem Phong Đạo Huyền nâng dậy. Ngọc sư huynh chớ động, loại này U La Nhiệt Trần ngươi một khi nhiễm, cũng là rất khó khu trừ. Dương Hàn gặp Ngọc Niệm Huyền cấp tốc tới, tức khắc hét lớn ngăn lại. Dương Hàn, trưởng giáo chi tôn Ngọc Niệm Huyền nghe vậy, chỉ có thể cố nén trong lòng nhớ. Ngọc sư huynh yên tâm, trưởng giáo chi tôn thân là thuần huyết quỷ tộc ta nghĩ loại này U La Nhiệt Trần đối với hắn tổn hại, cần phải sẽ không quá lớn. Dương Hàn tinh lực rơi vào Phong Đạo Huyền trên thân, mấy hô hấp liền đem Phong Đạo Huyền bên ngoài cơ thể U La Nhiệt Trần toàn bộ luyện hóa, cũng vẫn có một phần nhỏ nhập vào Phong Đạo Huyền trong cơ thể. Dương Hàn phân ra tinh lực thăm dò vào Phong Đạo Huyền trong thân thể, nhưng tinh lực cùng Phong Đạo Huyền trong cơ thể quỷ lực gặp nhau trong nháy mắt, lại tức khắc lẫn nhau đụng nhau. Tinh lực cùng quỷ lực tương khắc, muốn đi trừ trưởng giáo trong cơ thể U La Nhiệt ít khả năng thực hiện. Dương Hằng thấy thế, tức khắc tình ngộ, hắn vội vã thu hồi tinh lực, bàn tay nhẹ nhàng bao trùm ở phong đạo huyền trên thân, trong tay tinh lực trong nháy mắt huyền hóa thành chính gốc quỷ lực, nhập vào đến phong đạo huyền trong cơ thể, do xét tình huống của hắn. Dương Hàn, ngươi. Ngọc Niệm huyền thủ hộ ở phong đạo huyền bên cạnh thân, hắn ở Dương Hàn trong tay tinh lực chuyển hóa thành quỷ lực trong nháy mắt, chính là tức khắc cảm ứng được Dương Hàn trong tay nguyên lực biến hóa, mặt hơi biến sắc. Bất quá ở trong nháy mắt kế tiếp, Ngọc Nghiệm huyền lại tức khắc đem khí sắc tâm tình biến hóa, hoàn toàn ẩn dấu. Hô, hoàn hảo, trưởng giáo trí tôn tuy là bị U La Nguyệt Trần tr chỗ tập kích, nhưng trong cơ thể quỷ lực đang ở tự động vận chuyển luyện hóa, không có ngoại lực giúp đỡ, cũng sẽ trong 3 tháng đem U La Nguyệt Trần hoàn toàn luyện hóa. Mười cái hô hấp qua đi, Dương Hàn chậm rãi thu bàn tay về, thần sắc khẩn trương cũng là thoáng hòa hoãn, tuy là phong đạo huyền hiện tại vẫn như cũ ở vào trạng thái hôn mê, nhưng U La Nguyệt Trần cũng đã bị trong cơ thể hắn quỷ lực hoàn toàn không chế, sẽ không đả thương cùng tính mệnh. Tê cấp, run lui, mau bỏ đi mà lúc này trên bầu trời dư thần tuyển quỷ tộc ở nhìn thấy tam đầu quỷ vương ngã xuống hai đầu quỷ vương trọng thương thoát đi sau cũng là lạc giọng giống tê hướng lên trời không các nơi cấp tốc chạy trốn nô ha hai con thần tuyển đỉnh phong đỉnh phong tử thị còn lại là phân bố các phương hướng liên tiếp truy sát đi kim đan tử thị cường vu thân hình còn lại là chậm rãi hạ xuống thủ hộ ở dương hàn bên cạnh thiếu niên hậu phong trưởng ngôn hắn theo kim đan quỷ vương cùng với một loại thần tuyển quỷ tộc thoát đi vương cung nguyên nan giải trừ Vương đô trên tường thành tề hống quỷ tộc đại quân cũng bắt đầu suy nghĩ phía sau thối lui. Nghị sự trên địa phương, một đám đại yến trọng thần đều hạ xuống, nhìn bị Dương Hàn ôm vào trong ngực, hiện hiện ra quỷ tộc hình thái phong đạo huyền, ở đây tất cả mọi người có chút không biết làm sao. Http, ngẳng tròn con. Chư vị không cần phải lo lắng, trưởng giáo tuy là thân là thuần huyết quỷ tộc, nhưng cùng quỷ hoàng thống lĩnh quỷ tộc cũng không giống nhau, cùng nhân tộc một dạng, ở thuần huyết quỷ tộc trong, cũng không cũng chỉ có một loại lòng tin. Dương Hàn xoay người nhìn phía một đám đại yến trọng thần, hắn biết mọi người lúc này lo nghĩ cùng lo ngại, chậm rãi mở miệng nói, tin tưởng chư vị cũng có thể nhìn ra, trưởng giáo chí tôn cùng quỷ hoàng thống lĩnh quỷ tộc không giống nhau, vừa mới nếu không phải trưởng giáo tương trợ, hiện tại té xỉu ở nơi này, chính là chư vị. Lời ấy xác định không giả, yến cung nhất chiến, phong trưởng giáo không thể bỏ qua công lao. Nhưng dù cho như thế, phong trưởng giáo lại vẫn là thuần huyết quỷ tộc A. Nghe được Dương Hàn giải thích ở đây chư vị đại yến trọng thần tuy là sắc mặt hơi tỉnh lại nhưng trong lòng lo lắng lại như cũ khó có thể tiêu trừ nhân tộc thế nào quỷ tộc thì như thế nào kinh ngạo vũ vì ta đại yến vương tộc dòng chính nhưng không vẫn như cũ là quỷ tộc bán mạng sao mà đúng lúc này bị trọng thương đe dọa yến vương cũng là đột nhiên mở miệng cười khổ không thôi vương thượng ta chỗ này có chữa thương đan dược đối với vương thượng thương thế có khả năng có chút hòa hoãn dương hàn đem phong đạo huyền giao cho ngọc niệm huyền chiếu cố thân hình thoát một cái, đi tới yến vương trước người. Không cần nữa, ta gân mạch đứt đoạn, chính là dùng đang dược, cũng bất quá kéo dài chốc lát mà thôi. Yến vương gian nan lắc đầu, hắn nhìn về phía trước người chúng thần, sắc mặt ngưng trọng nói: Ta nga xuống, đã thành tất nhiên. Nhưng yến quốc không được một ngày không có vua, đại quận vương kinh lão phong trạch tâm nhân hậu, thủ vương bản tâm, cũng là đời tiếp theo yến vương, bọn ngươi sau này phải trung thành phụ tá. Vương thượng yên tâm, chúng ta tất trùng với đại quận vương. Nghe được yến vương hàng chỉ. Ở đây chúng thần không khỏi rơi lệ mà khóc, cung kính lĩnh mệnh. Thiếu niên hậu Dương Hàn người mang tạo hóa, công pháp cao ngút trời, đối với ta đại yến trung thành có thể tăng, từ hôm nay trở đi, Sát Phong thiếu niên hậu Dương Hàn là hộ quốc trụ, nhất trở vương hầu, đứng hàng chư hầu đứng đầu, địa vị cận thứ ngạo phong, có tự lập binh quyền. Yến Vương đưa mắt hướng về Dương Hàn, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, "Dương Hàn, ta đại yến bị quỷ tộc tập kích, tin tưởng Cửu Châu chi địa cũng không có thể may mắn tránh khỏi, ngươi thủ đoạn thông thiên, Trung nghĩa vô song, vì ta đại yến lương đống, đại yến Cửu Châu sau này an nguy, liền muốn giao phó cho ngươi. Chương 768, Vương Đô bình nhất định. Vương thượng yên tâm, Dương Hàn Tất sẽ phụ tá đại quân vương, quét sạch Cửu Châu quỷ nghiệt, tái hiện ta đại yến hùng phong. Đại điện nghị sự trước, Dương Hàn quỳ một chân trên đất, cung kính lĩnh mệnh. Được, có ngươi những lời này, bản vương liền yên tâm. Tiễn vương nghe vậy, ôn hòa cười, hắn hai mắt chẩm rãi khép lại, nhưng vừa mới khép lại đến một nửa trong lúc Yến Vương hai mắt lại đột nhiên lại lần nữa mở ra, tinh quang nổ bắn ra. Dương Hàn, nhất định phải giết kinh ngạo vũ, nhất định. Yến Vương đột nhiên ngồi dậy, hắn bắt lại Dương Hàn cánh tay, bi thương hét lớn, mà hậu thân thể cứng đờ, hướng về phía sau trọng trọng ngã xuống. Phụ Vương, Bảo Nhi quận chúa ôm chặt lấy Yến Vương hạ xuống thân thể, lên tiếng khóc. Vương Thượng, ở đây đại hiến trọng thần, càng là nhất tể quỳ xuống đất, bi thương khóc giống. Vương Thượng yên tâm, Dương Hàn tất sẽ đích thân Chu diệt vương tộc địch. Dương Hàn nhìn sinh cơ tẫn tán Yến Vương, yên lặng gật đầu, tuy là Dương Hàn cùng Yến Vương nhận thức không lâu sau, nhưng là có thể cảm nhận được vị này đại Yến Chi chủ công chính nghiêm minh. Chúng ta bái kiến vương thượng, bái kiến hộ quốc trụ đại nhân. Mặc dù tại trận quần thần trong lòng bi thống, nhưng lúc này quỷ tộc vừa mới thối lui, cả tòa vương đô ở quỷ tộc xung phong liều chết phía dưới, tổn hại bất ham, đống hỗn độn suy tàn, còn có vô số đại Yến quân sĩ chết thảm, lúc này cũng không phải có thể đắm chìm trong trong bi thương thời điểm. Hơn một trăm tên đại yến trọng thần xoay người, hướng về đại quận vương Kinh Ngạo Phong cùng với Dương Hàn, lại lần nữa không người tối đầu, cung kính bái nói, bọn họ trong hai tròng mắt tràn ngập sùng kính cùng kính sợ. Lúc này đứng ở đại điện nghị sự bên trong hai gã người tuổi trẻ, vào lúc này lên, chính là đại yến Cửu Châu Chi Địa, cường thế nhất đỉnh cấp nhân vật. Một vị là Yến Vương con trai trưởng, sau này hiến quốc Cửu Châu chân chính chủ nhân, đời tiếp theo hiến vương bệ hạ. Mà đổi thành một vị, tuy là xuất thân tiểu vực, nhưng không tới 20 tuổi niên kỷ cũng đã là thần tuyển ngũ trọng đỉnh cấp đại tu, một thân chiến lực mạnh, liền kim đan quỷ vương, đều bị hắn chém liên tục hai đầu. Ở bên cạnh hắn, lúc này lại có một gã lai lịch bí ẩn, nhưng tu vi cảnh giới rõ ràng đã đến phong hỏa đại kim đan chi cảnh nguy nga cự nhân, thậm chí còn có 21 tên thực lực có thể so thất môn tứ viện trưởng giáo, viện trưởng cường hãn bộ hạ. Như vậy thực lực, như vậy thế lực, toàn bộ đại hiến cảnh nội, đã không người nào có thể so, không người nào có thể cùng mà hắn lại thêm lấy được kiến vương ngân thượng, đứng hàng hộ quốc trụ, nhất trở vương hầu có tự lập binh quyền, họa cắt đầy đất chân chính đặc quyền. Thình vương thượng hạ lệnh quét sạch vương đô quỷ tộc, trọng trấn xuân hà. Đại yến chúng thần cùng kêu lên quát to, thình thịch thình thịch. Mà vào thời khắc này, chín đạo ánh sáng màu vàng nóng từ bốn phương tám hướng vân không cấp tốc lướt qua, ở đại yến vương cung phía trên ầm ầm tỏa ra, hiện hiện ra từng hàng chữ to màu vàng, báo nguy, ích châu đại địa chợ hiện quỷ tộc. 30 đại vực đã bị quỷ tộc chiếm giữ, nhiều nguy cấp, thỉnh vương thượng phái binh cứu viện. Cấp tốc, Minh Châu biên cảnh thất thủ, bán Châu chi địa, câu bị quỷ tộc chiếm giữ, chỉ có Minh Châu thuộc dân, bởi vì được thiếu niên hậu sớm cảnh báo, đã ý thuận lợi thoát đi, ít ngày nữa đem đến vương đô, nhìn vương thượng bộ thử tiếp nhận. Tỉnh Châu chi địa, mấy triệu quỷ tộc tàn phá bờ bãi, thành Châu thất thủ, sinh linh đổ thán. Là cửu Châu kim lệnh. cửu Châu chi địa, đúng là bị quỷ tộc xông tập kích. Nhìn thấy vương cung trên chín đạo kim sắc cấp làm ầm ầm tản ra, ở đây mọi người, càng là khí sắc ngưng lại. Cựu Châu Nguyên Nan, Thỉnh thất môn tứ viện các vị trưởng giáo, viện trưởng, dẫn dắt môn hạ đệ tử tức khắc phản hồi các châu, dẫn dắt môn nhân, các chân nguyên thế gia chống đỡ quỷ tộc, linh nhất môn, như Trần môn, Sích Trung học viện trưởng giáo, viện trưởng chi vị, tạm thời do các môn thái thượng đại trưởng lao cùng với đại tiên sinh thay thế. Kinh ngạo phong cao ngất thân thể, nhìn phía trung quanh chúng thần, cao thâm quát lên: Tuy là trên mặt hắn vẫn như cũ có nước mắt không ngừng chảy xuôi, nhưng trong hai mắt vẻ kiên nghị, lại cùng đã qua đời Yến Vương. Dạ. Nghe được kinh ngạo phong lên tiếng, Thất môn tứ viện trưởng giáo Liên Thanh hướng thuận. Hôm nay dịch ra mở đại yến vương kho, là Thất môn tứ viện cấp cho vật tư, giáp trụ binh khí. Triệu Tập Vương đô sở hữu tướng cấp ở trên thống lĩnh, sau nửa canh giờ đại điện nghị sự bên trong tụ tập, trong vòng ba ngày trọng chỉnh vương đô quân ngũ. Tức khắc lên, đem yến quốc cảnh nội, sở hữu đại yến quân sĩ tình báo tụ tập cùng ta sau năm ngày phái vương quân đi tới các châu quét sạch quỷ tộc kinh ngạo phong đứng tại chỗ từng đạo chỉ lệnh từ hắn trong miệng liên tiếp phát ra chung quanh yến quốc chúng thần cũng là đều linh mệnh cấp tốc tối lui dương hàn kế tiếp ngươi có tính toán gì không nửa nén hương qua đi đại điện nghị sự trước linh mệnh chúng thần lui ra trừ cấp tốc chạy tới vương cung cấm quân người hầu bên ngoài chỉ còn dư lại kinh ngạo phong bảo nhi quận chúa cùng dương hàn ngọc niệm huyền đáp người vương thượng Hiện nay Cửu Châu Nguyên Nam, Trưởng giáo trí Tôn lại lâm vào hôn mê, ta dự định hiện hành phản hồi Thanh Châu, hiệp trợ Ngọc Sư huynh dẹp loạn Thanh Châu loạn, sau đó liền sẽ dẫn dắt thuộc hạ, hiệp trợ Vương thượng quét sạch Cửu Châu quỷ nghiệt. Dương Hàn nghe được kinh ngạo phong hỏi, trong tay chói mắt thoáng hiện, một cái ngọc giản liền bị hắn chuyển dư kinh ngạo phong, nói: "Vương thượng, bên trong ngọc giản này, đánh dấu có quỷ tộc ở hiến Quốc Cửu Châu bên trong, thậm chí mãng xa Bình Nguyên phụ cận các nước dưới đất sở hữu quý tộc thành trì, thông đạo đối với ta đại yến quân sĩ phản kích quỷ tộc ý nghĩa cực đại quỷ tộc địa thâm viên địa đồ kinh ngạo phong tiếp nhận ngọc giản vẹn vẹn thô sơ giản lược đảo qua nâng trọng khuôn mặt dĩ nhiên hòa hoan nhiều tốt cận kẽ quỷ tộc địa đồ có bộ này địa đồ ta đại yến phản kích quỷ tộc thương vong ít nhất có thể giảm thấp một nửa trở lên kinh ngạo phong đem ngọc giản tỉ mỉ hòa thuận bỏ vào trong ngực lúc này mới hướng dương Hàn trịnh trọng nói ra phong trưởng giáo hôn mây ngươi hiệp trợ ngọc niệm huyền bình nhất định thanh châu Ta hy vọng ở ngươi dưới sự trợ giúp, Thanh Châu có khả năng đầu tiên đem quỷ tộc khu trừ, sau đó xuất binh trợ giúp hắn Tám Châu. Vương Thượng yên tâm, chậm nhất là bất quá 20 ngày, ta nhất định vẫn Vương Thượng một cái bình nhất định Thanh Châu. Dương Hàn gật đầu, sau đó hắn xoay người nhìn về phía Ngọc Niệm về nói, Ngọc Sư Huynh, tình huống khẩn cấp, ta hiện tại liền phản hồi Thanh Châu quyền sở hữu, triệu tập bộ hạ, phản công quỷ tộc. Được, Dương Hàn, ngươi tu vi cường đại, bay vút tốc độ, phải so vân chu mò hơn rất nhiều. Hiện hành phản hồi Thanh Châu, cũng có thể là Thanh Châu giảm thiểu một ít tổn thất, đợi ta triệu tập lạc vân đệ tử, lĩnh vật tư sau, cũng sẽ tức khắc ngồi vân chu, phản hồi lạc vân. Ngọc Niệm huyền gật đầu. Vương Thượng, này mười tên bộ hạ, đều là thần tuyển cảnh đỉnh phong tu vi, ta đưa bọn họ lưu lại trong vương cung ẩn dấu, thủ hộ vương Thượng an toàn. Dương Hàn khẽ ngoắc một cái, trong bầu trời, 21 con đi vào truy sát thần tuyển quỷ tộc tử thị, cũng là tức khắc phản hồi, rơi vào Dương Hàn bên cạnh. Sau đó theo Dương Hàn trong tay Pháp quyết bước lên, trong mười đầu mặc trọng giáp tử thị, thân hình thoát một cái, tức khác biến mất ở đại điện nghị sự ở dưới trong bùn đất, biến mất. Vương Thượng trân trọng, Bảo Nhi quận chúa trân trọng, đợi Dương Hàn bình nhất định thanh châu, trở lại gặp lại. Dương Hàn hướng về kinh nạo phòng, Bảo Nhi quận chúa hơi chắp tay, sau đó hắn hai chân giẫm một cái mặt đất, tức khác hóa thành một đạo lộng lấy lưu quang, trực thăng chân trời, dẫn dắt cương vu cùng 12 con tử thị, trong khoảnh khắc biến mất ở chân trời trong Trưng 769, Phản hồi thần tinh vực. Hô, hoàn hảo, Bách Sơn vực cảnh nội, tuy là cũng có quỷ tộc thân hình hiện ra, nhưng số lượng nhưng cũng không tính quá nhiều, xem ra phụ cận đây mấy đại vực, sở thụ đến quỷ tộc trùng kích không nghiêm trọng lắm. Sau 3 ngày, Thanh Châu Bách Sơn vực bầu trời, không khí hơi ba động trong lúc đó, 13 đạo khí tức cường đại thân hình, tự trong hư không bước ra một bước. Liên tục 3 cái không dừng ngủ đêm buôn tập, để cho Dương Hàn trên mặt, cũng hiện hiện ra một chút mệt mỏi bất quá làm hắn vui mừng là lúc này tuy là có khả năng thấy nhiều bách sơn vực võ giả ở dãy núi trong lúc đó chạy nhanh cùng quỷ tộc chém giết lại rõ ràng có khả năng nhìn ra là bách sơn vực võ giả chiếm thượng phong các ngươi đi chợ giúp bách sơn vực võ giả chui diệt quỷ tộc dương hàn theo tay vung lên phía sau hắn hai đầu thần tuyển cảnh đỉnh phong tử thị tức khắc lướt nhanh ra đáp xuống bách sơn vực trong thân hình trong nháy mắt biến mất chúng ta hồi thần tinh vực dương hàn để xuống hai đầu tử thị liền không để ý tới nữa Bách Sơn vực bên trong chạy tam nhãn quý tộc, dựa vào hai đầu thần tuyển cảnh tử thị, Bách Sơn vực cho dù có mười vạn quý tộc, cũng không cách nào ngăn cản hai đầu thần tuyển tử thị hành hạ đến chết. Hắn dẫn dắt còn lại mười đầu tử thị, thân hình lướt dọc, hướng về lục vực sâu vực cùng thần tinh vực đi. Ngày đó Lạc Vân trưởng giáo phong đạo huyền đem Bách Sơn vực, Lâm Hải vực, Ly Điệu tam vực ban thưởng Dương Hàn, mà Dương Hàn thì đem Ly Điệu chia làm lục vực sâu, thần tinh hai vực. Ở ứng phong vào hiến Bách Dương vực sau, Dương Hàn nắm trong tay lại vực cũng là đạt hơn năm cái, thuộc dân chừng 50 triệu chúng. Mà hơn một tháng trước, Dương Hàn ở vương tộc khu vực săn bắn lập công, càng bị Yến Vương ban tặng ly địa phụ cận bảy cái vô chủ đại vực chi địa, thủ hạ đại vực, đã đạt hơn 12 cái, thuộc dân càng là lại lần nữa gia tăng gấp đôi. Thần tinh vực, xem như Dương Hàn chủ vực, càng là ở vào 12 đại vực ở giữa. Nghìn dằm đường đường, đối với Dương Hàn lúc này mà nói, cũng bất quá chốc lát quan cảnh, không bao lâu, hắn thân ảnh liền xuất hiện ở thần tinh vực chủ thành, thành thần tinh thành trên vì là hắn một đường tới, cũng nhìn thấy toàn bộ vũ trang thiết hổ vệ, phi hổ vệ, thân cỡi liệt mã tuần tra mà bơi, chu diệt dọc đường xuất hiện linh tinh quỷ tộc quân đội, nhưng toàn bộ thần tinh vực nội tình huống, tổng thể cũng là cực kỳ an nhất định. Bởi các thành trấn đều có thiết hổ vệ, phi hổ vệ đóng giữ, cũng ít có thuộc dân đã bị quỷ tộc tàn hại. Bất quá khi Dương Hàn thân ảnh xuất hiện ở thần tinh thành trên lúc, cũng là thấy giờ khắc này ở thần tinh thành trên quảng trường, tụ tập ba vạn chờ xuất phát thần tinh vực võ giả. Những thứ này trong võ giả Đại bộ phận đều là ngưng khí cảnh ở trên tu vi phi hồ vệ, còn có một nghìn tên tu vi ở ngưng khí thất trọng ở trên dũng sĩ vệ, toàn bộ đều là thần tinh vực nội tinh nhuệ võ giả. Mà Dương Hàn ba vị trưởng lão, thậm chí ngay cả Dương Hàn phụ thân Dương Hải Xuyên cũng đứng ở quảng trường trước. Phụ thân, thế nhưng xảy ra chuyện gì sao? Dương Hàn thân hình thoát một cái, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Sau một khắc, thần tinh thành bên trong, Dương Hải Xuyên bên cạnh, Dương Hàn thân ảnh đột nhiên hiện hiện ra. Dương Hàn, Ngươi trở về, Dương Hải Xuyên lúc này chính diện đối ba vạn thần tinh vực tinh nhuệ võ giả, chuẩn bị phát biểu, hắn nghe được bên cạnh, đột nhiên vang lên Dương Hàn thanh âm, cũng là bị sờ giật mình. Dương Hải Xuyên đột nhiên xoay người, thấy Dương Hàn cũng không biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, kinh hỉ trong lúc, cũng là bội cảm kinh ngạc. Dương Hàn, ngươi không phải theo trưởng giáo đi Yến đô sao, trước đó không lâu Yến vương truyền xuống ý chỉ, ban tặng ngươi bảy đại vực lúc, tới trước tuyên cao ý chỉ đại nhân. Từng nói ngươi theo quân viễn trinh xuất trinh mạng xa, Sa, tại sao sẽ đột nhiên trở lại thần tinh vực? Dương Hải xuyên kỳ hỏi. Phụ thân, mạng xa nhất chiến đã kết thúc, hiện nay cửu châu quỷ tộc náo động phân khởi, ta vừa mới hiệp trợ tân vương bình nhất định vương đô loạn, lần này chạy về thần tinh vực là vì tụ tập vực nội võ giả, xuất trinh thanh châu các vực, bình định bỉ tộc tập kích. Dương Hằng nghe được phụ thân câu hỏi, gật đầu, sau đó hỏi phụ thân, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta một đường tới cũng không có phát hiện trì hạ có quỷ tộc mất khống chế tình hình phát sinh a. Dương Hàn, ngươi nói thế nào loại quỷ quái xuất hiện, không đơn giản chỉ là chúng ta Thanh Châu. Nghe được Dương Hàn lời nói, Dương Hải Xuyên càng là cảm thấy vạn phần khiếp sợ. Ừ, hiện nay Yến Quốc Cửu Châu chi địa đã bị quỷ tộc đều công lược, sinh linh đổ thán. Dương Hàn đem tự mãng xa chi chiến sau tình hình, đơn giản hướng Dương Hải Xuyên kể rõ một lần. Yến Vương na xuống, Tân Vương đăng cơ, ngươi bị sách cùng Yến Quốc đệ nhất trợ. Dương Hải Xuyên nghe xong Dương Hàn đơn giản tự thuật, trong lòng khiếp sợ càng là tột đỉnh, tuy là Dương Hàn đối toàn bộ Vương Đô chi chiến đi qua, không có rõ ràng miêu tả, nhưng Dương Hải Xuyên cũng có thể tưởng tượng ra đến Dương Hàn đối chiến Kim Đan cảnh quỷ vương mạo hiểm. Hắn hít sâu một hơi, hơi hỏa hoàn qua đi, Phương mới mở miệng nói, "Chúng ta thần tinh vực phụ cận thập đại vực, tuy là cũng có tam nhãn quỷ tộc xuất hiện, nhưng số lượng cũng không nhiều, mỗi đại vực bất quá mấy vạn quỷ tộc, bằng vào chúng ta thần tinh vực thực lực, đủ để ứng đối, nhưng ngay hôm nay sáng sớm" chúng ta cũng là nhận được bách dương vực cầu cứu dương hải xuyên từng cái nói tới cũng để cho dương hàn minh bạch thanh châu bên trong thế cục bởi thần tinh vực chỗ thanh châu cực bắc người ở thưa thớt vì vậy đã bị quỷ tộc công kích lực độ nhỏ nhất phụ cận càng không quỷ tộc địa thâm nguyên cửa ra nhưng bách dương vực chỗ thanh châu trung bộ chẳng những quỷ tộc số lượng nhiều nhất còn có mấy địa thâm nguyên thông đạo ở quỷ tộc tấn công trong cũng là thủ đường sông chẳng những chiến thế kịch liệt nhất thương vong cũng thảm trọng nhất bách dương vực khoảng cách thần tinh vực khoảng cách quá xa Coi như ba vạn võ giả ngày đêm không ngừng, có lẽ muốn chạy tới bách Thương vực cũng đầy đủ cần nửa tháng thời gian. Dương Hàn lắc đầu, nói: "Phụ thân, ngươi hôm nay lên tổ chức các vực binh lực, ở bảo đảm thần tinh vực cùng phụ cận 10 vực an toàn ở dưới, cứu trợ phụ cận khác thế lực chỗ đại vực là được, bách Thương vực giao cho ta tới phụ trách." "Cương Vũ, các ngươi lại?" Dương Hàn nói đến đây, hướng lên trời không trầm giọng một tiếng, chỉ thấy thần tinh thành trên quảng trường, Cương Vũ cùng với 9 con thần tuyển đỉnh phong tử thị thân hình chính là chốc lát hạ xuống phụ thân những thứ này đều là ta bộ hạ cương vu là kim đan cảnh tu sĩ dư chín người cũng đều là thần tuyển cảnh giới đỉnh cao ta đưa bọn họ toàn bộ lưu cho ngươi cái gì kim đan cảnh tu sĩ chỉ có trong truyền thuyết mới phải xuất hiện đỉnh cấp cường giả dương hải xuyên nghe vậy ánh mắt nhìn phía đứng lặng lặng ở dương hàn bên cạnh cương vu cùng với chín con tử thị căn bản là không có cách bảo trì ung dung thất thanh kêu lớn bọn họ tuy là cảnh giới cao thâm nhưng thật cũng không tính được chân chính sinh linh chỉ có thể coi là có bản năng chiến đấu cường đại khôi lội a lúc này tình huống khẩn cấp dương hàn cũng không có đối dương hải xuyên giải thích cẩn kẽ tử thị căn nguyên hắn thấp giọng nói ngoài ra còn có hai đầu thần tuyển cảnh tử thị bị ta đặt ở bách sơn vực tin tưởng tiếp qua mấy canh giờ liền sẽ chạy tới phụ thân xuất lĩnh bọn họ thủ hộ dương phủ Lan nguy cứu trợ hắn đại vực sau đó chỉnh hợp sở hữu giải cứu trong khu vực thế lực lực lượng đem hết toàn lực dọn sạch quỷ tộc nếu hắn các vượt thế lực thủ lĩnh, bởi vì tính toán người xấu tốt, không nghe theo chỉ huy, toàn bộ chém giết, khỏi cần lưu tình. chương 770 thanh châu loạn. dương hàn, ngươi không ở lại thần tình vực sao? dương hải xuyên nghe được dương hàn dặn, gật đầu hỏi. thanh châu trung bộ quỷ tộc tàn phá bờ bãi, sinh linh đồ thán, thân ta là lạc vân tôn sứ, không thể ngồi yên không lý đến. dương hàn mang theo xin lỗi nói, phụ thân, mang ta hướng mâu thân vân an, chờ túc thanh thanh châu quỷ tộc loạn lại đi bái kiến nàng. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, chính là thân hình búng một cái, nhảy lên vân không. "Dương Hàn, ngươi chẳng lẽ muốn một mình đi tới?" Dương Hải Xuyên gặp Dương Hàn tự mình nhảy lên trời, cao giọng hỏi. Phụ thân yên tâm, mặc dù quỷ tộc ngàn vạn đại quân, một mình ta là đủ." Dương Hàn cười ha ha một tiếng, hắn hướng Dương Hải Xuyên hơi hành lễ, mà sau đó thân hình lóe lên, tức khắc biến mất ở thần tinh thành phía trên trong hư không. "Hải Xuyên, không cần quá lo lắng Dương Hàn." Ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra, lúc này hắn đã xa xa siêu việt chúng ta tưởng tượng ra, hắn sau này thành tựu tuyệt sẽ không đành phải tại một cái đại yến quốc, thậm chí huyền hoàng bắc vực đều chưa chắc có thể chứa chấp hắn. Nhìn thấy Dương Hải xuyên trên mặt hiện lộ ra vẻ lo âu, Dương phủ đại trưởng lão mỉm cười trấn an, lấy hắn tính cách, nếu có Dũng khí tự mình đi tới, tất nhất định hắn suy tính cùng thủ đoạn. Đại trưởng lão nói là, Dương Hàn hiện nay vẫn chưa tới 20 tuổi, đã quý vi đại yến hộ quốc trụ, thủ đoạn Năng lực sớm đã siêu việt chúng ta gấp trăm lần, xác định không được cần chúng ta lo lắng. Dương Hải xuyên nghe vậy, khẽ gật đầu, thẳng thắn cười to, hắn xoay người nhìn về phía trước người chúng thần tinh vực võ giả vung tay mà thét lên, thần tinh vực nghe lệnh, hôm nay lên, thủ hộ châu vực, quét sạch quỷ tộc. Phế vật, một đám phế vật, năm đầu kim đan thánh vương, thậm chí ngay cả tiểu tiểu hiến đều đều bắt không được đến. Cũng trong lúc đó, đại yến minh châu, một tòa hùng thành trong đại điện, mặc quỷ văn hắc giáp khí chất nho nhã quỷ tộc lục hoàng tử tức giận gầm thét ở trước người tự vương đô thoát đi bách tốc trùng thú quỷ vương cùng lục tí quỷ vương đứng lặng lặng đầy mặt hổ thẹn bọn họ sắc mặt tái nhợt khí tức không khoái tuy là lúc này đã y phục tân giáp trụ nhưng trên người bọn họ vẫn như cũ có nhàn nhạt mùi máu tanh, không ngừng tự bị băng bó đóng tốt trong vết thương tàng ra mà ở bọn họ bên cạnh thân vẫn bập bềnh đạo này khói đen trong xương khói một đoàn màu đen hoa quang mơ hồ hiện ra hai sừng quỷ vương tướng mạo Thiếu niên hậu tuy là cường đại, nhưng làm sao có thể lực chạm ta hai đại thánh vương? Nhất định là hắn nuốt về ta phong hỏa thối lôi đan, nhất định là như vậy. Quỷ tộc lục hoàng tử thảm thiết nghe giang cười, tức giận phía dưới, hắn thân thể rung một cái, quỷ tộc hình thái hiện ra hết chắc chắn. Điện hạ, thiếu niên hậu tu vi vẫn còn lần, then chốt hắn hiện tại nắm quái kiếm, cùng với côn ngô thần kiếm mạnh vụn, đối với ta thánh tộc áp chế cùng khắc chế thực sự quá lợi hại. Hơn nữa hắn có một loại cao thâm kiếm kỹ, kim đan cảnh tu sĩ cũng rất khó ngăn cản. Trăm chân quỷ vương nói, không sai, bên cạnh hắn cũng có tu sĩ kim đan, sức mạnh to lớn, xuất động là lúc, không có chút nào khí tức cùng hứng thú ba động, rất khó phòng bị. Khói đen trong, hai sừng quỷ vương thần hồn, lớn tiếng tề hống. Điện hạ bất giận, chúng ta mặc dù không có đem yến đổ bắt, nhưng yến vương đã ngã xuống, hiện tại kế vị tân yến vương kinh ngạo phòng, còn quá nhỏ, thống ngự kiểu châu lực, hoàn toàn không kịp lao yến vương, chúng ta ở kiểu châu hành động, còn có thể bình thường triển khai. Lục Tí Quỷ Vương cung kính nói, "Hiện nay xem ra, chúng ta hiện nay có khả năng thuận lợi chiếm giữ yên Quốc, lớn nhất khó khăn cũng không đến từ Đại Yến Vương tộc, mà là thiếu niên hậu Dương Hàn." "Dương Hàn, ta phải muốn đích thân đưa ngươi xé nát." Thự tay. Lục hoàng tử thần sắc dữ tợn, hắn nắm chặt bốn con quỷ thủ, thân thể run rẩy run rẩy run, hướng về đại điện ở ngoài, lớn tiếng gầm thét, "Chuẩn bị huyết tế, vì ta cùng hai đầu thánh vương chữa thương, nửa tháng sau, đối đãi bọn ta tu vi toàn thịnh, liền đi truy sát Dương Hàn, vặn nát hắn." Điện hạ, hiện nay Dương Hàn có hai đại lợi khí, bên cạnh vẫn theo một đầu tu sĩ Kim Đan, hai chúng ta vị thánh vương, muốn đem hắn chém giết, có lẽ cũng không dễ dàng, có hay không để cho thánh hoàng lại phái khiến mấy vị thánh vương hàng lâm? Lục hoàng tử bên cạnh, một gã quỷ tộc tướng lĩnh thấp giọng nói: "Ta thánh tộc trung Kim Đan thánh vương, số lượng cũng không nhiều, đồng thời đều người mang trọng trách, bị phụ hoàng phái đi các nước chư thành, lần này vì ta điều khiển 5 tên thánh vương đã là cực hạn." Lục hoàng tử nghe vậy, khẽ lắc đầu, Ánh mắt của hắn nhìn phía nơi xa chân trời, thụ nhăn trong, dần hiện ra vẻ độc ác, tiến đô chém đầu hành động thất sách, kế sách hiện nay, chỉ có ta mạo hiểm trùng kích kim đan cảnh, mới có thể ở phụ Hoàng Châu ấy bù đắp lần này sai lầm, mới có thể có cơ hội chém giết Dương Hàn, lấy rửa nhục đủ. Tê Các, huyết thực, thoải mái thoải mái. Phía trước còn có làng mạc, cấp tốc đi tới. Thanh Châu trung bộ xích sông vực, đại địa trên, vô số dữ tận tam nhãn quỷ tộc, tứ chi chạm đất, nhanh chóng phi nước đại, trên người bọn họ nồng nặc nhân tộc huyết khí liên tiếp tỏa ra, quỷ chảo trong lại thêm cẩm có không biết tên thi hài huyết nổ, không ngừng thốn phệ. Liếc nhìn lại, toàn bộ xích sông vực nội, làng mạc lật úp, thành trì sụp xuống, khói đen nổi lên bốn phía, mấy trăm ngàn dữ tận quỷ tộc ở xích sông vực cả vùng đất hội tụ thành hơn 10 đạo màu đen mây đen, thôn phệ tất cả sinh mệnh. Nhanh, yêu ma đến, nhanh phong bế cửa thành, nhanh a, cung nỏ, cung nỏ, xích sông vực cung bách dương vực biên cảnh chỗ, một tòa một triệu nhân khẩu trên tòa thành lớn. Vô số nhân ảnh cấp tốc chạy nhanh, ra sức la lên. Trong mắt bọn họ tràn ngập sợ hãi, lo nghĩ, thân thể run rẩy run rẩy run. Nhưng không thể không lấy dũng khí. Ở tương thành phía sau, bởi vì sợ hãi mà xuất hiện kêu khóc tiếng, bao phủ cả tòa thành trì. Tê cát, tê cát. Thành lớn ngoài mười dặm, cuồn cuộn bùi khói bay lên. Quỷ tộc giữ tận thân ảnh có thể thấy rõ ràng. Bất quá trong chốc lát, mấy vạn quỷ tộc đại quân liền vội cướp vào tới. Cùng vừa mới nhảy ra địa thâm nguyên, toàn thân mình chân bất động lúc này tam nhãn quỷ tộc trên thân hình, đại thể mặc quần áo lấy trước cấp tới quần áo, vũ khí, còn có rất nhiều quỷ tộc khoác trên người mang theo thật dài vải vóc, thậm chí nữ tử lăng la váy xòe, nhìn qua tạp nham bất khâm, nhưng đặc biệt đáng sợ, mà trong tay bọn họ cũng toàn bộ giữ các loại binh khí lợi khí, ở mặt trời gay gắt chiếu dọi xuống, tản mát ra gió mát hàn mang, tê cáp, huyết thực, máu thịt mới mẽ, lại có thể nếm cả tiên huyết. Mấy vạn quỷ tộc vọt tới dưới thành, hưng phấn tiếng gọi ở mỹ, cắt máu ánh mắt hỗn hợp đập cùng nhau, vang vọng trên thành trì ở dưới. ban cung mau thả tiễn. phía trên tòa thành lớn, võ giả la hét, tên như mưa, chốc lát hạ xuống, mấy nghìn tam nhãn chúng tên. thảm thiết thảm kêu, nhưng huyết dịch khí tức lại càng làm cho quỷ tộc đại quân hung tính nổi lên. siêu siêu siêu, mấy vạn quỷ tộc trong đại quân, mấy ngàn con ngưng khí thất trọng ở trên cảnh giới quỷ binh tung khí mà đi, bọn họ xuyên qua mưa tên, một bước leo lên thành lớn tường thành, đánh về phía cầm trong tay cung nỏ nhân tộc võ giả. T. Các. Còn có chân nguyên cảnh quỷ tộc trong tay màu đen quỷ lực lan ra, quét xuống mấy trăm người tộc võ sĩ. Nên địch. Trên tường thành, nhân tộc quát to, từng tên một ngưng khí hậu kỳ tinh nhuệ võ giả, tung binh lên nên chiến quỷ tộc. Trưng 771. Chuyển hóa. A. Tuy là nhân tộc dũng mãnh, nhưng đối mặt thân thể cường hãn, tính tình hung tàn mấy vạn tam nhãn quỷ tộc đại quân, cũng là khó mà chống đỡ được, bất quá trong chốc lát, liền ngay cả liền rút lui. Bị quỷ tộc đại quân bức lui đến tường thành khu vực bên biên giới, còn có linh tinh cường hãn quỷ tộc lao ra nhân tộc võ giả phượng giới hạ rơi vào trong thành lớn, dâng lên huyết quang trận trận, tiêu khóc không ngừng. Thanh châu trung bộ quỷ tộc so với ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn ra không ít, mà thì ở tòa này thành lớn sắp bị mấy vạn quỷ tộc đánh vào trong lúc, vân không trong một đạo lộng lấy lưu quang lướt gấp sẽ qua. Đợi cướp tới phía trên tòa thành lớn, cấp tốc cấp động lưu quang cũng là đột nhiên dừng lại, tinh huy tán đi. Dương Hàn thân hình xuất hiện ở trên thành trì phương. Tinh nguyên lực, nhìn phía trước mắt đầy hống, sung phong liều chết giữ tận quỷ tộc, Dương Hàn trong mắt, Hàn mang cấp động, hai tay hắn giơ lên trên, trong đất, vô số cắt đá đột nhiên mọc lên, ngưng tụ, hóa thành từng đạo sắc bén tên, trong khoảnh khắc, toàn bộ cấp động hướng về chạy nhanh mấy vạn quỷ tộc rơi đi. Phốc phốc phốc, từng đạo do phổ thông cắt đá ngưng tụ thổ tiễn, bởi tinh lực quán chú, trình độ cứng cấp lại có thể so ngưng khí đỉnh cấp cường binh, ngàn vạn thổ tiễn kích xạ đem tất cả quỷ tộc thân thể đánh nát, vẹn vẹn không tới một cái hô hấp thời gian, liền trường gần mấy ngàn con cấp thấp quỷ tộc hủy diệt. Tinh nguyên lực, tái khởi. Dương Hằng trên hai tay, tinh lực liên tiếp chiếu xuống, đại địa trên, cắt đá thổ tiễn, càng là liên tiếp xuất hiện. Tê cáp, chạy mau, chạy mau. Mấy vạn con quỷ tộc còn chưa phản ứng qua đây phát sinh cái gì, liền có hơn hai vạn đầu quỷ tộc bị giết, bọn họ kinh sợ hoảng sợ, ở đâu còn dám tái chiến, đều nhảy xuống tường thành, hướng về sau lưng cấp tốc trở ra được cứu trợ, chúng ta được cứu trợ. đa tạ đại nhân xuất thủ tương trợ. trên tường thành, nguyên buồn đã tuyệt vọng nhân tộc, thế giới tường thành tàn mát mấy vạn quỷ tộc thân thể tàn phế, cùng xa xa thối lui quỷ tộc, đều làm mừng đến chảy nước mắt. bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, càng là thấy trôi lơ lửng ở giữa không trung trên dương hàn. trên tường thành ở dưới, một triệu người tộc nhất tề quỳ xuống, cảm kích vạn phần. mọi người chớ hoảng, ta là lạc vân môn tuần tra tôn sứ dương hàn, lạc vân môn đệ tử cùng trưởng giáo trí tôn đã tự hiến đô khởi hành chạy về thanh châu lạc vân Môn cũng sẽ toàn bộ điều động chu diệt quỷ tộc không ra một tháng thanh châu lại lại lần nữa an nhất định dương hàn nhìn phía dưới thân mọi người ôn hòa cười nói bọn ngươi tổ chức khắp thành võ giả cẩn thận thủ hộ thành trì trong vòng ba ngày ta sẽ quét sạch phụ cận mấy cái đại vực sau năm ngày chỉ sông vượt sở hữu thành trì thành chủ các mang một vạn tinh nhuệ võ giả nghe theo ta chỉ huy đi tới hắn các vực chuu diệt quỷ tộc bọn ta cẩn tuân tôn sứ chỉ lệnh Nghe được Dương Hàn nói, trong thành một triệu người tộc, càng là kích động trong lòng, vung tay hô to. Chư vị bảo trọng. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt thân hình lại lần nữa lướt dọc một cái lấp mình, liền biến mất ở một triệu người tộc trong tầm mắt. Vũ cổ lực, đổi đoạt sinh tử. Dương Hàn một bước lướt đi hơn mười dặm, trong khoảnh khắc, liền đuổi theo vừa mới chạy tứ tán hơn vạn đầu quỷ tộc. Hắn trên hai tay, từng đạo vũ cổ lực lang ra, hóa thành một căn căn dây, trong nháy mắt liền đem một nghìn đầu quý tộc quanh. Tự đại mà trên dẫn vào trên cao. Hai tay hắn pháp tấn liên tiếp bước lên, ngàn con bị vu cổ lực quấn quanh quỷ tộc càng là thảm thiết thảm đe. Từng đạo mạnh mẽ mà tối tâm vu cổ lực nhập vào quỷ tộc thân thể, đem ngàn con quỷ tộc sinh cơ cắt đoạt. Sau đó theo dương hàn trong tay pháp quyết liên tiếp biến hóa, vu cổ lực lại thêm ở quỷ tộc trong thân thể toàn khắc vu cổ ấn. Nô hờ a a a ba cái hô hấp qua đi, tất cả chết đi quỷ tộc trên thân hình hiện ra màu đen quỷ dị hoa văn. Nguyên bản khép lại hai mắt cũng lại lần nữa mở ra, bọn họ dơ thẳng lên trời thở dài, trong miệng phát ra như có như không thở dài tiếng, trên thân hình màu xanh đen lực lượng lớn nhất chậm rãi mọc lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung trên. Thình thịch thình thịch, mà ở một ngàn này đầu quỷ tộc trong cũng có tất cả không phản ứng chút nào quỷ tộc thân thể, rớt xuống đất, trên thân vừa mới hiện ra màu đen hoa văn, chậm rãi tiêu tán. Không có vu cổ mục trạc giúp đỡ, ta chỉ dựa vào vu cổ chi pháp chuyển hóa tử thị, tỷ lệ thành công thực sự quá thấp. 1.000 đầu ngưng khí sơ kỳ quỷ tộc, chỉ có thể thành công chuyển hóa 300 đầu, nếu là bị chuyển hóa quỷ tộc cảnh giới cao tới đâu chút, có lẽ tỷ lệ thành công còn có thể thấp hơn. Dương Hàn trong tay vu cổ lực, chậm rãi tán đi, 300 đầu được thành công chuyển hóa cấp thấp tử thị chính là hướng về mặt đất rơi đi, bọn họ thân hình búng một cái, càng là hướng về chung quanh liên tiếp chạy trốn tam nhãn quỷ tộc, chậm tĩnh phát sát đi. Bất quá coi như tỷ lệ thành công thấp hơn, chỉ cần tận lực chuyển hóa, tin tưởng dùng không được mấy ngày Dưới chướng của ta tử thị, lại lại lần nữa thành quân. Tuy là chuyển hóa tử thị tỷ lệ cơ thấp, nhưng Dương Hàn nhưng không có nổi giận. Một mình hắn một mình tới, tinh phủ thủ vệ lúc này không thể vận dụng. Muốn trong thời gian ngắn nhất, dẹp loạn quỷ tộc loạn, duy nhất cách làm, chính là liên tục đem quỷ tộc chuyển hóa thành tử thị. Thanh châu khu vực bao la, hắn cảnh giới cao tới đâu, cũng không khả năng phân thân ngàn vạn. Vũ cổ lực, đổi đoạt sinh tử. HTTP, tròe tử thị trong đất Liên tiếp đánh giết truy kích, mà Dương Hàn trên hai tay, mặc lục sắc vu cổ lực cũng là lại lần nữa mọc lên, cuốn lên tất cả quỷ tộc giết chết chuyển hóa. Nửa nén hương qua đi, tự đại thành thoát đi hơn một vạn đầu quỷ tộc, đều bị tiêu diệt, mà Dương Hàn dưới trướng, cũng lại lần nữa quán chú ra 3.000 đầu ngưng khí cảnh sơ kỳ tử thị. Vu cổ thông thiên, lực lượng lớn nhất đoạt dư. Dương Hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 3.000 tử thị trong từng đạo màu xanh đen lực lượng lớn nhất mọc lên. Toàn bộ quán trú ở trong 100 đầu thân thể đầy đủ nhất, cảnh giới tử thị trên thân hình. Thình thịch, thình thịch. Mất đi lực lượng lớn nhất chống đỡ vận chuyển, 2,900 đầu tử thị ngã xuống đất, thân thể trong nháy mắt khô quát mục nát, đại địa trên, vẹn vẹn còn lại 100 đầu thân hình liên tiếp biến cao cường cường hãn tử thị. Nô hờ a a à, à. Tại hấp thu 2,900 nói lực lượng lớn nhất sau, này 100 đầu tử thị cảnh giới, cũng bị đề thăng tới ngưng khí cảnh đại viên mãn, bọn họ ngửa mặt lên trời thở dài khí tức đại thịnh. Theo ta tiến nhập bách dương vực. Dương Hàn vung tay lên, quỷ tộc thi hài tròn, từng món một giáp trụ bay lên, bám vào ở 100 đầu tử thị trên thân hình, đem quỷ tộc hình thái hoàn toàn che lấp. sau đó Dương Hàn phân ra một đạo tinh lực, đem này 100 đầu tử thị bao vây lại, dẫn vào không trung, hướng về bách dương vực cấp tốc chạy đi. Trường lão, bách dương vực bên trong, đã biết được yêu ma số lượng, đã đạt đến 2 triệu đầu nhiều, ba thành thành trấn đều đã bị tà ác yêu ma chiếm giữ hơn nữa còn có tiếp tục tăng thêm chiều hướng. Vừa mới lại có 3 thành phát tới cấp làm, lọt vào mấy vạn yêu ma yêu ma đại quân vây khốn, yêu cầu cứu viện. Nửa ngày sau, bách ưng vực chủ thành thần ưng bảo đại điện, một gã thần sắc nóng nảy, khí tức bất ổn phi hổ vệ, một bước lướt vào, hướng về trong đại điện ba vị chân nguyên cảnh trưởng lão, gấp rộng bẩm báo. Trưng 772, Hội tụ thành quân. Đại trưởng lão, chúng ta dưới trướng võ giả đều đều đã phái ra, nhưng yêu ma số lượng càng ngày càng nhiều đã vượt xa khỏi chúng ta có khả năng chống đỡ trình độ. Hơn nữa những thứ này không biết từ nơi nào xuất hiện yêu ma, thân thể cường đại, thực lực cực cao, cơ hồ gần ba thành, đều là ngưng khí cảnh ở trên thực lực, mà chúng ta bách dương vực, tuy là gần chút thời gian lấy được vực chủ giúp đỡ, thực lực đại tăng, nhưng ngưng khí cảnh nhất trọng ở trên võ giả, cũng bất quá hơn ba vạn người. Thân ưng bảo trong đại điện, ba vị bách dương vực trưởng lão nghe vậy, đều là mặt buồn rười rượi. Hiện nay kế sách, chỉ có thể rút về phong tuyến. Chúng ta coi như toàn bộ điều động, cũng không khả năng ngăn cản ra nhiều như vậy yêu ma. Bách hương vực đại trưởng lão thở dài nói, ta đã hướng chủ vực gửi đi cấp cứu làm, nhưng thần tinh vực khoảng cách bách hương vực quá xa, nhanh nhất cũng phải nửa tháng thời gian, cứu binh mới có thể chạy tới. Chỉ có thể như vậy, chúng ta phải tận lực thủ hộ vực nội thuộc dân An Nguy, nhưng có một chút chỉ có thể buông tha, bằng không binh lực quá phận tán, có lẽ bách hương vực bên trong sở hữu thành trì đều phải bị yêu ma từng cái thôn phệ. Hy vọng chủ vực viện quân có khả năng sớm đi đến. Hai gã khác trưởng lão cũng là gian nan gật đầu, quỷ tộc thế lớn, bọn họ mặc dù không cam lòng không muốn, nhưng là chỉ có thể ôm nỗi hận bỏ đi đối một bộ phận thuộc dân thủ hộ. Báo, ba vị trưởng lão, tới gần ba tòa thành trì, nguy cơ giải trừ, yêu ma đều thối lui. Mà ngay bách Dương vực ba vị trưởng lão muốn nhịn đau hạ lệnh là lúc, bên ngoài đại điện lại một tên phi hộ vệ cấp tốc tới, hắn lướt vào đại điện, hướng về ba vị bách Dương vực trưởng lão vui vẻ nói, ba vị trưởng lão Vực chủ hàng lâm bách hương vực, hắn dẫn dắt một nghìn cường đại võ giả, liên tục giải trừ ba tòa thành trì nguy hiểm, chính đi tới hắn thành trì cứu viện. Cái gì? Vực chủ tự mãng xa quay về. Quá tốt, vực chủ quay về, chúng ta bách hương vực có thể cứu chữa. Trong đại điện, ba vị trưởng lão đột nhiên đứng lên, nguyên bản tích góp từng tí một ở chân mày khuôn mặt u sầu, cũng ở đây trong khoảnh khắc biến mất, trầm trọng tâm trạng, cũng trầm lại nhiều. Ba vị trưởng lão, đây là khiếu phong vệ mang đến vực chủ làm chỉ Phi hổ vệ hai tay dâng, một cái thẻ ngọc màu xanh tỏa ra nhàn nhạt tinh huy. Vực chủ làm chỉ. Đại trưởng lao thấy thế, vội vã đưa tay, đem thẻ ngọc màu xanh nhận vào tay, nhanh chóng mở ra ngọc giản, tỉ mỉ, trên mặt càng là hiện ra vẻ vui mừng. Đại trưởng lão, vực chủ có chỉ ý gì? Hai gã khác bách hương vực trưởng lão thấp giọng hỏi. Vực chủ nói, chỉ cần hai ngày thời gian, bách hương vực nội gián lo lắng lại giải trừ, hắn phân phó chúng ta phải nhanh thu nạp binh lực lại lần nữa tiếp quản bị quỷ tộc chiếm giữ thành trì, trấn an dân chúng, đồng thời tụ tập vực nội sở hữu khiếu phong vệ, đợi chờ vực chủ mệnh lệnh. Đại trưởng lao khép lại ngọc giản, phấn chấn nói, vực chủ phải ở sau năm ngày, tụ tập bách dương vực phụ cận 10 cái đại vực sở hữu tinh nhuệ võ giả, đối thanh châu trung bộ tam nhãn quỷ tộc, triển khai phản kích hành động. Tê Cáp, thả chúng ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài. Chúng ta là thánh tộc con cháu, ngươi dám can đảm chu diệt, thánh hoàng bệ hạ tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi đáng chết nhân tộc, tạp thoại, tạp thoại. Bạch dương bực góc tây nam, một chỗ phóng khoáng trong sân cốc, hơn thập vạn quỷ tộc thảm thiết gầm thét, giữ tợn tề hống. Mà ở trên sân cốc, mấy nghìn nói thân hình cao lớn, thân mang bất đồng chế thức giáp trụ thân hình đồ sộ đứng, bọn họ thân ảnh tướng mạo, toàn bộ giấu ở giáp trụ phía dưới, chỉ có một đôi không có chút rung động nào, trầm như chết thủy bán lánh không hai mắt, lạnh lẽo thấu xương. Dưới sân cốc hơn thập vạn quỷ tộc gầm thét tề hống, càng là nhiều quỷ tộc ra sức nhanh chạy. Chỗ sâu sắc bén quỷ trảo, leo lên dốc đứng nham bích, nỗ lực nhảy ra. Nhưng khi bọn họ thân ảnh leo lên đến một nửa là lúc, đứng ở trên sơn cốc đổ sộ thân ảnh, chính là nhanh chóng mà qua, chỉ thấy từng đạo lệnh thấu xương hàn mang thoáng qua, những thứ kia phóng qua sơn cốc nham bích một nửa quỷ tộc, chính là thân thể vỡ vụn, rơi xuống xuống. Tê cáp, tê cáp. Bên ngoài sơn cốc, quỷ tộc ra sức phi nước đại ầm ầm tiếng, xen lẫn kinh hoàng cùng sợ hãi thời điểm, càng là tự nơi xa truyền đến. Từ cao không nhìn lại, ngoài mười mấy giảm một đám số lượng chừng mấy nghìn tán loạn quỷ tộc bỏ mạng chạy nhanh bọn họ xấu xí trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ hướng về sơn cốc phương hướng cấp tốc vào tới mà ở những thứ này chạy trốn quỷ tộc sau lưng mấy trăm đạo mặc bất đồng giáp trụ thần bí thân ảnh hư không bập bền theo sát sau mơ hồ đem các loại quỷ tộc ba phương hướng toàn bộ vây quanh chỉ để lại nên hướng sơn cốc phương hướng chỗ trống mà một khi có quỷ tộc nỗ lực hướng hắn hướng chúng kích liền sẽ lọt vào những thần kêu bí mật thân ảnh mạnh mẽ sát phạt Bất quá thời gian một nén nhang, mấy nghìn quỷ tộc liền bị đã tìm đến sơn cốc trước. Nô hờ à, à à. Theo sát sau mấy trăm đạo thần bí thân ảnh phát ra như có như không thở dài, bọn họ đồng thời xuất thủ, giết chết hướng về mấy nghìn phía sau nhất quỷ tộc binh sĩ, giơ tay chém xuống trong lúc đó, liền có mấy trăm quỷ tộc bị trong nháy mắt chém giết. Tê cáp. Mấy nghìn quỷ tộc phía sau nhất quỷ tộc binh sĩ, cảm thụ được sau lưng đồng tộc thi thể vỡ vụn, không khỏi hoảng sợ vạn phần, chen trúc về đằng trước. Mấy nghìn quỷ tộc thân ảnh liên tiếp hạ xuống sân quốc, lận vào đến trong sân quốc, hơn thập vạn quỷ tộc trong, mà những thứ kia xua đuổi quỷ tộc thần bí thân ảnh, ở nhìn thấy quỷ tộc toàn bộ rơi vào trong túc sau, cũng là thân hình nhất chuyển, lại lần nữa hướng về phương xa lao đi. Như vậy cảnh tượng ở sân cước hắn mấy cái phương hướng, cũng ở đây liên tục trình diễn, thỉnh thoảng có nhiều quỷ tộc bị thần bí thân ảnh xua đuổi đến trong sân cước, bất quá dù vậy, bên trong sân cước quỷ tộc số lượng, chẳng những không thấy trở nên nhiều. Ngược lại đang không ngừng giảm thiểu. Vu cổ lực, đổi đoản sinh tử. Phóng khoáng sơn gốc trên cao, Dương Hàn Hư không di chuyển lập, trên hai tay, vu cổ lực hóa thành điều điều dây, xuống phía dưới rơi đi, mỗi một lần đều có thể cuốn lên ngàn con cấp thấp quỷ tộc. Vu cổ lực nhập vào quỷ tộc thân thể, cấp đoản sinh cơ, toàn khắc vu cổ văn ấn, bất quá 5-3 cái hô hấp thời gian, 500 nói chuyển hóa thất bại quỷ tộc thân thể té xuống đất, khô héo nục nát. Nhưng có 500 sinh lần đầu cơ tiêu tán quỷ tộc Lại lần nữa mở hai mắt ra ngửa mặt lên trời thở dài. Vũ cổ thông thiên, lực lượng lớn nhất đoạt dư. Theo Dương Hàn lại một lần nữa pháp ấn đánh ra, 500 đầu tân sinh tử thị lực lượng lớn nhất, liền lại lần nữa bị rút lần nữa rời quảng chú Cuối cùng dung hợp ở 25 đầu tử thị trên thân hình, chuyển hóa thành ngưng khí đại viên mãn chi cảnh tinh nhuệ tử thị. Mười cái hô hấp, ngàn con quỷ tộc nạ xuống, 25 tân sinh tinh nhuệ tử thị sinh ra. Đi đi! Dương Hàn theo tay vung lên. 25 đầu tân sinh tử thị tê hống một tiếng, thân hình lao đi, lại lần nữa phương xa đi, mà Dương Hàn hai tay còn lại là lại lần nữa tản mát ra vù cổ lực, hướng về dưới thân quỷ tộc quân quanh đi. Lúc này khoảng cách Dương Hàn đến Bách Vương Vực, đã qua đi tới một ngày thời gian, hắn một đường rong du hỏi, kích sát quỷ tộc vô số, lại thêm chuyển hóa mấy nghìn tinh nhuệ tử thị. Đợi trong tay tử thị từ từ hội tụ thành quân sau, Dương Hàn càng lại áp dụng loại phương pháp này, lợi dụng tử thị khắp nơi kích sát xua đuổi quỷ tộc mà hắn tính tỏa cốc phía trên, chuyển hóa bị xua đổi tới tam nhãn quỷ tộc. Chương 773 lạc vân bị vây. Theo trong khoảng thời gian này liên tiếp vận dụng vu cổ thuật, dương hàn đối với vu cổ lực nắm giữ càng thêm thuần thụ, chuyển hóa tử thị tốc độ liên tiếp tăng nhanh, tỷ lệ thành công cũng là tăng lên trên diện rộng. Hiện tại chuyển hóa cảnh giới chỉ có ngưng khí sơ kỳ cấp thấp quỷ tộc, tỷ lệ thành công đã đã cao tới 5 phần 10. Nhưng ở chuyển hóa cảnh giới nô cao quỷ tộc lúc, tỷ lệ thành công vẫn như cũ không cao. Riêng là chuyển hóa chân nguyên cảnh ở trên quỷ giáo, tỷ lệ thành công, càng là chưa tới một thành. Cái này cũng cho được Dương Hàn dưới chương chân nguyên cảnh tử thị số lượng, rất rất thưa thớt, đến hiện tại, cũng bất quá chỉ có mười mấy con mà thôi. Bên hai quỷ tộc thảm thiết kêu thảm thiết cùng tiếng cầu khẩn, bên hai không dứt, theo vu cổ lực tỏa ra, càng là liên tiếp có nhiều quỷ tộc bỏ mạng ở Dương Hàn trong tay. Nhưng Dương Hàn trong lòng, nhưng cũng không trở nên sở động, hắn một đường tiến lên sở kiến, phồn hoa thành trì, tường hoa yên lặng lặng y Không còn tồn tại nữa, con số hàng triệu người vô tội tộc, bỏ mạng quỷ thủ. Quỷ tộc tan bạo, tội nghiệt ngập trời, không cùng một dân tộc, tâm phải dưới hết. Đợi cho sắc trời dần tối trong lúc, trong sân cốc, sở hữu quỷ tộc toàn bộ bị Dương Hàn luyện hóa, điều này làm cho dưới tay hắn tử thị số lượng, cũng đạt đến một vạn đầu nhiều. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm quỷ tộc, cơ bản đều bị chém giết chuyển hóa, nên đi tới một chỗ khác phương hướng. Dương Hàn vung tay lên, dưới chướng một vạn tử thị trong bảy ngàn đầu tử thị chia làm hai bộ ở mười mấy con chân nguyên cảnh tử thị dưới sự hướng dẫn biến mất ở trong màn đêm biến mất tự động đi chu diệt hắn giải rắc quỷ tộc mà dương hàn thì dẫn rắc còn lại 3.000 tử thị lại lần nữa khởi hành hướng về bách dương vực hướng đông nam đi theo liên tiếp đi trước chu diệt chuyển hóa gặp mấy quỷ tộc đến ngày thứ hai chẳng vặn dưới trướng hắn tử thị số lượng càng là đạt hơn hơn 3 vạn chúng mà bách dương vực trong quỷ tộc ở dương hàn liên tiếp giết chết ở dưới cùng với bách dương vực võ giả phản kháng ở dưới bị tiêu diệt gần chín thành. Dương Hàn chỉ lệnh bách Dương vực võ giả tiếp tục giết chết vực nội lưu lại quỷ tộc, mà hắn thì dẫn dắt dưới trướng mấy vạn tử thị, hướng về tới gần mấy cái đại vực lại lần nữa phóng đi. Sau 3 ngày thời gian, theo trưởng khống vu cổ thuận, càng thêm thuần thục, trong tay tụ tập tử thị số lượng cũng càng ngày càng nhiều, Dương Hàn càn quét quỷ tộc tốc độ liên tiếp tăng nhanh. Đến ngày thứ 5 trận vạng, Dương Hàn dưới trướng chẳng những tụ tập 10 vạn đầu cường hãn tinh nhuệ tử thị, chính là chân nguyên cảnh tử thị số lượng cũng nhiều đạt mấy trăm đầu nhiều, mà bách dương vực cùng phụ cận cùng đại vực bên trong tàn phá bừa bãi hoành hành quỷ tộc cũng cơ bản toàn bộ trong trừ hầu như không còn. hắn dựa vào bách dương vực thân cơi khiếu phong ưng 500 khiếu phong vệ liên tiếp truyền tin liên lạc hợp lại này 10 cái đại vực bên trong sở hữu thế gia cỡ thực lực võ giả tụ tập bố trí 3 triệu người tộc võ giả bắt đầu xuất phát trung quanh đại vực hiệp trợ hắn đại vực võ giả chuu diệt quỷ tộc vực chủ có đến từ lạc vân muôn tình báo Ở Dương Hàn đến Bách Dương Vực ngày thứ 10, thân ưng bảo trong đại điện, Dương Hàn ngồi ở đại điện chỗ sâu ghế bành trên, nhìn trước người trên án kỷ Thanh Châu 300 đại vực địa đồ, chầm mặt không nói. Chỉ có tay trái trên, liên tiếp có nhàn nhạt tinh huy tỏa ra, luyện hóa tinh phủ tiểu châu bên ngoài vô cổ phong ấn. Mà ở bên cạnh thân, ba tên Bách Dương Vực trưởng lão, thủ hộ ở bên. Lúc này Dương Hàn trước người Thanh Châu 300 vực trên bản đồ, cơ hồ hơn phân nửa địa đồ, đều bị màu đen tô nhiễm. Trừ Thanh Châu Bắc Vực lấy thần tinh vực làm trung tâm hơn 30 đại vực hiện ra màu xanh bên ngoài, liền chỉ có Dương Hàn hiện nay đang ở Bách Dương Vực cùng với chúng quanh gần 20 đại vực, hiện ra diện tích lớn màu xanh. Những dấu hiệu này là màu xanh trong khu vực, quỷ tộc cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt, khôi phục ngày xưa an nhất định. Mà dư hơn 200 đại vực trong, lại không lớn như vậy diện tích màu xanh nối liền, chỉ có thật nhỏ xanh điểm, phân bố ở màu đen trong địa đồ, chính là lạc vân môn tông môn vị trí, cũng bị nồng nặc màu đen bao vây. Những thứ này màu đen khu vực, chính là quỷ tộc tàn phá bừa bãi chi địa. Mà ngay Dương Hàn ngưng mắt nhìn địa đồ, yên lặng trầm tư trong lúc, ở Thần Nưng Bảo bên ngoài đại điện, một gã phi hổ vệ cấp tốc nhảy vào, quỳ một chân Thần Nưng Bảo dưới đài cao, hai tay dâng một cái ngọc giản. Ngọc sư huynh rốt cục gửi thư. Dương Hàn nghe tiếng lẩm đầu, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, liền đem phi hổ vệ ngọc giản trong tay vỗ lấy đến trước người, hắn hư không bắn ra, ngọc giản trên liền có từng hàng tỏa ra tinh huy lại tự Chiếu dõi ở Dương Hàn trước người trên hư không. Dương Hàn ánh mắt nhìn phía trong, chân mày cũng là hơi nhíu chặt. Ta nói những này qua vì sao không thấy lạc vân đệ tử đi ra sân môn, hiệp trợ các vực chu diệt quỷ tộc, nguyên lai là bị quỷ tộc đại quân vây khốn ở trong sân môn. Dương Hàn trầm tĩnh hai mắt, vẻ hàn quang đột nhiên hiện ra. Ngọc Niệm huyền gửi thư trong, đối với Dương Hàn có khả năng ở ngắn ngủi trong vòng mấy ngày bình định 50 đại vực, cảm giác sâu sắc vui mừng. Đồng thời hy vọng Dương Hàn có khả năng tăng thêm tốc độ bình định Thanh Châu trung bộ, sau đó hỏa tốc cứu viện Lạc Vân Môn. Lúc này Lạc Vân bị số lượng nhiều đạt ngàn vạn quỷ tộc tầng tầng vây quanh, còn có 20 con thần tuyển quỷ sói, quỷ hầu, dẫn dắt hơn ngàn đầu chân nguyên cảnh quỷ tướng vây công, tuy có hộ sơn đại trận tương trợ, vẫn như cũ tràn ngập nguy cơ. 20 con thần tuyển quỷ sói, quỷ hầu, nếu là ta đoán không sai, Thanh Châu cảnh nội sở hữu thần tuyển cảnh quỷ tộc, có lẽ đều tập trung ở Lạc Vân. Dương Hàn đột nhiên đứng lên, hắn hướng bách dương vực ba tên trưởng Lão Trầm giọng nói, ba vị trưởng Lão, Lạc Vân bị vây, ta muốn đi tới Lạc Vân một chuyến, chỉ có Lạc Vân môn đệ tử đi ra Lạc Vân, Thanh Châu quỷ lo lắng mới có thể nhanh chóng bình định. Vực chủ tận khả năng yên tâm đi vào, hiện nay bách dương vực chung quanh 20 đại vực, binh lực trình hợp, vương bước đi tới, nếu là không có quỷ tộc đại quân ở đây tự địa tới, ở vực chủ dưới trướng 200.000 bộ hạ dưới sự hỗ trợ, mỗi ngày cũng có thể bình định một cái đại vực. Dương vực Đại trưởng lão cung kính nói: "Ừ, lâu là 3 ngày, ngắn thì 2 ngày, ta liền sẽ truyền đến bước tiếp theo hành động chỉ lệnh, càn quét chung quanh đại vực quỷ tộc." Tốc độ tạm thời cũng thoáng chậm lại, đầu tiên phải bảo đảm đã bị giải cứu đại vực, không thể lại bị quỷ tộc phản công. Dương Hàn Khẽ gật đầu, sau đó hắn nhún người nhảy lên, một bước càng ra thần ứng bảo đại điện, thân hình thăng trong mây không. Tinh phủ Tiểu Châu đi qua trong khoảng thời gian này tinh lực luyện hóa, vô cổ phong ấn cơ hồ sẽ biến mất, chậm nhất là bất quá 2 ngày. Tinh phủ thủ vệ lại đi ra tinh phủ. Dương Hàn nhìn về phía trong tay tinh phủ Tiểu Châu, cười nhạt. Theo hắn nắm giữ Vu Cổ Lực càng thêm tinh thuần, Đối với Vu Cổ Lực tính chất vận chuyển càng là như lòng bàn tay. Vì vậy Tinh Lực luyện hóa Vu Cổ Phong ấn tốc độ cũng là thật to tăng nhanh. Lạc Vân, ta tới. Dương Hàn ngẩng đầu nhìn phía Lạc Vân Sơn Mạch phương hướng, thân hình thoát một cái, tức khắc hóa thành một đạo lộng lẫy lưu quang, biến mất tại trong hư không. Tê Cáp, các huynh đệ, không nên keo kiệt lực lượng, trong vòng ba ngày. Chúng ta nhất định phải đánh vào Lạc Vân, chỉ cần tiêu diệt Lạc Vân môn, Thanh Châu chi địa liền lúc chúng ta thánh tộc. Tấn công, đánh vào Lạc Vân, binh khí, pháp khí, đan dược, huyết thực, tùy ý cấp đoạt. Nồng nặc nguyên lực tràn ngập thiên địa, bao nhiêu đáng tiếc, chiếm giữ Lạc Vân, bảy thánh tộc đại trận, đem các loại nguyên lực toàn bộ chuyển hóa thành thánh tộc lực. Chương 774, Thiên Nguyên hoàng triều. Thanh Châu trung bộ, Lạc Vân sơn mạch bao la, kéo vặn rộng, ở tiên vụ lượn quanh trong nằm ngang tại Thanh Châu đại địa trên. Bên trong dãy núi thiên địa nguyên khí đầy đủ, hội tụ thành sương mù, huyền hóa ra tất cả điểm lành thần thú, phiêu dãng giữa thiên địa, đem dãy núi to lớn bao phủ trong. Nhưng lúc này, ở nơi này dạng gần như tiên giới cảnh tượng lạc vân ngoài dãy núi vây, cũng là một bộ giống như địa ngục nhân gian vậy cảnh tượng bày ra. Nguyên bản xanh non tươi tốt nguyên thủy rừng rậm, toàn bộ biến mất, đồ sộ cây cối bị chặt đoạn, biến thành từng ngọn đồ sộ quỷ tộc nọ tọa cùng khổng lồ tên, đứng vững ở đại địa trên. Trong tầm mắt Quỷ tộc ra thú trướng đồng kéo dài ngàn giảm chi địa, đem Lạc Vân Môn Sơn Môn bao quanh vây khốn. Quỷ tộc trong doanh trại, mùi máu tanh cùng kẻ khác buồn nôn mùi hôi lẫn nhau hỗn hợp, vô số quỷ tộc thảm thiết, hưng phấn tiếng gào thét, cùng yếu đuối nhân tộc tù binh thống khổ, bi thương tiếng khóc tỉ tê hỗn tạp. Trong bầu trời, tất cả chân nguyên cảnh quỷ tộc, hai tay màu đen quỷ lực phóng thích, huyền hóa ra quỷ lực binh khí, hướng về Lạc Vân Môn bên ngoài Sơn Môn lồng ánh sáng màu xanh, hung hăng ném tới. Vỡ vỡ vỡ. Đại địa trên Vô số quỷ tộc khổng lồ cung nỏ càng là đồng thời phóng thích từ căn do đại thụ chế thành thật lớn tiến trụ bí mật mang theo vạn cốt lực uyên kích mà tới lồng ánh sáng màu xanh ngụy nhiên đứng sừng sững đem chọn cái lạc vân sơn mạch khu vực trung tâm toàn bộ bao phủ phía trên dãy núi vô tận nguyên lực thiên địa như từng đạo thật lớn xa thú từ bốn phương tám hướng hướng về lồng ánh sáng màu xanh quan trụ chu trong chuyển hóa thành vận chuyển hộ sơn đại trận động lực lồng ánh sáng màu xanh sau từng hàng lạc vân muôn chân nguyên cảnh ở trên đệ tử ngồi xếp bằng. Trong tay bọn họ nguyên lực liên tiếp tỏa ra, càng là dung nhập vào quang cháo trên, tăng cường hộ sơn quang cháo lực lượng. Trên bầu trời, còn có ba đạo khí thế vượt xa chân nguyên cảnh dâu bạc trắng lão giả, không thời vận phát lực, điều tiết khống chế chung quanh thiên địa nguyên khí lưu động, cùng hộ sơn đại trận vận chuyển. Niệm Huyền, quỷ tộc thế công càng ngày càng mạnh, mà chúng ta hộ sơn đại trận vận chuyển cũng đã đến cực hạn. Lạc Vân trước sân môn, ngồi xếp bằng chân nguyên cảnh Lạc Vân đệ tử sau lưng, Ngọc Nghiệm Huyền cùng thái thượng trưởng lão Liêu tông trưởng lão song song đứng. Nhìn quang tráo ở ngoài, giữ tận khát máu quỷ tộc thân ảnh, liêu tông trên thân hình, nhàn nhạt kiếm ý chậm rãi mọc lên, quanh thân trong vòng mười trượng, còn có từng đạo kiếm ý hư ảnh liên tiếp lượn quanh. Nếu không phải phải thay phiên khán hộ đại trận, ta thật hận không được hiện tại liền lao ra sân môn, thống thống khoái khoái đại chiến một trận. Liêu tông nổi giận đùng đùng. Liêu trường lão, tuyệt đối không nên vọng động, hiện nay quỷ tộc thế lớn, chúng ta chỉ có tận lực duy trì pháp trận vận chuyển, nhiều hấp dẫn quỷ tộc binh lực mới có thể là Dương Hàn Sư Đệ ở Thanh Châu hành động, tạo ra thời cơ. Ngọc Niệm Nguyên nghe vậy, khẽ lắc đầu nói, ta tin tưởng, lấy Dương Hàn Sư Đệ năng lực, hắn cần phải có thể trong thời gian ngắn nhất, bình định Thanh Châu đại bộ phận khu vực quỷ lo lắng, chỉ có tụ tập Thanh Châu 300 đại vực lực, chúng ta mới có thể đem quỷ tộc khu trừ. Quỷ tộc cường đại, vượt xa chúng ta tưởng tượng ra, chúng ta Thanh Châu lạc vân, có Dương Hàn tường trợ, vẫn gian nan như vậy, nguy hiểm, tiến quốc hắn Đại Châu tao ngộ, có thể nghĩ Liêu Trường Lão, Minh Châu cùng Phong Châu đều đã toàn bộ bị chiếm đóng, trở thành quỷ tộc chiếm giữ chi địa. Ngọc Niệm Huyền Trần chờ chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói: Cái gì, Ich Châu cùng Phong Châu bị chiếm đóng? này là lúc nào sự tình? Liêu Tông cả kinh nói: Canh ba trước, Yến Vương truyền tin. Ngọc Niệm Huyền cười khổ nói: Theo Yến Quốc hiện nay tình huống xem, nhẹ lên đại địa hàng tỷ quỷ tộc, không hề chỉ đến từ Yến quốc dưới đất, thậm chí còn có hắn các nước quỷ tộc. Ai? Lần này Tiễn quốc lâm nguy a? Liêu Tông bất đắc dĩ lắc đầu. Liêu Trường Lão, chúng ta Hiến Quốc mặc dù không địch Quỷ Tộc, nhưng bắc vực tứ đại Hoàng Triều lực lượng mấy chục lần cùng đại hiến. Thiên Nguyên Hoàng Triều càng là ta Đại Hiến Quốc chủ làm thị Hoàng Triều, Hiến quốc gặp nạn, vì sao Thiên Nguyên Hoàng Triều lại ngồi yên không lý đến? Ngọc Niệm huyên hỏi. Hừ, Thiên Nguyên Hoàng Triều thực lực siêu nhiên, trường ngự cửu đại nước chưa hầu, 18 cự thành, Hiến quốc tuy là gặp Quỷ Tộc loạn, nhưng chỉ cần không được nguy hiểm cho đến Thiên Nguyên Hoàng Triều căn cơ, Thiên Nguyên Hoàng là sẽ không xuất thủ. Liêu Tông cười lạnh nói: Đối với Thiên Nguyên Hoàng Triều mà nói, chúng ta Đại Yến Quốc chẳng qua là một cái đúng hạn dân cúng. ở tứ đại hoàng triều ở giữa kéo dài hơi tàn thế lực nhỏ thôi. Chúng ta tác dụng, bất quá là tứ đại hoàng triều tranh đấu hỏa hoãn khu vực. Bốn quốc chinh chiến là lúc, chúng ta phải phụng mệnh điều khiển, phái ra binh sĩ trợ chiến. Bốn quốc an nhất định là lúc, chúng ta lại muốn cung phụng vật tư, trở thành phòng ngừa đối địch hoàng triều thế lực dót vào phòng tuyến, thậm chí tới một mức độ nào đó, quỷ tộc chiếm giữ Đại Yến có lẽ cản có lợi tại Thiên Nguyên Quốc thống lĩnh. Liêu Tông liên tục cười lạnh. Thế gian đế vương vốn vô tình. Ngọc Niệm Nguyên nghe vậy, nét mặt cũng không khỏi biến được có chút liêu lặng lẽ, hắn trầm mặc hồi lâu, mới lần nữa mở miệng nói, Liêu trưởng lão có từng đi qua Thiên Nguyên Hoàng triều. Đi qua, ta 20 tuổi tiến giai chân nguyên, trẻ tuổi nóng tính, từng tự mình đi xa mười mấy vạn dặm, đi tới Thiên Nguyên, muốn mở ra thân thủ, nổi danh hoàng đình, nhưng chỉ gần như chỉ ở tiến nhập hoàng triều ngày đầu tiên, liền bị người một chiêu đánh bại thất bại tan tác mà quay trở về. Liêu trưởng lão trong hai tròng mắt tràn ngập hoài niệm, thiên uyên hoàng triều, võ đạo hưng thịnh, còn hơn đại yến, không biết cao nhiều ít, ở đâu mới là chân chính võ đạo thủ. Bất quá giống như ta ngươi người như vậy, đạt được hoàng triều, chỉ biết tự giúp đủ, thậm chí ngay cả trưởng giáo chi tôn đều không đi. Liêu trưởng lão nhìn về phía phương xa, trong mắt lóe lên một tinh quang, nói, có lẽ chỉ có dương hàn phương mới có tư cách đạt được thiên uyên, dương ta đại yến phong thái a. Dương Hàn sư đệ nhất định có thể. Ngọc Niệm Huyền gật đầu, trong thâm tâm nói, ta tin tưởng dùng không bao lâu, Dương Hàn sư đệ liền sẽ danh Dương Thiên Uyên, triển khai ta lạc vân chi uy. Rầm rầm rầm, mà ngay Ngọc Niệm Huyền cùng liếu trưởng lão nói chuyện trong lúc, ở trước người bọn họ cách đó không xa Hộ Sơn đại trận quang tráo, cũng là đột nhiên buộc phát ra kịch liệt tiếng sấm. Nguyên bản củng cố quang tráo, vào thời khắc này cũng là hơi dùng nhẹ lên. Quỷ tộc thần truyền cảnh đại tu công kích lại bắt đầu. Triệu tập sở hữu lạc vân thái thượng trưởng lão chung nhau duy trì pháp trận vận chuyển liêu tông cùng ngọc niệm huyền thấy thế đều là biến sắc đồng thời nhảy lên trên cao trong tay bọn họ nguyên lực đột nhiên lan ra hướng về hộ sơn đại trận kích đi quỷ tộc thần tuyền đại tu lần này tấn công còn hơn ngày hôm qua mạnh hơn mấy bậc chẳng lẽ ngoài núi quỷ tộc lại có viện quân chạy tới sao lạc vân sơn mạch chỗ sâu ba đạo khí tức cường đại thân ảnh tung quang ra một bước nhảy vọt đến hộ sơn đại trận trước lan ra trong cơ thể bàng bạc nguyên lực nhập vào trong đại trận. Lạc Vân môn bảy vị thái thượng trưởng lão lúc này đều xuất hiện. Tê cấp, Lục hoàng tử bệ hạ lại phái 20 vị thần tuyển quỷ soái thân trí, chúng ta lần này nhất định phải thành công đánh vào Lạc Vân. Lục hoàng tử sau 10 ngày liền sẽ đích thân tới Thanh Châu, chúng ta nhất định phải trước lúc này chiếm giữ Thanh Châu đại địa. Chương 775, có thể so kim đan. Lạc Vân hộ sơn đại trận bên ngoài, 40 đầu khí tức như vượt sâu cường đại quỷ tộc di chuyển lập giữa không trung. Bọn họ trên thân hình Màu đen quỷ lực tản ra, ngưng tụ thành tất cả dữ tợn đáng sợ, hình thể khổng lồ quỷ lực yêu thú, hướng về Lạc Vân đại trận liên tiếp hung hăng và chạm. Sau lưng bọn họ, 2000 đầu chân nguyên cảnh quỷ giáo, quỷ tướng, càng là kích động ra trong cơ thể quỷ lực, ngưng tụ từng chôi quỷ lực binh khí, cùng nhau hoanh kích lồng ánh sáng màu xanh. Tê cáp, thần công, thả nỏ. Đại địa trên, còn có vô số cường tráng quỷ tộc binh sĩ, kéo cự nỏ dây cùng, đem từ căn tên lớn, bắn ra mà bay. Quý tộc thế công Ở trong khoảnh khắc biến được càng thêm mánh liệt lên, kéo dài ngàn dặm quỷ tộc doanh địa, bùi khói nổi lên bốn phía, vô số quỷ tộc binh sĩ tê hống, hướng về lồng ánh sáng màu xanh lướt gấp đi. Dĩ nhiên có nhiều như vậy quỷ tộc tụ tập. Khoảng cách Lạc Vân Sơn mạch trăm dặm chi địa, Vân không trong không khí hơi ba động, dương hàn thân ảnh tự trong một bước cẳng ra, ánh mắt của hắn trông về phía xa, đem Lạc Vân Sơn môn trước cảnh tượng thu hết mắt. 40 đầu thần tuyển quỷ tộc tới đông đủ lạc vân. Hừ. Dương Hàn nhìn phía hóa thành quỷ lực yêu thú 40 tên quỷ sói, quỷ hầu, cười lạnh một tiếng, tay phải hắn trong chói mắt thoáng hiện, nắm chặt côn lô kiếm, thân hình lại lần nữa lướt dọc một bước nhập vào trong hư không. Tê cấp. Lạc Vân trước sân môn, một đầu huyền hóa thành song đầu bốn chân yêu thú quỷ sói, lớn tiếng gầm thét, 50 trượng khổng lồ thân thể, ầm ầm va chạm hộ sơn đại chiến quang cháo, đại địa chấn chiến, đất đá tung bay. Roeng. Lực lượng khổng lồ trùng kích, đủ để đụng nát một tòa hùng sơn. Nhưng hộ sơn đại chiến chính là lạc vân môn mấy nghìn năm qua, lịch đại trưởng giáo, trưởng lão liên tiếp hoàn thiện gia trì, kiên cố tốt cùng, hai tay quỷ lực yêu thú nhất kích chi lực, tình không đủ để đụng vỡ hộ cháo. Một cổ cự lực tự hộ sơn quang cháo trong tặng lại mà quay về, đem song đầu quỷ lực yêu thú thân thể bắn hồi, thân thể khổng lồ liền lùi lại hơn 10 dặm, song đầu quỷ lực yêu thú lớn tiếng tề hống, thân hình búng một cái, hướng về hộ sơn quang cháo, lại lần nữa nhào tới. Vù vù. Nhưng vào đúng lúc này Ở song đầu quỷ lực yêu thú bên cạnh thân, một đạo thanh minh tiếng cũng là đột nhiên vang lên, trong hư không, một thanh đen kịt như mực tam xích kiếm phong đột nhiên lộ ra, hướng về song đầu quỷ lực yêu thú trong cơ thể, chính là một kiếm đâm tới. Người nào, dĩ nhiên tập kích bản xoái. Quỷ lực yêu thú trong cơ thể, một đạo nổi giận tiếng, đột nhiên vang lên, quỷ lực yêu thú thân hình khẽ động, thật lớn thu trảo, hướng về tam xích kiếm phong vỗ tới một trường. Phốc suy, nhưng mà có thể đập nát một ngọn núi. Cứng rắn có thể so chân nguyên pháp khí quỷ lực thú trảo, ở gặp đen kịt trường kiếm trong nháy mắt, lại như là một bãi không còn cách nào tố hình giống như bùng náo, bị trường kiếm màu đen một kiếm đâm vào. A, quỷ lực yêu thú trong cơ thể, quỷ xoáy thảm thiết kêu thảm thiết, càng là đột nhiên văng lên, tuy là dài ba xích kiếm vẫn chưa trực tiếp đâm trúng quỷ xoáy, nhưng tự trường kiếm tản ra cương liệt kiếm ý, cũng là xâm nhập quỷ xoáy thân thể. Đến từ Thái Khôn kiếm tộc đệ nhất thần khí tự nhiên khất chế để cho đầu này quỷ xoáy không còn cách nào ngăn cản côn Ngô kiếm ý tập kích, hắn chỉ cảm thấy toàn thân băng hàn, thần hồn đau nhức, ngưng tụ quỷ lực thân thể trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói. Quỷ xoáy bốn tay che đầu, thân hình bay ngược ra. Côn Ngô chém quỷ. T e z u i e n c u a n, -n e t dương hàn thân hình ở côn Ngô kiếm trong nhảy ra hư không, hắn ngón tay búng một cái, côn Ngô trường kiếm tức khắc lướt gấp ra, hóa thành nhất đạo hư ảnh, trong ném mắt liền đem đầu này quỷ xoáy đâm trúng. A, là quái kiếm, thiếu niên hậu đến, quỷ xoáy thảm thiết thảm làm, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể quỷ tộc tinh túy, toàn bộ bị côn ngô kiếm thu nhận, thân thể lại thêm ở mấy hơi thở trong lúc đó khô héo lên. Thiếu niên hậu, chẳng lẽ là Dương Hàn, ở Hiến đô giết liên tục của ta hai đại thánh vương Dương Hàn. quỷ xoáy thảm thiết thảm làm, truyền vang nghìn dặm trên bầu trời, hướng về lạc vân hộ sơn đại trận liên tiếp tấn công dư 39 đầu thần tuyển quỷ xoáy, quỷ hậu đều là trong lòng co rú lại bọn họ đồng thời đình chỉ tấn công thân hình. hồi tưởng nhìn lại chỉ thấy cách đó không xa trên bầu trời phát ra thảm làm quỷ xoáy lúc này đã bị côn ngô kiếm hút thành thây khô thân thể chậm rãi rơi xuống đập xuống trên mặt đất trên bầu trời chỉ có một gã thanh bảo tuấn lãng nam tử cùng với một thanh đen kiện trường kiếm tiện lặng bờ bền đúng vậy không sai cùng tiến lên lục hoàng tử có lệnh ai có thể kích sát thiếu niên hậu lại phong vương 39 đầu thần tuyền quỷ xoáy quỷ hậu âm thanh hung dữ lại làm bọn họ bóng người to lớn đồng thời bắn lên hướng về Dương Hàn hung ác nào tới. Tuy là trước đó bọn họ đã được biết Dương Hàn lực chạm hai đầu quỷ vương tin tức, nhưng quỷ tộc tham lam, căm hận nhân tộc, phong vương mê hoặc, cùng với Dương Hàn bất quá chính là thần tuyển ngũ trọng tu vi, để cho bọn họ bí quá hóa liều. Tinh nguyên phân thân. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn thân thể rung một cái, chín đạo tinh nguyên phân thân đồng thời cẳng ra, mỗi một đạo thân ảnh đều có thần tuyển đỉnh phong vương cấp anh linh đại tu thực lực. Bọn họ cầm trong tay chín chuôi kiếm khí. Thân hình búng một cái, hướng về đối diện 39 đầu thần tuyển quỷ tộc phóng đi. Thái Khôn kiếm điện, ngũ giai kiếm kỹ, phá giáp tung con kiếm. Dương Hàn phân ra 9 đạo tinh nguyên phân thân, tay hắn cầm côn Ngô trường kiếm, càng là đột nhiên quát to một tiếng. Côn Ngô trường kiếm ở giữa không trung cấp tốc vận chuyển, vẽ ra từng đạo rườm rà quỹ tích, theo quỹ tích vận chuyển, côn Ngô kiếm cũng càng lúc càng nhanh, nháy mắt trong lúc đó, liền hóa thành một đạo điểm đen. Mà ở này điểm đen trước, còn có bao phủ hư không chi lực, chậm rãi ngưng tụ. Phá rắp tung quang kiếm thi triển đến một nửa, Dương Hàn cánh tay cũng cảm thấy đau nhức khó nhịn. Phá rắp kiếm kỹ là ngũ giai kiếm điện, vẫn là Dương Hàn thân thể cũng không cách nào toàn bộ thi triển. Hán giang hai cánh tay, côn Ngô kiếm tức khắc nhập vào hư không biến mất. Vù vù, cơ hồ ở đồng thời trong nháy mắt, ở Dương Hàn trước người ngoài mười dặm, côn Ngô trường kiếm vừa nhảy ra, trong nháy mắt tương nên diện vọt tới năm đầu thần tuyển quỷ tộc thân thể bảo phủ. Tê cát, năm đầu thần tuyển quỷ tộc bị côn Ngô tỏa nhất định đều cảm thấy da đầu tê dại, như thân rất vạn giảm vực sâu. bọn họ ngửa mặt lên trời tê hống, trong khoảnh khắc, liền ở côn ngô kiếm bao phủ hư không lực lượng kinh khủng ở dưới hóa thành vô số cho bụi, tan theo gió. A, mà chân trời danh giới còn có 9 con thần tuyển quỷ tộc thảm làm, đồng thời văng lên chín đạo có thần tuyển đỉnh phong lực tinh nguyên phân thân, kiếm lên kiếm lạc, 9 con thần tuyển sơ kỳ quỷ xoáy, gần như chỉ ở vừa đối mặt liền bị chạm xuống thành mảnh vụn. Hắn có có thể so thánh vương lực nhanh thánh tộc con cháu, tổ trợ. Nhìn thấy Dương Hàn vẹn vẹn hiện thân bất quá mấy hô hấp, liền ngay cả chả 15 con thần truyền đồng tộc, còn lại 25 đầu thần truyền quỷ tộc kinh hãi tụ cùng, bọn họ thân hình đồng thời lui nhanh, lên tiếng la lên. "Hào hào hào." 25 đầu thần truyền quỷ tộc tán đi quỷ lực yêu ma thân thể, cuộn cuộn màu đen quỷ lực hội tụ vào một chỗ, đưa bọn họ thân hình toàn bộ bao vây, tạo thành một đạo trường hơn 10 dặm đại khói đen. Bang vào ta thánh thân, kêu gọi quỷ tộc Hàng Lâm. Lạc Vân Sơn môn quang cháo trước. 2000 đầu chân nguyên cảnh quỷ tộc đồng thời gầm thét, bọn họ thân hình bắn lên, cùng giữa không trung màu đen yên vân dung hợp. Đao ma kiếm ngục, thế gian là địch. Quân quần màu đen yên vân tròng, một đạo mênh ngông lại tràn ngập ba ý, khói đen tán đi, một đầu trăm trưởng hắc giáp quỷ tộc vừa xài bước ra. Chương 776, 300 thần tuyển. Đao ma kiếm ngục, thế gian là địch. Lạc Vân Sơn môn phía trên, hơn 10 dặm quỷ lực trong mây mù, một gã trăm trưởng hắc giáp quỷ tộc vừa xài bước ra, chất quát trong, thanh âm mãnh liệt. Tràn Ngập nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí phách. Dương Hàn dương mắt nhìn lên, chân mày cũng là vi điều, lúc này do hơn 2000 tên quỷ tộc ngưng tụ ra quỷ lực thân hình, hắn cũng không được là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ thấy đầu này quỷ tộc là một gã mặc to lớn giáp trụ nam tử, hắn sắc mặt uy nghiêm, hai mắt trang nghiêm, mắt nhìn phía trước, toàn thân đều tản ra một loại thần vũ cùng cao quý khí tức. Hắn một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, giống như thượng cổ chiến thần, bất quá tên nam tử này phía sau vẫn còn có hai cái lân lân quỷ chào, quỷ chào trên có nhất kiện pháp khí trong trong tay trái là một cái toàn có khắc vô số hoa văn lại chỉ có lớn chừng ngón cái viên châu, mà trên tay phải cũng là một cái do chín con rồng lớn giao phó núi nhỏ, cái này quỷ tộc thân hình rõ là dương hàn hai tháng trước ở mảng xa hoang nguyên tàn quỷ xa phỉ trong bảo khố bản thân nhìn thấy quỷ tổ pho tượng đầu kia sớm hắn vài ván năm cùng hắn một dạng có thượng giới tiên phủ truyền thừa bảo châu quỷ tộc thủy tổ thái khôn kiếm tộc sớm bị ta thánh tộc hủy diệt chính là tàng kiếm cũng dám làm hại quỷ tộc thủy tổ quỷ lực thân thể sinh động như thật phảng phất tự mấy vạn năm trước thượng cổ thời đại đi ra hắn nhìn về phía dương hàn khí thế bức người đột nhiên hét lớn thanh âm nổ vang sao động nghìn dặm chẳng những rung động cả tòa lạc vân sơn mạch chính là nghìn dặm bên trong ngàn vạn quỷ tộc binh sĩ cũng là thảm thiết thảm làm bị thanh âm chấn động đầu tròn váng, màng thai đau nhức thánh tổ thần uy chiếu sáng vạn cổ ngàn vạn quỷ tộc bởi vì đau nhức nằm dạp trên mặt đất, nhưng trong miệng lại giữ tợn thảm thiết, đồng thời la lên. Cái gì thánh tổ? Bất quá là một cái diễn sinh binh trận quỷ thân. Dương Hàn nhìn về phía trước người do 25 đầu thần tuyển quỷ tộc, 2000 đầu chân nguyên quỷ tộc cấu thành quỷ thân, không hề sợ hãi, trên mặt càng là toát ra xem thường ánh mắt. Thiếu niên hậu, ngươi coi như nguyên lực hùng hậu, siêu việt thần tuyển cảnh mấy lần, lại tính được cái gì? Hai chúng ta ngàn thánh tộc con cháu tái hiện thánh tổ thân thể, lực lượng là ngươi 30 lần, ngươi lấy cái gì đến cùng ta đấu? Quỷ Lực Quỷ Tổ ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng nhìn phía Dương Hàn, hắn nâng lên trường kiếm trong tay, hướng về Dương Hàn một kiếm đánh xuống. Thanh trường kiếm này, tuy là toàn thân quỷ lực bao trùm, nhưng quỷ lực phía dưới, cũng là hơn 2000 tên quỷ tộc binh khí pháp khí tụ tập mà thành, không kém chút nào thần tuyển cực phẩm binh khí, lại ẩn chứa quỷ lực, càng là đại khái sợ. Vì vậy theo đạo này cự kiếm đánh xuống, lực lượng kinh khủng dĩ nhiên kéo không khí, tạo thành kinh khủng kết lốc, đem trong vòng phương viên trăm dặm không khí, toàn bộ khuế động tạo thành vòng xoáy khổng lồ, đem dương hàn thân thể bao phủ trong lực lượng lớn hơn nữa thì như thế nào? trăm dặm cắt vàng tuy nặng, lại vĩnh viễn không bảo giờ đem giấy mỏng lại chia. Quỷ lực thân thể lớn hơn nữa, có thể ngăn cản được ta côn Ngô kiếm sao? Cơn lốc ở dương hàn quanh thân gào thét, hướng hắn giết chết. Trên thân thanh bảo bay phất phới, tóc dài màu đen càng bị cơn lốc thổi múa, tung bay sao đậu. Dương hàn cầm trong tay côn Ngô trường kiếm, ánh mắt trầm tĩnh, chỉ có trên hai tay kiếm kỹ ở cơn lốc giết chết trong chậm chậm lại cố chấp đi trước Thái Khôn kiếm thiếu phá giáp tung quan kiếm trên bầu trời quỷ tổ trường kiếm hạ xuống bổ tại Dương Hàn trước người trăm mét chỗ Dương Hàn hai tay buông lỏng trong tay côn Ngô trường kiếm cũng hóa thành một điểm bóng đen chốc lát nhanh chóng không có Hô! côn Ngô kiếm ra bởi vì hư ảnh nhưng trên mũi kiếm trôn vùi hư không chi lực lại đem Dương Hàn trùng quanh cơn lốc toàn bộ hóa giải Dương đồng nhất trong nháy mắt ngoài trăm thước quỷ tổ trường kiếm trước Màu đen quang ảnh nhanh chóng mà qua, cùng quỷ tộc trưởng kiếm chạm vào nhau, phát ra một đạo kim thiết giao kích tiếng. Tuy là côn nô kiếm sắc bén vô cùng, nhưng cùng quỷ tộc trưởng kiếm chạm vào nhau, lại liền thì bị trưởng kiếm một kiếm đánh lui. Tê cáp. Bất quá có khả năng đem đại địa phân liệt cự kiếm, cũng ở đây một trong nháy mắt ngừng lại, khổng lồ quỷ thân trong còn có mấy đạo thảm thiết có tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên. Chỉ thấy quỷ tộc trên thân hình mấy đạo điểm đen tự trong rơi xuống, ngã tại phía dưới trong đất bùn cũng là hiện hiện ra vài đầu chân nguyên cảnh quỷ tộc thi thể. "Thiếu Niên Hậu, ngươi đúng là có chút bản lĩnh, dưới tình huống như vậy, ngươi lại vẫn có thể thương tới ta thánh tộc con cháu, bất quá vẹn vẹn như vậy, nhưng vẫn là chưa đủ." Quỷ tổ quỷ thân trong, lạnh lùng mà ngoài ý muốn thanh âm vang lên, vẹn vẹn ngừng lại không tới một cái hô hấp cự kiếm, lại lần nữa hạ xuống, chỉ là cự kiếm trước sao động không khí, liền trong nháy mắt đem Dương Hàn xô ra hơn 10 giảm. "Thật là cường đại lực lượng." Dương Hàn thân hình bay ngược, Tuy là cũng không có bị quá lớn thương tổn, nhưng cũng là khí huyết cuồn cuộn, hô hấp cứng lại. Đao ma kiếm ngục, quỷ tộc quỷ tộc tái động, hai cái trên cánh tay, cường hãn đao, trường kiếm cùng động, cường hãn đao quỷ lực tung hình, hóa thành vô số dữ tận quỷ đầu tấn công mà tới. Trường kiếm lại cuốn biến hóa, rũ xuống từng đạo quỷ trụ, đem dương hàn thân thể phong toả tròn, tạo thành một tòa thật lớn lồng giam. O o o, gan dạ đao mọc lên quỷ đầu, càng là dài đen kịt miệng to, hướng về dương hàn tấn công xé rách mà tới. Dương Hàn sư đệ. Cùng thời khắc đó, quỷ tộc 10 ngày liên tiếp tấn công đều chưa từng mở Lạc Vân Hộ Sơn đại trận, nhưng ở lúc này dâng lên một đạo khẽ hở, tám đạo bóng người màu xanh tự quang tráo bên trong vừa nhảy ra. Bá. Hộ Sơn đại trận quang tráo lại lần nữa khép lại, nhưng quang tráo trước, tám đạo bóng người màu xanh lại hiện hiện ra, đúng là Ngọc Niệm Huyền cùng với Liêu Tông cùng bảy tên Lạc Vân Thái thượng trưởng lão. Lạc Vân kiếm ra. Ngọc Niệm Huyền cùng Liêu Tông cùng bảy tên Thái thượng trưởng lão, đồng thời hét lớn: Bọn họ trên thân hình, nguyên lực lang ra, dung hợp lẫn nhau hóa thành một chuôi kiếm lớn màu xanh, hướng về phong tỏa dương hàn kiếm ngục, hung hăng chém tới. Châu châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Quỷ tổ quỷ thân xem thường cười nhạo, chỉ thấy sau lưng của hắn một nắm cửu Long Phụ Sơn quỷ trảo, về phía trước nhất ngăn, cửu Long Phụ Sơn một cái liền đem Lạc Vân mọi người biến thành kiếm lớn màu xanh đánh bay. Kết kết hặc, nếu Lạc Vân môn bên trong cao tầng, toàn bộ điều động, vừa lúc có thể toàn bộ kích sát âm thanh hung dữ, tiếng tự quỷ tộc quỷ lực trong thân thể truyền ra. Hán cầm trong tay cửu long phụ sơn rơi lên thật cao. Một đạo khó có thể ngăn cản hấp lực, liền tự cửu long phụ sơn trong phát ra, bị đẩy lui kiếm lớn màu xanh, lại thêm ở trong nháy mắt bị cố lực hút này dây dưa, hướng về chín long phi sơn bay đi. lạc vân kiếm nguyên, kiếm lớn màu xanh bên trong ngọc niệm huyền đám người quát lớn tiếng đột nhiên vang lên. nguyên lực màu xanh cử kiếm quang mang đại thịnh, bị cửu long phụ sơn hấp lực dẫn tốc độ, cũng là trong nháy mắt hạ xuống. Thân kiếm chấn động tích liệt, càng là hướng về ngược lại phương hướng phóng đi. Ha ha ha, chính là tám gã thần tuyển đại tu, cũng muốn phản kháng ta thánh tổ chi huy. Quỷ tổ lạnh lùng trầm biếm, chỉ thấy từng đạo màu đen quỷ lực tự quỷ trào trên, hướng về cửu Long Phụ Sơn đi, đến từ cửu Long Phụ Sơn hấp lực, cũng ở đây trong khoảnh khắc tăng mạnh, lại lần nữa mang theo kiếm lớn màu xanh hướng về cửu Long Phụ Sơn đi. Tám gã thần tuyển đại tu không đủ, như vậy 300 tên thần tuyển đại tu đây. Mà nhưng vào lúc này. Dương Hàn Lạnh Lùng thanh âm cũng là ở quỷ tộc bên thai đột nhiên vang lên. Chương 777, một quốc gia lực, 300 thần tuyển. Rõ là buồn cười. Kiệt kiệt học, chớ nói chính là Thanh Châu, chính là toàn bộ Đại Yến, cũng không khả năng có 300 thần tuyển đại tu. Dương Dương Hàn Lạnh Lùng thanh âm, ở quỷ tổ bên thai nhẹ nhàng, quỷ tổ quỷ lực trong thân thể, xem thường châm chọc tiếng, thảm thiết phiêu dãng. Quỷ lực ngưng tụ quỷ tổ thân thể, một mặt thao túng cửu long chịu áp chế kiếm lớn màu xanh, một mặt hồi tưởng nhìn lại chỉ thấy bị giam cầm ở kiếm trong ngục dương hàn, con ngón đúng ra, một đạo tinh huy liền bị hắn bắn ra kiếm ngục, hướng về không được bầu trời xa xa trong tầng mây. Đại điệu cự tích kỵ sĩ quay về, tham kiến chủ thượng. Trong nháy mắt kế tiếp, vân không trong, một cổ bàng bạc như tinh thần như mây uy áp kinh khủng, tự vân không chỗ sâu đột nhiên đánh xuống. Ánh sáng lộng lẫy trong, 350 tên mặc tinh toàn giáp đại điệu cự tích kỵ sĩ, thân hình hiện ra, trên người bọn họ khí tức, thâm trầm như vực sâu, bàng bạc như biển. Toàn bộ đều là thần tuyển cảnh ở trên tu vi. Chính là ngồi xuống thân mang trọng giáp đại địa cự tích, cũng rõ ràng là chân nguyên cảnh giới đỉnh cao. Trong mười mấy con cự tích, lại thêm đã tiến giai đến thần tuyển chi cảnh. Cự tích kỵ sĩ, kết trận. Dương Hàn nhìn phía vân không trong, một tháng không thấy bộ hạ, khóe miệng mọc lên một nụ cười lạnh nhạt. Tinh tuyển đại trận, kích. 350 tên suất thân lạc vân môn đại địa cự tích kỵ sĩ, đồng thời hét lớn, bọn họ trên thân hình nguyên lực tỏa ra, lẫn nhau kết hợp. Một đạo nối thẳng thiên địa thật lớn tinh vân vòng xoáy đột nhiên ngưng tụ. Tinh tuền lộng lẫy, nội hàm kinh thiên lực, 350 tên thần tuền đại tu, 350 nhức đầu địa cự tích, dung nhập tinh tuền, trong vòng ngàn dặm bên trong đều bị tinh tuền khuấy động, Lạc Vân trước sơn môn hơn thập vạn quỷ tộc, trong khoảnh khắc liền bị tinh tuền lực hút cuốn, xoắn thành vô số mảnh vụn. Do 2000 quý tộc ngưng tụ quỷ tổ, có lực lượng, nếu như so sánh với manh hổ, lúc này 350 thần tuền đại tu lực chính là cự tượng, lực lượng chênh lệch không chỉ gấp 10 lần. Tê cát, chuyện gì xảy ra? Những thứ này thần tuyền đại tu là từ nơi nào xuất hiện? Chẳng lẽ là thiên nguyên hoàng triều xuất thủ sao? Loại lực lượng này, chúng ta không còn cách nào ngăn cản, chạy mau! Quỷ lực ngưng tụ quỷ tổ trong thân thể, vô số quỷ tộc hoảng sợ tiếng giống tiếng, đột nhiên vang lên, nhưng mà còn chưa trở vị này quỷ lực quỷ tổ thân hình động tác, thông thiên tinh tuyền liền cuốn tới, trong nháy mắt đem quỷ tổ thân thể hút vào trong. A, sau một khắc, thảm thiết kêu gào kêu thảm thiết, tự tinh tuyền trong đột nhiên vang lên nhưng chỉ chỉ kéo dài mấy hô hấp liền biến mất cạn sạch tinh tuyền bên trong từng đạo tinh huy cắt giết chết quỷ tổ quỷ lực thân thể cũng ở đây trong khoảnh khắc ầm ầm tàng ra hơn 2.000 ngàn tiền tu vi cường đại quỷ tổ cơ hồ không có mảy may sức phản kháng liền bị tinh tuyền lực giết chết là hư vô tiêu đỉnh thôn vệ quỷ tổ bị tinh tuyền bao phủ cầm cố dương hàng kiếm ngủ cầm ầm vỡ vụt, hắn một bước cẳng ra trên thân hình tinh lực đột nhiên tàng ra trong ánh sao vạn vật khởi nguyên đỉnh hiện ra bị dương hàn tinh lực bao vây, trong ánh lấp lánh, nhập vào đến tinh truyền bên trong. Vù vù. Tiểu đỉnh rung động, hấp lực càng là tản ra, tướng tinh truyền bên trong ngắn ngủi bập bền, còn chưa tan đi đi bảy quỷ tộc anh linh thôn phệ. Hơn 2000 nói anh linh bị tiểu đỉnh thôn phệ hết sạch, vạn vật khởi nguyên đỉnh phát ra thỏa mãn ông hưởng, sau đó lại lần nữa bị tinh quang bao vây, nhập vào đến dương hàn trong thân thể. Cự tích kỵ sĩ nghe lệnh, chu diệt quỷ tộc, đảm bảo ta là vân. Dương hàn thu hồi vạn vật khởi nguyên đỉnh, chấn thanh hét lớn: Hán thân hình thoát một cái, chín đạo tinh lực phân thân ra lại thoáng hiện ra, cầm trong tay kiếm khí, hướng về dưới thân ngàn vạn quỷ tộc đánh giết đi. Chín đạo tinh lực phân thân, cũng có phổ thông thần tuyển định phong đại tu lực, trong tay bọn họ kiếm quang lập lòe, kiếm quang lực lớn, mỗi một lần kiếm khí huy vũ, đều có hơn ngàn quỷ tộc bị kiếm quang chém vỡ thân thể. Tinh tuyển trận, tiêu diệt quỷ nghiệt. Do 350 tên đại địa cự tích kỵ sĩ quán chú thông thiên tinh tuyển, càng là cấp tốc cấp động, hướng về bốn phương tám hướng quý tộc đại quân, giết chết thôn phệ. Tê cáp, Tê cáp. Một đám quỷ tộc tướng lĩnh, cao tầng, đều ngã xuống. Ngàn vạn quỷ tộc đám quỷ không đầu kinh hoàng tê hống, lại không chiến ý. Bọn họ nhìn ngưng tụ vô tận tinh huy, thông thiên triệt địa tình tuyển trụ, thụ nhăn trong. Tất cả đều là vẻ kinh hãi, hướng về tứ phương căng chân chạy trốn. Lạc vân đệ tử nghe lệnh, truy kích quỷ tộc. Trong bầu trời, không hề bị cửu long phụ sơn áp chế kiếm lớn màu xanh, kiếm rít trời cao, thân kiếm rung động ở giữa, lại lần nữa hóa thành tám đạo bóng người màu xanh. Liêu Tông cùng bảy tên lạc vân thái thượng trường lao, đồng thời hét lớn, hướng về xung quanh chạy trốn quỷ tộc quân giết tới. Chu diệt quỷ tộc, Túc Bình Thanh Châu, lạc vân trong sân môn, còn có một ngàn đạo thân ảnh càng suất sân môn, lạc vân mười vạn đệ tử trường kiếm cầm đao, hướng về quỷ tộc đại quân xung phong liều chết đi. Tự Thanh Châu quỷ lo lắng lên, bọn họ liền bị ngàn vạn quỷ tộc vây khốn ở lạc vân bên trong dãy núi, trong lòng tức giận cùng chiến ý sớm đã tích góp từng tý một tới cực điểm, lúc này bị Dương Hàn giải cứu, đều là trong lòng phân chấn chỉ muốn dùng quỷ tộc tiên huyết cọ rửa trong lòng tức giận cùng khuất nhủ ngàn vạn quỷ tộc vỡ tan ngàn dặm lạc vân mười vạn đệ tử ra hết truy kích nhất chiến chính là chọn ba ngày lạc vân ngoài dãy núi vây trong vòng ngàn dặm chi địa quỷ tộc thi hải khắp nơi trên đất ba ngày truy sát mấy triệu quỷ tộc binh sĩ ngã xuống dư quỷ tộc càng là tứ tán trở ra quân lính tăng ăn dã hướng về thanh châu các nơi chạy trốn ung ung đến sáng sớm ngày thứ năm lạc vân bên trong dãy núi từng chiếc từng chiếc vân chu dương buồn xuất phát Tải trọng 10 vạn Lạc Vân đệ tử, lao tới Thanh Châu các vực giết chết quỷ tộc. Chủ thượng, 21 vạn tinh phủ thủ vệ toàn bộ tập hợp hoàn tất. Tinh phủ không gian chu thiên trước đại điện, dương nhất hai tay chắp tay, hướng về Dương Hàn cung kính bẩm báo. Sau lưng hắn 21 vạn tinh phủ thủ vệ, thân mang giáp trụ, nghiêm nghị đứng. Thanh Châu quỷ lo lắng nổi lên bốn phía, bọn ta thân là nhân tộc, há có thể ngồi yên không lý đến, tức khắc lên, sở hữu tinh phủ thủ vệ ra hết, lấy thần tinh vực võ giả thân phận, hóa thành 21 đại quân lao tới Thanh Châu các nơi, trong vòng năm ngày, Túc Thanh Thanh Châu quỷ lo lắng. Dương Hàn đứng ở chu thiên trước đại điện, nhìn trước người 21 vạn bộ tộc, trầm giọng quát lên, "Bọn ngươi ghi nhớ kỹ, gặp mấy quỷ tộc, phải đều chu diệt vô luận ở nhân tộc hay là quỷ tộc phía trước, quyết không thể hiện lộ tinh phủ thủ vệ toàn bộ thực lực. Cần tuân chủ thượng ý chỉ, quét sạch quỷ lo lắng, đảm bảo ta Thanh Châu." 21 vạn tinh phủ đứng dậy ương thuận, thanh âm chấn động, vang vọng toàn bộ tinh phủ không gian. Hơn 1 tháng trước, Dương Hàn ở mạng xa bên trong tòa thành cổ tháp lớn trong, luyện hóa vô số hỗn độn chi lực, chuyển hóa thành ngũ hành tu hành bổn nguyên, lại đang vu cổ thuật sĩ ngủ say bí bảo không gian, hấp thụ nhiều thiên địa tu hành bổn nguyên, toàn bộ đưa tinh phủ trong. Tuy là sau đó tinh phủ tiểu châu bị vu cổ lực phong ấn, nhưng ở tinh phủ nội tu đi 21 vạn tinh phủ thủ vệ, nhưng bởi vì rộng lượng ngũ hành tu hành bổn nguyên cùng thiên địa bản nguyên, mà tu vi tiến nhanh. Nguyên bản tu vi ở ngưng khí tam trọng ở trên hơn 10 vạn tên phàm giai tinh phủ thủ vệ, lúc này cảnh giới đều đã toàn bộ đến ngưng khí cảnh đại viên mãn, cũng không ít người tiến giai đến chân nguyên cảnh. Chương 778, Bình Định Thanh châu. Nguyên bản ngưng khí thất trọng ở trên 6 chục ngàn binh giai tinh phủ thủ vệ, thì toàn bộ tiến giai chân nguyên cảnh, trở thành chân nguyên tu giả. 2000 tên chân nguyên cảnh tam trọng tướng cấp tinh phủ thủ vệ, lúc này cũng đã đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, cũng không ít tướng cấp tinh phủ thủ vệ, dưới cơ duyên xảo hợp Tiến giai thần tuyển chi cảnh, Dương Hàn dưới trướng thực lực mạnh nhất 500 đại địa cự tích kỵ sĩ, càng là toàn bộ tiến giai thần tuyển chi cảnh, tinh phủ trong đại địa cự tích nhất tộc, phúc giáp trùng thú cùng yêu tộc cũng ở đây tu hành bổn nguyên suốt tiến ở dưới, đề thăng rất mạnh. ở Dương nhất cùng vương cấp chiến tướng chỉnh hợp ở dưới, lại thêm đem đại địa cự tích kỵ sĩ số lượng mở rộng đến 700 người. đến thời khắc này, Dương Hàn dưới trướng đã có toàn bộ là thần tuyển cảnh đại địa cự tích kỵ sĩ bảy người. Dưới chướng 700 đại địa cự tích cự tích, toàn bộ là chân nguyên cảnh đỉnh phong thực lực. Còn có ở lại lần nữa bổ sung một chút, có chân nguyên cảnh đỉnh phong tướng cấp tinh phủ thủ vệ 3000 người, cùng với 60000 tên chân nguyên cảnh sơ kỳ binh giại tinh phủ thủ vệ, cùng với 150000 ngưng khí đại viên mãn phàm giại tinh phủ thủ vệ. Như vậy thực lực đã xa xa siêu việt đại hiến cửu châu lực. Mà Dương Hàn dưới chướng 33 tên vương cấp chiến tướng, lúc này tu vi cảnh giới càng là toàn bộ đến thần truyền ngũ trọng. Ma Mã Thiên Hạ, Địa Viêm Địa Ngân, Địa Bá cùng với Thiên Nhãn vài đầu bán yêu cảnh giới, cũng là đến thần tuyến thất trọng. Hiện tại Dương Hàn, không những có khai tông lập phái thực lực, thậm chí tới một mức độ nào đó, đã đầy đủ sáng tạo cự thành, thậm chí thành lập một quốc gia lực lượng. Và anh, Dương Hàn trước người 21 vạn tinh phủ thủ vệ vung tay gào thét, bọn họ thân hình thoát một cái, thân hình toàn bộ tự tinh phủ trong biến mất, ở 33 vương cấp chiến tướng dưới sự hướng dẫn, hướng về Thanh Châu các nơi lặng yên xuất phát. Mà Dương Hàn còn lại là thân hình búng một cái, xuất hiện ở tinh phủ khí các bên trong đại điện, hắn đi tới khí các đại điện chỗ sâu luyện khí pháp trận trước, trong tay chói mắt lập lòe, côn Ngô kiếm liền bị hắn con ngón búng ra, bắn về phía pháp trận. Hô! Chính giữa trận pháp, tinh phủ lần chứa thượng giới tiên hỏa tức khắc lướt đi, đem côn Ngô trường kiếm toàn bộ bao vây. Mà Dương Hàn trong tay lại lần nữa bắn ra, tự quỷ tộc lục hoàng tử xứ sở được cái viên này côn Ngô thần kiếm mạnh vụn, cũng là hướng về pháp trận tiên hỏa chi phía trên đạo thứ hai tiên hỏa lại lần nữa lướt đi, lại thêm đem này cái côn ngô thần tuyền mảnh vụn bao vây, từng đạo tiên hỏa lượn quanh phía trên, chậm rãi luyện hóa. Sau năm ngày, thanh châu quỷ tộc đều quét sạch, tất nhiên sẽ dẫn tới quỷ tộc lục hoàng tử chú ý, ta cướp đoạt hắn phong hỏa thối lôi kim đan, lại khiến cho hắn công chiếm yến quốc kế hoạch thất bại, lấy hắn tính tình, tuyệt sẽ không đến đây bỏ qua. Ta phải phải ở chạy tới trước, trước đem côn ngô kiếm cùng côn ngô thần kiếm mảnh vụn dung hợp, cho côn ngô kiếm tấn thăng làm kim đan pháp khí chỉ có như vậy mới có thể đem chém giết, triệt để dẹp loạn yến quốc loạn. Dương Hàn khoanh chân ngồi ở khí cất trong đại điện, hắn vẫy tay, tinh phủ không gian bầu trời, một đoàn tinh thuần thiên địa tu hành bổn nguyên liền hướng hắn bay tới, rơi vào hắn giữa hai tay. Dương Hàn trong tay tinh lực tản ra, phân ra một kia thiên địa tu hành bổn nguyên, chậm rãi hút vào trong cơ thể, rèn luyện chuyển hóa, biến thành trong cơ thể tinh lực, dần dần lâm vào vật ngã lượng vong trong trạng thái tu luyện. Trần Sư Hinh, toa thành trì này trong quỷ tộc đã toàn bộ chém giết nhưng dựa theo chúng ta lạc vân môn hành động lộ tuyến này tọa bị quỷ tộc chiếm giữ thành trì cần phải là do chúng ta phụ trách công chiếm a hai ngày sau thanh châu nam bộ một tòa diện tích hơn 10 dặm phía trên tòa thành lớn mấy vạn tên tiêu sát người cường hãn tộc võ giả đứng lẳng lặng trên đỉnh đầu còn có mấy chiếc thật lớn lạc vân vân chu chậm rãi bờ bền ở trước người bọn họ này tọa nguyên bản có mấy trăm ngàn nhân khẩu phồn hoa thành lúc này cũng là không có chút nào sinh cơ chống dỗng phong hạng trung phòng sụp đổ thi hải khắp nơi chiến đất Lại toàn bộ đều đến từ quỷ tộc Ở Thanh Châu 300 vực trên bản đồ Nơi này một ngày trước vẫn là hoàn toàn Bị quỷ tộc chiếm giữ thành trì Nhưng lúc này, tòa thành trì này bên trong Rất nhiều quỷ tộc cũng là đều bị chém giết Lý sư đệ, đây là chúng ta Hai người tới nay gặp tòa thứ ba Quỷ tộc thần bí tiêu vong thành trì đi Mấy vạn võ giả trước Vài tên mặc lạc vân thanh bảo nam tử trẻ tuổi đứng Bọn họ nhìn phía trước người không đẳng thành trì Trên mặt hiện ra vẻ kinh dị Nếu là ta đoán không sai. Này vài tòa trong thành trì quỷ tộc, có lẽ đều là bị Dương Hàn Sư Vinh dưới trướng võ giả chỗ chém giết. Một gã trước ngực văn có ba miếng kim sắc vân vân lạc vân đệ tử nóng cốt đột nhiên nói ra, ở Thanh Châu, chỉ có Dương Hàn Sư Vinh mới có như vậy thực lực. Nhất định là Dương Hàn Sư Vinh, hai ngày trước, ở lạc vân bên ngoài sân môn, đi theo Dương Hàn Sư Vinh 350 danh Sư Vinh, tu vi toàn bộ tiến giai thần tuyển, ta tin tưởng, nhất định là bọn họ gây nên. Dương Hàn Sư Vinh, công tham tạo hóa, thủ đoạn thông thiên thật khiến cho người ta kính phục. Đi, chúng ta chạy tới ở dưới một thành trì, Thanh Châu quỷ tộc tắc loạn, chúng ta không thể phụ lòng Dương Hàn sư huynh mấy lần cứu giúp tri ân. Ở đây chúng Lạc Vân đệ tử yên lặng gật đầu, bọn họ hướng về chúng quanh đến từ các đại vực, các đại thế gia võ giả, vung tay mà hộ, dẫn dắt mấy vạn võ giả leo lên vân trù, hướng về ở dưới một thành trì chạy đi. Theo 10 vạn Lạc Vân đệ tử ngồi ngự vân thuyền đi ra Lạc Vân, Thanh Châu 300 đại vực trong quý tộc loạn, cũng nhận được cực đại giảm bớt ở lạc vân môn đệ tử ở dưới 300 đại vực đều triển khai đối quỷ tộc phản kích mà theo lạc vân đệ tử cùng 300 đại vực võ giả phản công nhiều quỷ tộc đều bị chém giết thành trì từ từ bị bọn họ phát hiện trên cánh đồng hoang vu còn có mọi chỗ tích tụ vô số quỷ tộc thi hải sơn cốc khe không phải hiện ra ở ban đầu kinh ngạc qua đi lạc vân đệ tử cùng 300 đại vực võ giả cũng là theo phát hiện giống nhau tình hình tăng nhanh mà từ từ biến được đảm định tuy là bọn họ căn bản không từng thấy đến Là người phương nào chém giết quỷ tộc, nhưng trong lòng đều mơ hồ có phán đoán, đó chính là nhóm người này chẳng bao giờ hiện thân cường đại võ giả, nhất định là Dương Hàn dưới trướng bộ hạ. Ở Thanh Châu, chỉ có Dương Hàn có năng lực như vậy, có thể lấy sức một mình xoay cán khôn. Mà đổi thành một mặt, 21 vạn tinh phủ thủ vệ hóa thành 21 đạo đại quân, phân tán ở Thanh Châu các nơi tru diệt quỷ tộc, đã thông từng cái bị quỷ tộc đại quân phong tỏa tất yếu thông đạo, bao vây tiếu trừ từng ngọn tụ tập quỷ tộc đại quân thành trì, binh bỏ vào. Đến Lạc Vân đệ tử lao ra Lạc Vân Sơn mạch ngày thứ ba, bị quỷ tộc chặn 300 đại vực lần nữa khôi phục nối liền, non nửa Thanh Châu lãnh địa bị Lạc Vân đệ tử toàn bộ hoàn thu phục. Mà ở Thanh Châu phương Bắc cùng trung bộ, ở Lấy Thần tinh vực, bách Dương vực làm trụ cột, còn có gần trăm tọa đại vực bị giải cứu. 200.000 dương hàn chuyển hóa tới tử thị đại quân khắp nơi sùng phong liều chết, chém quỷ vô số, cương vô cùng 12 con cường đại tử thị, lại thêm đánh chiếm vô số quỷ tộc tất yếu. Tới ngày thứ 5, Thanh Châu cảnh nội Trừ linh tinh thành trì Sơn Cốc, còn có quỷ tộc chiếm giữ bên ngoài, cơ hồ toàn bộ lãnh địa đều bị thu phục, Thanh Châu chi địa quỷ tộc hòa loạn, cơ bản bị hoàn toàn bình định. Bất quá trải qua nhiều ngày chém giết, công kích phía trước, 200.000 tử thị đại quân đến lúc này, cơ hồ toàn bộ hao tổn. Chương 779, Thần tuyển Lục Trảo. Văn. Ở Dương Hàn phản hồi Thanh Châu ngày thứ 30, Tinh phủ không gian bầu trời, chậm chậm lưu động ngũ hành tu hành buồn nguyên từ bầu trời hạ xuống, hướng về Tinh phủ khí các đại điện đi còn có vô hạn nguyên lực hóa thành từng đạo khí trụ bị khí các bên trong hiện lên cường đại hấp lực hút vào khí cắt trong đại điện dương hàn ngồi xếp bằng từng đạo tu hành bổn nguyên cùng với thiên địa nguyên khí dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn bị hắn luyện hóa hấp thu một thời khắc hắn thân thể đột nhiên rung một cái giấu ở trong cơ thể khí tức đều phóng thích bao trùm phương viên trăm dặm chi địa trong hai tròng mắt còn có thần quang trong vắt phóng thích ngưng như kiếm mang rốt cục đến thần tuyên lục trọng chi cảnh Dương Hàn khoe miệng một nhàn nhạt sắc mặt vui mừng hiện ra, hắn chậm rãi thu công, trung quanh thiên địa nguyên khí bình thản tán đi, gần như yên lặng. Năm ngày tiềm tu, để cho hắn tu vi lại lần nữa tinh tiến, khoảng cách kim đan chi cảnh cũng là tiến hơn một bước. Dương Hàn thu công đứng lên, xoay người nhìn phía bên cạnh thân pháp trận, chỉ thấy cái viên này côn ngô thần kiếm mạnh vụn, lúc này đã hoàn toàn hòa tan, toàn bộ bám vào ở côn ngô kiếm đen kịt trên thân kiếm. Trung quanh còn có nhẹ nhẹ tiên hỏa liên tiếp lượn quanh. Gien luyện côn Ngô kiếm cùng côn Ngô thần kiếm mảnh vụn dung hợp. Côn Ngô thần kiếm mảnh vụn đã bị luyện hóa, nhưng muốn cùng côn Ngô kiếm triệt để dung hợp, hiện tại xem ra vẫn còn cần một thời gian. Dương Hàn nhìn luyện khí trong đại trận côn Ngô kiếm mảnh vụn, trong mắt tràn ngập chờ mong. Côn Ngô kiếm trải qua vô số chém giết, đẳng cấp đã đến thần tuyển pháp khí cao cấp. Lần này dung hợp quả thứ hai côn Ngô thần kiếm mảnh vụn, tấn thăng kim đan pháp khí tỷ lệ cũng là cực đại. Chủ thượng, tinh phủ thủ vệ đều trở về, thanh châu quỷ loạn đã cơ bản dẹp loạn. Mà nhưng vào lúc này, khí các bên ngoài đại điện, Dương Nhất Thanh Âm cung kính, cũng là đột nhiên truyền đến. Thanh Châu quỷ thai nạn dẹp loạn, ta cũng phải tạm thời rời khỏi Thanh Châu. Dương Hàn đối với Dương Nhất truyền đến tin tức, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, lấy 21 vạn tinh phủ thủ vệ cường đại chiến lực, cấp thấp quỷ tộc số lượng nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Phân phó tinh phủ thủ vệ, dành thời gian tu trình, kế tiếp một đoạn thời gian, còn có nghiêm trọng chiến sự đang chờ chúng ta. Dương Hàn một bước càng ra khí các đại điện, hướng Dương Nhất phân phó nói: "Tinh phủ chuyện bên trong vật, tạm thời do ngươi xử lý, đồng thời đem tự mãng xa lấy được vật tư từng cái chỉnh lý, toàn bộ dùng cho luyện chế tinh huyền, ta về trước Lạc Vân, đi gặp Ngọc Niệm Huyền sư huynh, trưởng giáo chí tôn cần phải cũng mau thức tỉnh." Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, thân hình liền tự tinh phủ trong không gian biến mất. Bá! Cũng trong lúc đó, Lạc Vân ngoài dãy núi vây trong cao không, không khí hơi ba động, Dương Hàn thân hình hiện hiện ra. Hắn đem ẩn dấu tại trong hư không tinh phủ Tiểu Châu nắm lên, thân hình thoát một cái, hướng về cách đó không xa lạc vân sơn mạnh đi. Dương Hàn thân hình lướt dọc, mấy hơi thở cũng đã xuất hiện ở lạc vân môn nội địa. Lúc này lạc vân môn, trừ con số hàng triệu đệ tử tạm dịch đang không ngừng vận chuyển vật tư bên ngoài, hạch nhất định khu vực cũng là trống dỗng, ít có lạc vân đệ tử thân ảnh thường lui tới. Thanh Châu quỷ thai nạn vừa mới dẹp loạn, đi tới Thanh Châu các nơi bình định quỷ thai nạn lạc vân đệ tử, lúc này cũng không có toàn bộ phản hồi lạc vân. Nhưng ở Lạc Vân đại điện nghị sự trước, lúc này lại là bóng người liên tiếp xuyên qua, lui tới vội vội vàng vàng. Dương Hàn cũng là thân hình thoát một cái, hướng về Lạc Vân đại điện rơi đi. Bái kiến Dương Hàn sư huynh. Nhìn thấy Dương Hàn thân hình hạ xuống, ở đại điện nghị sự phụ cận Lạc Vân môn chấp sự, đệ tử liền vội vàng hành lễ, nhìn phía Dương Hàn trong trong mắt, đều tràn đầy xuất phát từ nội tâm sùng kính cùng kính phục. Ngọc sư huynh có ở đó không? Dương Hàn hướng về phụ cận Lạc Vân chấp sự, đệ tử, hai tay chắp tay mỉm cười hỏi. Dương Hàn sư huynh, Ngọc sư huynh lúc này liền ở trong đại điện xử lý Thanh Châu sự vụ. Một gã Lạc Vân môn đệ tử nòng cốt tiến lên một bước, cung kính trả lời. Đa tạ sư đệ. Dương Hàn mỉm cười gật đầu, sau đó cất bước hướng về Lạc Vân đại điện nghị sự đi. Lạc Vân đại điện nghị sự ở vào Lạc Vân sơn mạch chỗ sâu, khoảng cách trưởng giáo phong đạo huyền châu bế quan, cũng bất quá trăm dặm khoảng cách. Đại điện Nguyên nga, cao 30m, diện tích hơn 10 dặm. Xa xa giống như tựa như một đầu cự thú tọa lạc tại Quần Sơn trong lúc đó, nơi này là lạc vân môn chân chính cao tầng quyết nghị chỗ, đại biểu cho lạc vân môn cao nhất quyền uy. Dương Hàn tiến nhập lạc vân môn thời gian cũng không tính lớn lên, đại đa số thời gian, đều ở đây bên ngoài trải qua nguy hiểm, vì vậy mặc dù hắn đã trở thành lạc vân môn tuần tra tôn sứ, nhưng là là lần đầu tiên tiếp cận trước. Bước trên đi thông đại điện nghị sự bậc thang, Dương Hàn không khỏi phải nghĩ lên 3 năm trước đây, hắn sơ nhập lạc vân là lúc. Đối mặt hơn 10 vị chân nguyên cảnh trưởng lão lúc khiếp sợ cùng ngước dao. Đó là hắn, sơ xuất Ly Địa, bất quá là một gã vẻn vẹn có ngưng khí cảnh sơ kỳ tu vi tiểu võ giả. Nhưng 3 năm sau hôm nay, hắn lại quý vi lạc vân tuần tra tôn sứ, 12 vực chi chủ, càng là yến quốc đệ nhất vương hầu, hộ quốc chủ, thần truyền lục trọng đỉnh cấp đại tu. Ngay xưa trọng trọng trải qua, trong đầu chợt lóe lên, phảng phất gần là một cơn ảo mộng. Hôm nay đến quốc, liền phảng phất ngày hôm qua Ly Địa, đợi yến quốc quỷ thai nạn dẹp loạn. Ta có lẽ là thời điểm đi tới Bắc vực tứ đại hoàng triều. Dương Hàn giẫm trận tại chỗ đi vào đại điện nghị sự bên trong, trong lòng một cái hơi lộ ra đột ngột ý niệm trong đầu, chợt lóe lên. "Dương Hàn, ngươi trở về." Lạc Vân đại điện nghị sự bên trong, lúc này đứng đưa lưng về nhau Dương Hàn, đứng trước nước cờ tên mặc Lạc Vân mặc tứ Vân lóe lên thanh bảo Lạc Vân môn chấp pháp trưởng lão. Mà ở những thứ này, nghị sự trưởng lão phía trước trên đài cao, ở vào trưởng giáo trí tôn chỗ trống ghế bên cạnh. Ngọc Niệm huyền ngồi ở bên vị dưới trên, chính diện đối số tên lạc vân môn trưởng lão, phân phó cái gì? Hắn nhìn thấy Dương Hàn cất bước đi vào, trên mặt tức khắc toát ra vẻ vui mừng. Dương Hàn, mấy ngày trước, mãi đi kích sát quỷ tộc, chờ muốn lại đi tìm ngươi, liền sớm đã tìm không được ngươi bong dáng. Lạc vân môn lần này có khả năng chuyển nguy thành an, may mắn ngươi cứu trợ. Chúng ta tham kiến tôn sứ đại nhân. Trong đại điện, mấy vị chấp pháp trưởng lão nghe được là Dương Hàn tới trước, cũng là liền vội vàng xoay người hướng hắn cung kính hành lễ. lúc này dương hàn vẫn như cũ lộ vẻ được có chút non nớt, nhưng ở trận chư vị trưởng lão cũng là biết, người trẻ tuổi trước mắt này cũng là có cái tay ngất trời năng lực, cũng rõ là thanh niên nhân này lực vãn nguy cơ lan, giải cứu lạc vân môn, thanh châu ba trăm đại vực an nhất định cũng hơn nửa là bái hắn ban tặng. sư huynh tốt chư vị trưởng lão được, dương hàn đối với cái này chút đối với hắn khép na khép nếp lạc vân trưởng lão cũng không có bất kỳ tự cao, hắn sắc mặt khiêm tốn, mỉm cười hành lễ. Dương Hàn mau mau ghế trên. Ngọc Niệm huyền đi nhanh ở dưới đài cao, hướng về Dương Hàn bước nhanh nên đón. Ngọc Tôn Sứ, Dương Tôn Sứ, bọn ta xin được cáo lui trước. Mấy vị chấp pháp trưởng lão, cung kính hành lễ, tự động hướng về đại điện ở ngoài thối lui. Sư Minh, trưởng giáo trí tôn thương thế thế nào, có từng thức tỉnh? Dương Hàn cùng Ngọc Niệm huyền ngồi xuống ở đại điện nghị sự trên đài cao, hắn cùng với Ngọc Niệm huyền đơn giản Hàn huyền sau, trực tiếp hỏi. Trưởng giáo trí tôn trong cơ thể u La trần đã toàn bộ áp chế đi trừ, nhưng trưởng giáo chi tôn nhưng không có bất luận cái gì thức tỉnh dấu hiệu. Chương 780. Ngọc Niệm Huyền lo nghĩ. Ngọc Niệm Huyền khẽ lắc đầu nói, bất quá trải qua ta dò xét, trưởng giáo chi tôn trong khí hải nguyên dịch có ngưng kết thành đan dấu hiệu, có lẽ sẽ tiến giai phong hỏa đại kim đan chi cảnh. Nếu là như vậy, trưởng giáo chi tôn ngược lại thật là nhân họa đắc phúc. Dương Hàn nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Tuy là trưởng giáo chi tôn có hy vọng tiến giai kim đan nhưng hắn thuần huyết quỷ tộc thân phận đã để lộ, sau này cũng là khó có thể ở thống lĩnh lạc vân. Ngọc nghiệm Huyền nhưng không bởi vì Phong Đạo Huyền có hy vọng tiến giai kim đan mà cảm thấy bất luận cái gì may mắn, hắn nhìn về phía Dương Hàn cười khổ một tiếng. Lúc này cựu Châu náo động, trưởng giáo là thuần huyết quỷ tộc một chuyện, còn chưa truyền quay lại lạc vân, nhưng cũng có thể giấu giếm được quá lâu. đúng vậy, mặc dù Hiến Vương Kinh ngạo Phong không thèm để ý, nhưng mười vạn lạc vân môn đệ tử lại cũng không có thể không lưu ý. Dương Hàn im lặng gật đầu. Tuy là hắn thống hận quỷ tộc, nhưng cũng không đối phong đạo huyền ôm bất luận cái gì thành kiến, ngược lại hết sức kính trọng, giống như trong nhân tộc có phân thiện ác một dạng thuần huyết quỷ tộc trong, cũng không cũng chỉ có tham lam ngầm đoán huyền hoàng Bắc vực quỷ hoàng nhất mạch. Nhưng Dương Hàn trong lòng nhưng cũng biết, hắn ý nghĩ như vậy cũng không thích hợp tất cả mọi người, không phải ai đều có thể tâm không có khúc mắt nhận một đầu thuần huyết quỷ tộc, riêng là ở Cửu Châu quỷ thai nạn sau khi phát sinh. Dương Hàn, Lạc Vân không được một ngày vô chủ, tuy là trưởng giáo còn chưa thức tỉnh, Nhưng ta biết mặc dù hắn thức tỉnh, cũng sẽ không ở đảm đường trưởng giáo trước. Ngọc Niệm huyền nhìn phía Dương Hàn, trịnh trọng nói, Lạc Vân này tuần tra tôn sứ trong, ly vô tạ tự tiến nhập mãng xa sau, chính là tin tức hoàn toàn không có, hiện nay có thể kế thừa vị trí trưởng giáo chọn người, chỉ có ta ngươi. Vì vậy ở quyết định đời tiếp theo trưởng giáo trí tôn trước, ta có một việc, nhất định phải hướng ngươi xác nhận. Ngọc Niệm huyền muốn nói lại thôi, Dương Hàn, lúc đầu ở vương cung, ta từng phát hiện trên người ngươi cũng có chính gốc quỷ khí lực tức tồn tại vì vậy sư huynh, nhưng là muốn hỏi ta có hay không cũng là thuần huyết quỷ tộc sao dương hàn nghe vậy chậm rãi lắc đầu nói sư huynh, ta tuy là người mang quỷ lực liền nhưng cũng không là thuần huyết quỷ tộc dương hàn trong tay chói mắt thoáng hiện một quyển thẻ ngọc màu đen chính là bị hắn đưa đến ngọc niệm huyền trước người địa giai thượng phẩm nguyên quyết thánh ma thối thể thuật ngọc niệm huyền tiếp nhận thẻ ngọc màu đen chân mày không khỏi nhăn lại quyển này thánh ma tôi thể thư là ta ở mãng sa tàn quỷ sa phỉ trong bộ tộc phát hiện. Dương Hàn nói tới chỗ này, như là lại nghĩ tới cái gì, trong tay hắn chói mắt lại lần nữa thoáng hiện, lại có 10 bản thẻ ngọc màu đen bị hắn đưa đến ngọc niệm huyền trước người. Thánh ma quỷ thủy biến kinh hồn chú đồ yêu thủ ám hắc gần luyện hồn trưởng. Những thứ này đều là quỷ tộc địa giai công pháp. Ngọc niệm huyền ngạc nhiên nói, những ngọc giản này, cũng đều là ta mãng sa một chuyến thu hoạch. Dương Hàn nói ra, mà ta tu luyện nguyên quyết, hết sức đặc thù đối với thuộc tính khác nhau nguyên quyết công pháp đều có thể tịnh dùng, vì vậy mới có thể đem quỷ lực luyện hóa đến đặc cảnh ngươi đã không phải thuần huyết hết thể đều dễ làm ngọc niệm huyền khép lại dương hàn đưa quỷ tộc ngọc giản tự đấy lòng vui vẻ nói dương hàn đời tiếp theo lạc vân trưởng giáo trí tôn ngươi tuyệt đối là thí sinh tốt nhất vô luận trí mưu, phẩm tính vẫn là võ đạo cảnh giới ngươi đều vượt xa ta cùng với ly vô tà ta sẽ hướng trưởng giáo trí tôn tiến cử ngươi là đời tiếp theo lạc vân trưởng giáo Sư huynh, ngươi hảo ý, Dương Hàn tâm lĩnh, nhưng Lạc Vân trưởng giáo chi tôn một vị, Dương Hàn lại không thể đảm nhiệm được. Dương Hàn biết Ngọc Nghiệm liền nói, hoàn toàn phát ra từ phế tạng, nhưng hắn hơi suy nghĩ, cũng là kiên định lắc lắc đầu nói, "Sư huynh, Dương Hàn khi tiến vào Lạc Vân môn trước, trên thân liền chịu một khắc đại tông tông môn truyền thừa, ta từng lập thệ ngôn, phải ở Huyền Hoàng thế giới, lập xuống tông môn đạo thống, để báo đáp ân tái tạo. Hơn nữa gần nhất mấy năm, ta còn sẽ đi tới Bắc vực tứ đại hoàng triều" Mặc dù tiếp nhận chức vụ trưởng giáo trí tôn chi vị, chỉ sợ cũng rất khó thực hiện trưởng giáo trí tôn chức trách. Dương Hàn nói, trưởng giáo trước đây liền từng nói qua, ngươi tuyệt không phải vật trong ao, đi tới bắc vực hoàng triều ma luyện, cũng là ta như đại đoàn trước sự tình, đối với cái này một điểm, ngược lại không phải là tiếp nhận chức vụ lạc vân trưởng giáo trí tôn trở ngại. Ngọc Niệm huyền nghe vậy, có chút im lặng nói, bất quá, ngươi lập xuống thể ngôn, vì một, khắc đại tông lập xuống tông môn đạo thống, cũng là cùng lạc vân vị trí trưởng giáo có chút xung đột, sư huynh, thật ta vẫn cho rằng lạc vân vị trí trưởng giáo, sư huynh mới là người tốt nhất chọn. dương hàn nhìn về phía ngọc niệm huyền nói, sư huynh tiến nhập lạc vân thời gian dài nhất, thâm thụ lạc vân đệ tử kính yêu, đối lạc vân hiểu rõ cùng tình cảm, càng là vượt xa cùng ta, chính là lạc vân môn trưởng giáo đệ nhất nhân chọn. không được, dương hàn, trưởng giáo một vị, ta không thể tiếp nhận chức vụ. ngọc niệm huyền nghe vậy, cũng là kiên định lắc đầu. sư huynh thế nhưng bởi vì thuần huyết quỷ tộc thân phận sao? Dương Hàn đột nhiên hỏi ngược lại, cái gì? Ngươi biết ta thân phận chân thật? Ngọc Niệm Huyền nghe được Dương Hàn nói, đột nhiên cả kinh, trong mắt lộ ra không thể tin thần sắc, hắn ngơ ngác xem Dương Hàn hồi lâu, mới thở dài một tiếng, bất quá cái cũng khó trách, ngươi có chui này thái khôn kiếm khí, ta quỷ tộc thân phận xác định rất khó giấu giếm. Sư huynh cùng trưởng giáo chí tôn trên thân quỷ tộc khí tức chính là trong tay ta kiếm khí, cũng chưa từng phát hiện. Dương Hàn khẽ lắc đầu nói, ta thật cũng là vừa mới nhận thấy được sư huynh thân phận chân thật. Vừa mới, Ngọc Nghiệm Huyền Càng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. trưởng giáo chí tôn là thuần huyết quỷ tộc, trong cơ thể lực lượng bản nguyên, là liền quỷ lực, chỉ có Ngọc Sư Huynh đồng dạng người mang quỷ lực, mới có thể dò xét đến trưởng giáo chí tôn trong cơ thể tình huống. Dương Hàn cười nói, xác định, xem ra vẫn là ta sơ suất. Ngọc Nghiệm Huyền nghe vậy, đầu tiên là xưng sờ xưng sờ, sau đó cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, liên tục cười khổ. ngươi đã đã biết ta là quỷ tộc. Vì sao còn có thể thấy được ta thích hợp làm Lạc Vân trưởng giáo đây? Ngọc Niệm huyền ngừng đầu hỏi. Bởi vì Ngọc Sư Huynh cùng trưởng giáo tri tôn một dạng, đối Lạc Vân, đối Thanh Châu, người mang thiện nghiệm, công chính vô tư. Dương Hàn nghiêm mặt nói, lần này trưởng giáo tri tôn sở dĩ sẽ hiển lộ bản thể, hoàn toàn là một hồi ngoài ý muốn, hơn nữa cũng có có thể bù đắp cơ hội. Dương Hàn tiếng nói vừa dứt hắn thân thể hơi biến ảo, thân hình nâng cao, phía sau còn có hai cái do quỷ lực ngưng tụ quỷ trảo lộ ra ở mấy hơi thở trong lúc đó, chính là huyễn hóa ra quỷ tộc thân thể. Dương Hàn, người đây là Ngọc Niệm Huyền thấy thế, càng là rất là hoảng sợ. Ngọc sư huynh, tu giả bước vào chân nguyên, lại tùy ý cải biến thân thể hình thái, mà ta tu luyện quỷ tộc thánh ma thối thể thuật cũng có thể đem quỷ tộc bộ dáng mô phỏng theo 100. Dương Hàn thân hình hơi rung, lại lần nữa khôi phục lại lúc đầu tướng mạo, nói, mà phổ thông chân nguyên tu giả, nếu như tu luyện thánh ma thối thể thuật chi pháp, cũng có thể bộ dáng ra quý tộc nam lục trọng hình dáng. Trưởng giáo trí tôn cũng có thể đây là một cớ, mặc dù không sẽ để cho tất cả mọi người tin tưởng, nhưng ít ra để cho hắn có tiếp tục thống ngự lạc vân khả năng. Chương 781, rất rất mặt mũi sao. Cái này hoặc giả xem như là một cái cách làm. Ngọc Niệm huyền gật đầu. Mà sư huynh cũng có thể sớm phóng ra tiếng gió, liền nói là triệt để giải quyết quỷ thai nạn, nguyện ý đặt mình vào nguy hiểm, chuyển đổi rất nguyên lai like tu vi công pháp, đi nghiên cứu quỷ lực, sau này phạm là xuất chiến đều có thể trực tiếp dùng quỷ lực nên địch. Dương Hàn nói ra, theo thời gian đưa đẩy, thế nhân cũng sẽ từ từ đối sư huynh trưởng khống quỷ lực, tập mãi thành thói quen, sau này coi như không cẩn thận để lộ bản thể, cũng sẽ không bị thế nhân chân chính cho rằng là thuần huyết quỷ tộc. Được rồi, đề nghị này, ta sẽ cân nhắc. Ngọc Niệm huyền khẽ bước cảm. Đối sư huynh, hiện nay Thanh Châu nhất cảnh quỷ thai nạn đã trừ, không biết sư huynh bước tiếp theo dự định thế nào hành động. Dương Hàn đang nói nhất chuyện. Thanh Châu gặp quỷ thai nạn tổn thất nghiêm trọng, 6 phần 10 thành trì bị hủy, vô số nhân tộc thê thảm diệt sát, không, có trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức, có lẽ rất khó khôi phục lại quỷ thai nạn trước phồn vinh dáng vẻ. Ngọc Niệm huyền giọng căm hờn nói, hơn nữa 300 đại vực thế gia võ giả, Lạc Vân đệ tử, trong trận chiến này cũng là hao tổn rất nhiều, bước tiếp theo ta tuy là vẫn dự định phái binh viện trợ hắn đại vực, nhưng nhìn trước mắt đến, chân chính có khả năng phái binh lực, nhưng cũng không tính nhiều. Lạc Vân môn xác định cần thời gian khôi phục, nhưng hắn tám châu quỷ thai nạn cũng không có thể không để ý tới. Dương Hàn thở dài gật đầu, hắn biết Ngọc Niệm Huyền làm khó dễ chỗ. Đi qua gần một tháng chém giết, Thanh Châu thực lực đại giảm, mặc dù Ngọc Niệm Huyền đem Thanh Châu còn lại võ giả, toàn bộ phái giả, đối với hắn Tám Châu quỷ thai nạn mà nói, như vậy số lượng cùng cảnh giới võ giả, căn bản là không có cách đối quỷ tộc tạo thành chân chính trùng kích. Ở sau này thời gian một tháng trong, cũng nhiều nhất có khả năng giúp đỡ huyên quốc, giải cứu một cái đại vực. Và lại Ngọc Niệm Huyền cũng không khả năng đem sở hữu võ giả toàn bộ phái ra, dù sao hắn còn cần lưu thủ một bộ phận võ giả, bảo hộ Thanh Châu An Nguy, phòng ngừa quỷ tộc lại lần nữa tấn công. Sư huynh, ta cho rằng hiện nay lạc vân môn, cần lần nữa khôi phục thực lực, nhất định phải nhiều thu nhận đệ tử mới. Dương Hàn hơi trầm ngâm, đem ý nghĩ trong lòng từng cái kể rõ, sư huynh có thể sắp đến ngày lên, bên trong môn đệ tử tạp dịch cùng với 300 đại vực trong, triệu tập tư chất tốt hơn một chút đệ tử 300.000 lấy bổ sung Lạc Vân cơ sở, sau đó hàng năm cũng ít nhất phải thu nhận năm chục ngàn đến 10 vạn đệ tử. Đối với 300 đại vực bao năm qua cung phục mức, cũng phải tức khắc đình chỉ, giúp đỡ 300 đại vực dân chúng nhanh chóng khôi phục sinh cơ. Dương Hàn nói. Dương Hàn, Lạc Vân môn là muốn lại lần nữa chiêu thu đệ tử, nhưng hiện nay lấy Lạc Vân môn xúc tích tích lũy, muốn duy trì 300,000 đệ tử bình thường tu luyện, cũng là trứng trọi đá. Ngọc Niệm huyền khẽ lắc đầu, đi qua quỷ tộc hòa loạn, Lạc Vân mặc dù đem sở hữu xúc tích tích lũy toàn bộ xuất ra, cũng vẹn vẹn đủ duy trì 300.000 đệ tử một năm đồ thiết yếu cho tu luyện. Vật tư phương diện, sư huynh có thể không cần phải lo lắng, ta sẽ tặng cho Lạc Vân môn một nhóm cấp thấp đan dược cùng cấp thấp binh khí, đồng thời đợi Cửu Châu hỏa loạn chân chính dẹp loạn, ta sẽ xuất bộ đi tới Mãng Sa. Dương Hàn cười nói, Mãng Sa xa, xa phỉ tung hoành trung quanh kể quốc mấy ngàn năm, tích lũy thâm hậu, Mãng Sa cảnh nội còn có nhiều xa phỉ bảo tàng không có mở, nếu như thu sạch tụ Lạc Vân coi như nhiều hơn nữa chiêu 300,000 đệ tử, cũng không phải là cái gì việc khó. Nếu là thật có thể đem mãng xa xa phỉ bảo tàng thu lấy một thành, xác định có thể bảo đảm Lạc Vân môn mấy năm vận chuyển bình thường. Ngọc Niệm huyền tán thường nói, Còn như Yến quốc tám châu quỷ thai nạn, sư huynh phái thanh châu ba thành võ giả trợ chiến là được, sự tình khác, liền do để ta giải quyết. Dương Hàn nói, ta sẽ phái thần tinh vực võ giả, đi tới phụ cận đại châu tiêu diệt quỷ tộc, mà ta thì sẽ dẫn dắt chút ít tinh d vào vào địa thâm nguyên ngươi muốn vào vào địa thâm nguyên ngọc niệm huyền nghe vậy tức khắc lắc đầu nói không được mặc dù ngươi đã có huyền hoàng bắc vực địa thâm nguyên toàn bộ đồ nhưng trong này là quỷ tộc lao ủ hung hiểm vạn phần ngươi là ta là vân thậm chí Yến quốc một lần nữa quật khởi nhân vật trọng yếu tuyệt đối không thể có thất sư huynh, địa thâm nguyên ta phải muốn đi bằng không vừa mới thu phục thanh châu rất có thể ở vài ngày sau lại lần nữa bị quỷ tộc đại quân chiếm giữ dương hàn cười nói Ta từng ở mãng xa trọng thương quỷ tộc lục hoàng tử, cướp đoạt hắn phong hỏa thối lôi đan, càng làm cho lục hoàng tử kế hoạch thất bại. Hắn sớm đã hận ta tận xương, chỉ có ta vào vào địa thâm nguyên mới có thể đem quỷ tộc binh lực hấp dẫn tới đất ở dưới, là thanh châu cùng yến quốc tám châu thắng được thời gian thở dốc. Hơn nữa cũng chỉ có vào vào địa thâm nguyên, ta mới có thể đem lục hoàng tử chém giết. Dương Hàn trong mắt vẻ hàn quang đột nhiên hiện ra, nơi đó là quỷ tộc lãnh địa, lục hoàng tử phòng bị giảm mạnh. Thế nhưng ngọc niệm nguyên nghe vậy. Biết Dương Hàn nói không loa, nhưng không muốn để cho Dương Hàn lấy thân mạo hiểm. Sư huynh không cần quy bảo, ta như là đã quyết định thì sẽ không cải biến, Yến Quốc quỷ tộc họa loạn nhất định phải nhanh chóng kết thúc, vàng không mỗi một ngày đều không thông báo có bao nhiêu thiếu đại yến nhân tộc chết thảm quỷ tộc trong tay. Dương Hàn đứng dậy, hắn hướng về Ngọc Niệm Huyền hơi chắp tay nói, "Sư huynh, qua chút thời điểm, ta sẽ phái thủ hạ tới trước cùng sư huynh thương nghiệp nhất định viện trợ Yến Quốc tám châu kế hoạch, sư huynh cứ việc yên tâm cứu." kiểm chế quỷ tộc cao nhất chiến lược sự tình, liền do ta tự mình đi làm." Dương Hàn tiếng nói vừa dứt, thân hình lóe lên, hóa thành nhất đạo hư ảnh, hướng về đại điện nghị sự ở ngoài đi, nháy mắt trong lúc đó, chính là biến mất. "Dương Hàn sư đệ, có thể có như ngươi vậy đệ tử, là Lạc Vân may mắn, càng là đại yến may mắn." Ngọc Niệm Huyền nhìn Dương Hàn biến mất thân ảnh, trong lòng cảm thán. "Xích, ta nói Dương Hàn, ngươi xem bản mã đều nhanh tiến giai kim đan, này tọa kỵ tồi, có phải hay không có thể đổi một cái?" Thanh châu thương sơn vực, dây núi dốc đứng, cây cối cao vút, kéo dây núi chiếm giữ thương sơn vực một nửa lãnh thổ. ở miền trung lại cùng bình nguyên đột ngột tiếp giáp, địa mạo đặc biệt. Cầu sơn phía trên, không khí ba động hơi ba động, hiện hiện ra một gã thân cưỡi xích hồng sắc cự mã trẻ tuổi thân ảnh. đạo thân ảnh này mặc lạc vân thanh bào, lưng cao ngất, khuôn mặt tuấn dật, trong hai mắt ẩn chứa cường đại tự tin. trong lúc giở tay nhấc chân, càng có một loại trưởng ngự thiên hạ ung đúng khí độ. mà dưới người hắn màu đỏ cự mã càng là uy vũ hung tráng ẩn chứa lực lượng kinh khủng bắp thịt cầu lễ, toàn thân càng là có nhàn nhạt hỏa vân lượng quanh, nồng đậm lông bầm tự cổ rũ xuống, phảng phất một đầu tự thượng giới hàng lâm hỏa diễm hung sư. "Làm sao, Mã Thiên Hạ, cho ta làm thú cỡi rất rất mặt mũi sao?" Trẻ tuổi thân ảnh nghe được ngồi xuống cự mã hoán giận, khóe miệng cười lạnh một tiếng. "Xích, làm sao biết chứ? Dương Hàn, chỉ bất quá ta chỉ lát nữa là phải tiến giai kim đan, sau này nhất định sẽ có nhiều hơn thành tiểu, làm thú cỡi có phải hay không đại tài tiểu dụng?" Ngươi tự thương khung bí cảnh mang về mười đầu hàng ngạc, phát triển nhanh chóng, lúc này cũng đã tới chân nguyên trung kỳ, làm thú cười là đủ. Mã thiên hạ cười gượng, lại nói đại địa cự tích nhất tộc, trừ địa viêm bọn họ, hiện cũng không có mười mấy con tấn thăng thần tuyển sao. Trưng 782, lại vào địa thế giới. Ngươi nếu như lo lắng tiến giai kim đan sau, giao châu mổ gà, ngược lại cũng đơn giản. Dương Hàn vô vô mã thiên hạ cực đại đầu ngựa, cười nhạt, chờ ngươi đến thần tuyển cảnh đỉnh phong. Ta phong bế ngươi tu vi cũng liền thôi, cam đoan ngươi thọ nguyên hao hết, đều không cách nào hoàn toàn hóa thành yêu. Xích, hắc hắc, dương hàn, ngươi chớ coi là thật, ta chính là cùng ngươi đùa giỡn một chút. Mã thiên hạ nghe vậy, tráng kiện cổ đột nhiên co rụt lại, liên thanh cười khăn nói, chỉ là nói đùa, chỉ là nói đùa, nhớ ngươi sau đó tung hoành bắc vượt đại địa, đánh được tứ đại hoàng triều hoàng đế tệ ra quần, cho ngươi làm thú cưới, lần có mặt mũi. Biết là tốt rồi, còn không mau đi. Dương Hàn nhìn Mã Thiên Hạ tặc hề hề hình dạng, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cười mắng một tiếng. Xích, Dương Hàn ngươi ngồi xong. Mã Thiên Hạ một tiếng hí, hắn bốn vó phát lực, tung mây chạy gấp, trên thân hình hỏa vân đại thịnh, hóa thành một đạo xích hỏa lưu tinh, hướng về Thương Sơn vực chỗ sâu, cấp tốc lao đi. Năm ba cái hô hấp, Mã Thiên Hạ liền dẫn Dương Hàn đi nhanh hơn trăm dặm, mà sau đó thân hình một trận, dừng chân ở một mảnh rừng rậm phía trên. Dương Hàn, nơi này chính là Thương Sơn vực Điệu Thâm Nguyên cổng vào đi. Mã thiên hạ nhìn phía phía trước, chỉ thấy trước người rừng rậm cảnh sắc. tuy là cùng chung quanh dãy núi cảnh sắc không khác nhiều, nhưng nhìn thật kỹ, nhưng tiên rõ hơi quá đáng. Ừ, này trước phương rừng rậm, là một chỗ pháp trận ảnh ảo. Dương Hàn gật đầu, hắn hư chỉ bắn ra, một đạo nhàn nhạt tinh lực tự trên ngón tay của hắn bắn ra. Đang bay ra 300 m sau, đạo kia kinh khí như là va chạm vào thứ gì, dĩ nhiên thỉnh thịch một tiếng đột nhiên tản ra, liền nhìn thấy ở tinh lực tản ra chỗ dãy núi hình tượng lại như là vần nước một dạng nổi lên nhàn nhạt cọn sóng sau đó lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh xích như thế có ý tứ mã thiên hạ thấy thế một đôi mã nhãn cũng là nồng đậm vẻ hiếu kỳ mọc lên hắn một bước tung trước đưa ra móng ngựa liên tiếp đụng chạm pháp trận ảnh ảo chơi kinh khủng được chúng ta tiến nhập đi dương hàn bất đắc dĩ lắc đầu trong tay hắn nặn ra một đạo pháp ấn bị hai tay hắn bắn ra bắn về phía trước người rừng cây bá Phú ấn bay ra Nhập vào pháp trận hư ảnh, Dương Hàn trước người tức khắc có chói mắt chói mắt mọc lên. Chỉ thấy trước mắt dãy núi rừng tây cảnh tượng hơi ba động, như là một khối màn sân khấu bị sốc lên một dạng một tòa hoang vu núi lớn xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Núi hoang trước mắt thương di, nhưng có một tòa hùng thành đứng vững, năm đó Dương Hàn theo lạc vân vân chu tới trước tham gia thí luyện, bắt đầu từ nơi này vào vào địa thâm nguyên. Bất quá lúc này hùng thành, cùng hai năm trước so sánh, cũng là không hề cùng dạng. Trở vệ ở Hùng Thành trên Lạc Vân, đệ tử thân ảnh sớm đã biến mất, Hùng Thành trên đầy dao trẻ dịu đục dấu vết, tàn phá bất kham, cửa thành mở rộng ra, liếc nhìn lại, càng là thi hại khắp nơi trên đất. Lạc Vân quỷ thai nạn, nơi này xem như điệu thâm nguyên cửa ra một trong, tự nhiên cũng không thể tránh né bị quỷ tộc chúng kích. Xíp, quỷ tộc rõ là đáng ghét, hảo hảo mà phương, bị bọn họ phá hoại thành tháng này hình dạng. Mã Thiên Hạ đánh một cái to lớn núi vàng, thân hình búng một cái, mang theo Dương Hàn nhảy hướng Hùng Thành. Hùng thành bên trong, từng đạo đầy cự nỏ tường thành phong tuyến, đều sốt xuống, xuống, cự nỏ vỡ vụn. mấy vạn người có tiếng tâm tộc võ giả hài cốt cùng quỷ tộc thi hài trồng lên, rậm rậm trong. Dương Hàn cùng mã thiên hạ đi qua từng đạo lớn tường hài cốt sau, một chỗ rộng một dặm, dài năm trong thật lớn kẽ nước chính là xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Đạo này kẽ nước sâu không lường được, một cái trông không đến, còn có từng cổ một âm lãnh tê bút khí lạnh tự kẽ nước trong gào thét ra. Bái kiến Dương Hàn Sư huynh. Theo Dương Hàn đi tới địa Thâm Nguyên cổng vào trước lúc đã thấy đến hơn trăm tên mặc thanh bào lạc vân đệ tử chính dẫn dắt hơn một ngàn tên thanh châu võ giả ở kẽ nước phủ cận thanh lý tạp nha mặt đất bọn họ nhìn thấy Dương Hàn xuất hiện vội vã cung kính bài kiến theo thanh châu quỷ thai nạn dẹp loạn chỗ này địa Thâm Nguyên cổng vào cũng phải lại lần nữa thành lập phòng tuyến những thứ này hơn một trăm tên lạc vân đệ tử kể cả sau lưng một nghìn tên thanh châu võ giả chính là chiến hậu nhóm đầu tiên chạy tới nơi này vượt sâu thủ vệ chư vị khổ cực. Dương Hàn hướng những thứ này lạc vân đệ tử, Thanh Châu võ giả cười nhạt. Sau đó Thanh Bằng hỏi, địa thâm nguyên phía dưới tình huống hiện nay thế nào? Nhưng có quỷ tộc tung tích sao? Bẩm báo sư huynh, chúng ta gần 2 ngày từng sâu vào địa thâm nguyên 300 dặm, bất quá vẫn chưa nhìn thấy bất luận cái gì quỷ tộc thân ảnh. Nói vậy lúc này bọn họ đã lùi đến địa chỗ sâu. Một gã chân nguyên cảnh sơ kỳ lạc vân đệ tử nóng cốt, cung kính trả lời. Ừ, tuy là quỷ tộc tối lui, nhưng này tọa thủ vệ tất yếu, nhưng không thể bỏ bê. Chư vị phải nhanh một chút khôi phục tất yếu phòng vệ, ta muốn từ đó vào vào điệu thâm huyên, có lẽ sẽ có tin tức tự cổng vào truyền đến, đến lúc đó còn muốn phiền thoái chư vị thay ta truyền lại tin tức. Dương Hàn hướng về trước người mọi người hơi chắc tay, sau đó thân hình hắn bắn lên, mang theo mã thiên hạ trực tiếp hướng về điệu thâm huyên cổng vào bay đi. Dương Hàn thân hình hạ xuống, tức khắc lâm vào bóng đêm vô tận tròng, bên hai chỉ có thể nghe được gào thét tiếng gió, lướt gấp thoáng qua. Hơn 10 cái hô hấp sau. Dương Hàn trong tầm mắt sáng dần dần tăng thêm, hai chân hạ xuống, tiếp xúc mặt đất, đạp ở một chỗ xốp trên bùn đất, mà hắn quanh mình cảnh sắc cũng là đại biến. Chỉ thấy ở Dương Hàn trước người, vô số chân cao khoảng ngàn mét thạch trụ đứng vững, liên thông địa không gian trên dưới, mỗi một cái thạch trụ đều hết sức to lớn, giữa hai bên khoảng cách vài dặm. Trên trụ đá nhàn nhạt lần quang pháng hiện, cho được địa không gian cũng không rất hác ám, Dương Hàn mặc dù không được vận dụng nguyên lực, ánh mắt cũng tăng thêm đến 10 ngàn thước t Hơn nữa bởi vì địa không gian cao tới 1 ngàn mét, mặc dù chung quanh đú ám, ngược lại cũng sẽ không cảm thấy bất luận cái gì kiềm chế, trong không khí tuy là mang theo một chút tấm lánh, nhưng cũng không có cái gì quá dị vị đạo, rất thanh tân. Xích, nơi này còn không bằng mãng sa hoang nguyên nợi thoải mái, không thích, rất không thích. Mã thiên hạ thân là yêu thú hệ hỏa, đối với địa thế giới hoàn cảnh rất bài xích, hắn lắc lắc đầu ngựa, trên thân lông bầm loạn vước. Cũng không phải để cho ngươi đến ru ngoạn, nói nhảm nhiều như vậy. Dương Hàn vỗ mã thiên hạ một trượng, trước ngực tinh phủ tiểu châu hiện lên, tinh quang lập lòe, địa không gian phía trên, một đoàn chi chít dữ tợn, đáng sợ trùng thú đại quân, chính là xuất hiện ở Dương Hàn trước người. Cũng là tất cả như nửa châu ngã cỡ tướng thú huyết mạch, thiên nhãn phúc giáp trùng. Thiên nhãn bái kiến chủ nhân, chẳng biết chủ nhân có gì phân phó. Một đầu thần truyền cảnh sơ kỳ thiên nhãn phúc giáp trùng, chậm rãi tiến lên cung kính nói: "Thiên nhãn, ngươi lại vì mình đổi một chỗ thân thể." Dương Hàn dương mắt nhìn lên, chính là một cái nhận ra mình trước người đầu này thiên nhãn phúc giáp trùng, cũng không phải một đầu sống sót trùng thú, chết đi từ lâu đã lâu. Hiển nhiên là bị thiên nhãn giết chết, luyện hóa thành bản thân tạm thời chiến thân khôi lỗi. Chủ thượng, thiên nhãn thân thể quá mức yếu đuối, những này qua dưới chướng của ta binh sĩ lấy được chủ thượng tu hành bổn nguyên tâm bổ, sinh ra không ít thần tuyển bản yêu. Chiến thân khôi lỗi bên trong, thiên nhãn thanh âm chậm rãi truyền đến, ta lấy một đầu đến dùng, nhiều ít ta an toàn một ít. Chương 783, đồng bọn Thiên Nhãn, thần truyền cảnh không bằng chân nguyên cảnh, sinh ra một đầu rươi yêu cần tiêu hao nhiều ít tu hành bổn nguyên, ngươi ứng đương chi đạo." Dương Hàn nghe vậy, lạnh lùng nói, "Ta hy vọng đây là ngươi ở tiến giai kim đan trước, tự mình chém giết cuối cùng một đầu thần truyền phúc giáp trùng." Trung thú tan bạo, ích kỷ, bản tính như vậy, Dương Hàn sớm đã chứng kiến, nhưng Thiên Nhãn bởi vì bản thể chiến thân ngã xuống, liền liên tục tùy ý chém giết dưới trướng chúng thú, luyện hóa thành chiến thân khối lỗi, lần này lại thêm chém giết một đầu thần truyền bản yêu đây đối với Dương Hàn mà nói cũng là tổn thất không nhỏ. Hiện nay Huyền Hoàng bắc vực võ đạo cấp độ Thần Tuyền Cảnh đã tính thêm là đỉnh cấp chiến lược. Thiên nhãn cần tuân chủ nhân giáo huấn, trung thú chiến thân khôi lỗi bên trong. Thiên nhãn mang theo run sợ thanh âm chậm rãi vang lên. Tuy là hắn đầu nhập Dương Hàn dưới trướng, vốn là bị ép, nhưng theo hắn theo Dương Hàn lâu ngày cũng là có khả năng cảm thụ được Dương Hàn thực lực cường đại cùng tiềm lực. ở vừa mới Bái nhập Dương Hàn dưới trướng lúc Thiên nhãn trải qua mấy trăm năm tu luyện. Cũng bất quá bởi vì thôn phẹ mục diễn thần tuyển, may mắn tiến giai thần tuyển. Mà lúc này cách hắn bái nhập dương hàn dưới trướng, không tới thời gian một năm, hắn cũng đã tiến giai thành thần tuyển thất trọng chi cảnh, thậm chí còn có hy vọng tiến hơn một bước. Mà dưới trướng hắn 6.000 trùng thú, chẳng những toàn bộ tiến giai chân nguyên, vẫn có mười mấy con thần tuyển cảnh trùng thú bộ hạ, đồng thời tân sinh tướng thú trứng trùng, cũng đến hàng mấy chục ngàn, thực lực không biết tăng trưởng gấp bao nhiêu lần. Vì vậy Thiên nhãn lúc này sớm đã thành thật tâm phục khẩu phục ở Dương Hàn dưới trướng. Đối với Dương Hàn, hắn trong lòng cũng là mang theo bản năng kính sợ. Nhớ kỹ là tốt rồi. Các ngươi phúc giáp trùng không phải ưa thích thôn phệ huyết thực sao? Nơi này là địa Thâm Nguyên, cũng là quỷ tộc sống ở chi địa. Từ hôm nay, ngươi cùng dưới trướng 6.000 ngàn trùng thú có thể ở ta trung quanh, trong vòng ngàn dặm bên trong tùy ý thôn phệ quỷ tộc huyết đủ. Dương Hàn chỉ hướng phía trước, lạnh lùng quát, trừ ngưng khí cảnh đại viên mãn ở trên cảnh giới quỷ tộc phải bắt bên ngoài, dư cấp thấp quỷ tộc các ngươi có thể đều thôn phệ hoa thử đa tại chủ thượng thôn phệ huyết đủ nghe được dương hàn quát lạnh, trong bầu trời hơn sáu ngàn đầu thiên nhãn phúc giáp trùng nhất tề ôn hưởng chúng nó rung động hai cánh phía sau ngàn con mắt kép trong khát máu mà tham lam chói mắt đột nhiên chớp động đáng sợ tuyệt cùng đều nghe trong ta phân phó sao dương hàn quát lạnh một tiếng nghe rõ nghe rõ chỉ thôn phệ ngưng khí đỉnh phong một cái quỷ tộc ha ha huyết đủ thân thể tinh thúy Có thể giúp ta thân thể tiến hóa. Hơn 6000 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng ông hưởng liên tiếp, không ở tại trong bầu trời quần cuộn bay múa, không kịp chờ đợi. Đi đi, nếu như gặp cường đại quỷ tộc, ngàn vạn lần không nên cùng chính diện chống lại, tùy thời đem quỷ tộc tình báo hội báo cho ta. Dương Hàn trầm giọng quát lên. "Tuân lệnh, chủ thượng." Thiên nhãn thao tùng chiến thân khôi lỗi, liền vội vàng gật đầu, sau đó nó nhảy lên thật cao, hướng về sau lưng 6000 trùng thú, hí một tiếng, quý tộc huyết nục thị yến, mở tiếng nói vừa dứt, thiên nhãn chính là dẫn đầu mà đi, hướng về vượt sâu chỗ sâu cấp tốc phóng đi, mà sau lưng nó, sáu ngàn đầu cường đại đem trùng thú cũng là vô cánh bay, giống như một đoàn mây đen một dạng lướt gấp đi. bá, mà ở thiên nhãn phúc giáp trùng bầy biến mất ở dương hàn trong tầm mắt sau, hán tinh phủ tiểu châu lại lần nữa chốc động, lại có mấy đạo thân ảnh hạ xuống, cũng là một mực tinh phủ trong tiềm tu mã linh nhi, ma siêu dương thần đao, đường thị tỷ muội cùng với thiết lôi đám người. hơn nửa năm trước. Dương Hàn theo thương khung bí cảnh quay về, thực lực đại tăng, xa xa siêu việt những thứ này cùng hắn cùng nhau tự ly điệu tới đồng bọn, cho được ở trong một thời gian ngắn, Mã Linh Nhi đám người đều bởi vì thực lực quá thấp, mà không còn cách nào cùng Dương Hàn cùng nhau thám hiểm ma luyện. Bất quá thì quá nửa năm sau, ở Dương Hàn ra sức trợ giúp ở dưới, bọn họ tu vi cảnh giới cũng toàn bộ tăng lên trên diện rộng, hiện nay cũng rốt cục thành công tiến giai thần tuyển, trở thành đại tu. Tuy là hiện nay thực lực cùng Dương Hàn so sánh vẫn như cũ trinh lệnh rất nhiều nhưng cũng không hề yếu chiến lược mà ở vào vào địa thâm nguyên trước dương hàn tướng tinh bên trong phủ một đám tinh phủ thủ vệ địa viêm cùng toàn bộ yêu thú phái đến yến quốc các châu quét sạch quỷ thai nạn bên cạnh vẹn vẹn lưu lại mã thiên hạ thiên nhãn phúc giáp trùng cùng với mã linh nhi đám người xem chính là mượn cơ hội này ma luyện mọi người đề thăng bọn họ tu vi hàn ca nơi này chính là địa thâm nguyên đã sớm nghe hàn ca nói qua quỷ tộc tàn bạo lần này ta nhất định phải là thanh châu nhân tộc đao giết quỷ tộc, dương thần đao, ma siêu, thiết lôi thân hình ba người thoát hiện, nhìn phía trước người địa thâm nguyên, nóng lòng muốn thử, bọn họ lấy được dương hàn rộng lượng tu luyện vật tư giúp đỡ, tu vi tinh tiến rất mạnh, đã sớm muốn vừa hiện thân thủ. công tử, đường tuyết mà, đường nguyệt nhi hai tỷ muội nhất xuất hiện ở địa thâm nguyên, càng là nhu thuận tiến đến dương hàn bên cạnh, tuy là hai người nhìn phía dương hàn mỹ lệ trong con ngươi, có kính ngưỡng cùng vui mừng thần sắc, tuy nhiên cũng không dám chủ động tiến lên, ôm dương hàn cánh tay không tha. Lúc này Dương Hàn, địa vị cao, quyền thế nặng, để cho đường tuyết mà, đường nguyệt nhi, mơ hồ có chút kính sợ. Các nàng đều biết, lúc này Dương Hàn đã không còn là ly địa dương phủ công tử, hiện tại Dương Hàn, đã là toàn bộ đại Yến quốc, quyền thế thịnh nhất người. Hơn nữa theo tuổi tác tăng trưởng, hai người cũng không giống mấy năm trước vậy ngây thơ chất phác, có thiếu nữ thận trọng cùng ngượng ngùng. Bất quá theo hai người bọn họ tu vi liên tiếp tinh thâm, dung mạo cũng là càng thêm tinh xảo, vóc người thức tha, đường con mê người. Tựa như hai quả chín mùi mật đào một dạng tản ra thanh xuân mà nồng nhiệt khí tức. Dương Hàn sư huynh đã lâu không gặp, Mã Linh Nhi mặc một thân quần đỏ, tuyết trắng gương mặt ở quần đỏ làm nổi bật ở dưới, càng thêm trong suốt tinh thuần. Nàng nhìn phía Dương Hàn cung kính hành lễ, không còn có quá khứ nóng bỏng, điêu ngoa hình dạng chỉ là như trước mang theo không chịu khuất phục trong trong mắt, ngay trước mắt hướng Dương Hàn lúc lại có một chút không hiểu hào quang, thỉnh thoảng hiện ra. Địa Thâm Nguyên không bằng lạc vân muôn bên trong. Hiểm ác đáng sợ không gì sánh được, kế tiếp hành trình, nếu như gặp khổ chiến, đều có thể tiếp cận chính các ngươi đi đối mặt, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không xuất thủ cứu rút. Dương Hàn nhìn những thứ này cùng nhau lớn lên đồng bọn, thân thiết mỉm cười, nhưng ngựa khí nhưng lại hết sức trịnh trọng, nghiêm túc căng dạn. Hàng ca, ngươi yên tâm, chúng ta đều có thể cẩn thận. Dương thần đao yên lặng gật đầu, hắn nắm chặt trong tay lân rắc trường đao, trong mắt chiến ý bốc lên. Hàng ca, chúng ta sẽ không để cho người thất vọng. Thiết lôi cười hắc hắc, đồ sộ thân thể, đúng nếu một cái loại nhỏ cương vu. Nếu đều chuẩn bị cho tốt, chúng ta liền lên đường đi, kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta đều có thể ở địa thâm nguyên, cùng quỷ tộc làm bạn. Dương Hàn mỉm cười, thân hình hắn búng một cái, chính là hướng về địa thâm nguyên chỗ sâu đi. Mã Linh Nhi, đường thị Tỷ mội đám người, cũng là lăng không nhảy lên, theo sát Dương Hàn sau lưng. Địa thế giới, không có trời trăng sao, cách mỗi vài dặm thông thiên trên trụ đá, tản ra nhàn nhạt lợn quang chính là địa thế giới trong chính yếu nhất nguồn sáng. Chương 784, Khống thực chi tổ. Dương Hàn đoàn người ngự không mà đi, Lặng Yên im lặng, thời gian ngắn ngủi, cũng đã sâu vào địa thâm nguyên mấy trăm dặm. Theo bọn họ càng chạy càng sâu, dần dần, xung quanh cảnh sắc cũng là xuất hiện biến hóa, chùi lủi trên mặt đất, từ từ có địa thâm nguyên đặc biệt thảm thực vật hiện ra. Cung nguyên hoang bắc vực trên mặt đất sinh trưởng thảm thực vật bất động, sinh trưởng ở trong vực sâu thảm thực vật, toàn thân tái đi, nhưng có nhàn nhạt thoảng quang tản ra. Tuy là địa thế giới cây cối rất thưa thớt, nhưng thảm thực vật lại lớn hơn nữa càng cao, hình thái đặc biệt. Có lớn như chậu rửa mặt, lại tỏa ra mùi hôi thối ám sắc đóa hoa, có cao tới 2-3 thước, tỏa ra nhàn nhạt oánh quang thật lớn cái nấm, thậm chí có dài khắp vô số dây, dấu ở che thổ chi ở dưới có khả năng phát chóc thú vật thực nhân quái đẳng. Mọi người một đường mà đi, đều là tấp tắc kêu kỳ lạ, phản phất đi tới khác một chỗ thế giới, dương hàn lại thêm tướng tinh trong phủ, si mê chồng nhưng vận khởi tốt thần kỳ kim nguyên bảo cùng nhau mang ra chủ thượng nơi này thảm thực vật chủng loại đặc biệt kỳ diệu phi phàm sớm biết địa thâm nguyên như thế bà bối ta vừa ra sư môn liền cần phải đi vào thật tốt xem xét xung quanh kim nguyên bảo nhất xuất hiện ở địa thâm nguyên trong chính là như là mắt lão côn nhìn thấy tiểu tức phụ một dạng hai mắt tinh quang bắn ra bốn phía thân hình hắn lướt dọc đem dọc đường gặp sở hữu thảm thực vật toàn bộ từng cái thu thở gây nhoong mặt đen phía trên tràn đầy cây giả gặp xuân vậy vui sướng chỉ là dương hàn đoàn người đi trước hơn nghìn dặm cũng chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một đầu quỷ tộc thân ảnh phảng phất địa thâm nguyên trong quỷ tộc đã hoàn toàn biến mất chủ thượng ở phía trước nghìn dặm chỗ có nhiều quỷ tộc tụ tập số lượng ở ba chừng 10 vạn ở vào vào địa thâm nguyên sau 3 canh giờ phát tán tứ phương thiên nhãn phúc giáp trùng rốt cục hồi báo tìm được quỷ tộc tung tích chỗ đi chúng ta đi nhìn một chút dương hàn nghe được phúc giáp trùng hồi báo cũng không có bất kỳ vẻ mừng rỡ địa quỷ tộc số lượng khổng lồ 300,000 quỷ tộc, cũng bất quá là một cái hơi lớn hơn quỷ tộc bộ lạc ca. Hắn mang theo Mã Linh Nhi một nhóm người, cấp tốc đi trước, rất nhanh liền tới đến thiên nhãn phúc giáp trùng trô tìm được quỷ tộc doanh địa. Tê Các, đây là cái gì trùng tử? Cháy mau, địa thế giới tại sao có thể có loại này trùng thú? Một tòa âm u lom trong cốc, mấy vạn đỉnh dơ giấy bẩn thỉu ra thú đại trướng đóng quân, hơn 30 vạn con tam nhãn quỷ tộc thảm thiết gầm thét, hướng về ngoài cốc liều mạng chạy trốn. Hoa thử, hoa thử, thử. 2000 đầu chân nguyên cảnh tiến giai thiên nhãn phúc giáp trùng, cũng là đập cánh lướt gấp, ở giữa không trung hóa thành nhất đạo hư ảnh, bắt lại tất cả tam nhãn quỷ tộc, sắc bén trùng miệng đâm vào, hút quỷ tộc huyết dịch. Ngắn ngủi 1 2 hô hấp, nguyên bản cao gầy tam nhãn quỷ tộc, chính là huyết dịch mất hết, biến thành khô héo thi hải, té xuống đất, mà thiên nhãn phúc giáp trùng thân ảnh, cũng là lại lần nữa nhất chuyển, hướng về hắn quỷ tộc đánh tới. Đương Dương Hàn đám người đi tới quỷ tộc bên ngoài thùng lúng la lúc, trong cốc 300.0000 tam nhãn quỷ tộc đã có mấy vạn con bị thiên nhãn phúc giáp trùng giết chết. đây chính là tam nhãn quỷ tộc sao, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. chúng ta tiến lên. mã linh nhi, dương thần đao đám người nhìn thấy trong sơn cốc chạy trốn quỷ tộc, còn chưa chờ dương hàn lên tiếng, cũng đã một bước cẳng ra hướng về tam nhãn quỷ tộc sùng phong liều chết đi. lần ra đao. dương thần đao trường đao trong tay thất luyện như hồng, hàn mang lệnh thấu xương, hắn tung đao mà đi, trường đao trong tay cuốn, bổ về đằng trước, một đạo mới vừa liệt đao mang kích động ra hóa thành trăm mị lì nhận chém ở mây đen vậy quỷ tộc trong đám với chỉ nghe một tiếng vang thật lớn đất đá tung tóe đại địa cũng bị chém ra một đạo thật lớn khe gần nghìn đầu quỷ tộc ở đau mang trong hóa thành vô số xoáy trợn, đi tứ tán giáp mãng đằng không mã linh nhi ngọc thủ rũi một cái một thanh mười thước roi ra hoành không ra như một cái cự mãng bay lên không ở giữa không trung hóa thành vô số quang ảnh quật hướng chung quanh quỷ tộc quang ảnh chớp động trong lúc đó vang lên trận trận tiếng xé gió ngàn con quỷ tộc tiêu gạo, thân thể lại bị quật thành vô số mảnh vụn. Ma viên cơn giận, thiết lôi nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm nổ vang, như thần tôn hạ phàm. Hai tay hắn nắm tay, về phía trước đột nhiên ném tới, giữa không trung một cái lớn quyền đột nhiên ngưng tụ, như thiên thạch vũ trụ hạ xuống, đại địa lõm, quỷ tộc bay ngang. Ba thước thanh phong, tiến lặng kiếm giết. Mã siêu trong tay một thanh trường kiếm lan ra vô số kiếm quang, trận trận thanh minh kiếm giết trong, kiếm ý tung hoành, mưa kiếm liên lạc ngàn tên quỷ tộc đều bị kiếm quang đâm trúng, Tử tử đính tại đại địa trên. Tố Nữ Thiên Tượng, kiếm ngự lục hợp, Đường Tuyết Nhi, Đường Nguyệt Nhi dáng người huyền chuyển, các nàng đều cầm một thanh bạch sắc ngọc kiếm, cước bộ nhẹ nhàng, ý ra nhẹ nhàng, giống như cung nga múa lên. Nhưng ngọc kiếm cuốn trong lúc đó, lại có từng đạo kiếm ấn hạ xuống, ngàn tên phi nước đại quỷ tộc liền bị cầm cố thân thể, sau đó kiếm ý nhập thể, sinh cơ đoạn tuyệt. Ha ha ha, xem ta lão kim. Nhìn thấy Mã Linh Nhi. Dương Thần Đao đám người nhảy ra, Kim Nguyên Bảo cũng là nóng lòng muốn thử. Hắn nhìn phía Dương Hàn, hô to một tiếng, Chủ thượng, xem ta lão Kim trong khoảng thời gian này thu hoạch. Kim Nguyên Bảo tiếng nói vừa dứt, thân hình đột nhiên bắn lên, hắn di chuyển đứng ở trên sơn cốc hùng, trên hai tay chói mắt thoáng hiện, từng cái màu lục quang đoàn, từ hắn bên hông túi chứa vật hạ xuống, đáp xuống trong sơn cốc. Ánh sáng màu xanh biếc tán đi, từng cái cây cây tỏa ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang quái thụ, cũng là xuất hiện ở Dương Hàn trong tầm mắt. Loại này quái thụ. Thân cây đồ sộ, màu lục chẳng trề, cùng phổ thông đại thụ thụ, ở hình dạng phía trên, cũng không có bất kỳ bất động. Nhưng kỳ quái cũng là tại loại này đại thụ trên cây khô, sinh trưởng cũng không phải từng mảnh một lá rụng, mà là từ căn mặc lục sắc thật lớn dây. Thình thịch, thình thịch. Khổng lồ quái thụ rơi xuống, lan ra căn tu tức khắc cắm dễ đại địa, trên cây khô dây, nhưng ở trong khoảnh khắc toàn bộ bay lên trời, ở giữa không trung liên tiếp huy vũ nảy kích. Mỗi một cái dây đều bạo phát lực lượng cực lớn. Cơ hồ có thể đem không khí quật thành bụi phấn, thanh thế kinh người, mỗi nhất kích lực lượng, đều có thể so chân nguyên tu giả một kích. Tê T.C. Dây mỗi lần huy kích, đều biết 10 đầu quỷ tộc bị rút ra đánh thành vô số mảnh vụn, phần còn lại của chân tay đã bị cột tứ tán mà bay. Một gốc cây trên cây cử thụ, dây chậm thì hơn 10, lâu thì trên trăm, trong sơn quốc lại thêm 7-30 cây đại thụ. Khoảng trưng loại này khổng lồ quái thụ hạ xuống chính là 5-3 cái trong hô hấp, liền có mấy vạn con quỷ tộc, bị dây quật thành hư vô. Hoa thử, hoa thử, bay tới ở quỷ tộc trong thiên nhãn phúc giáp chủng, càng là hù dọa được sợ hãi sợ hãi, ở giữa không trung bay mùa dây, thật nhiều lần đều ở đây chúng nó bên cạnh thân lướt qua, mang theo kình phong trận trận. Này, đây là la đằng quái, kim nguyên bảo dĩ nhiên thật tìm được loại này quái thụ thao túng chi pháp. Dương Hàn nhìn trong sơn cốc gào thét sao động khổng lồ quái thụ, trong mắt vẻ khiếp sợ, khó có thể che đậy. Loại này khổng lồ quái thụ, đúng là hắn ở lâm hải vực dưới mặt đất cùng thần tàng các lý bất lạc. Phùng bất phá đám người, tìm kiếm một Diễn Thần Tuyển là lúc, gặp được cái loại này có chút đáng sợ la đằng quái thụ. Chương 785: Dương Hàn dự đoán. Dương Hàn ở thu phục Kim Nguyên Bảo, từng nghe Kim Nguyên Bảo nhắc lên, muốn nghiên cứu loại này quái thụ, xem có hay không có thể tìm tới thao túng chi pháp. Dương Hàn nghe được Kim Nguyên Bảo đề nghị, cũng xác định từng mệnh lệnh thủ hạ vương cấp chiến tướng, đem địa động trong huyết la đằng quái thụ toàn bộ rời vào tinh phủ, cung cấp Kim Nguyên Bảo nghiên cứu. Chẳng qua là lúc đó Dương Hàn Đối với lần này vẫn chưa ôm hy vọng quá lớn. Bất quá, nhìn trong sân cốc, liên tiếp huy kích, nảy toé tất cả quỷ tộc, nhưng không bị thương cùng một đầu Thiên Nhãn Phúc Giáp trùng La Đẳng Quái Thụ. Dương Hàn trong lòng cũng đã rõ, Kim Nguyên Bảo xác định tìm được Thao Túng La Đẳng Quái Thụ phương pháp, hơn nữa tạo nghệ không thấp. Thật là lợi hại thủ đoạn, đây là cái gì bí pháp? Loại này quái thụ ta ở tinh phủ trong gặp qua vài lần, nhưng không nghĩ tới lại có uy lực như vậy. Dương Thần Đao, Mã Linh Nhi đám người nhìn trong sân cốc, Đại hiển thần uy la đằng quái thụ, càng là kinh ngạc đỉnh chỉ trong tay kỹ pháp. Tuy là 10 cái hô hấp thời gian, bọn họ đều chém giết mấy nghìn quỷ tộc, nhưng cùng Kim Nguyên Bảo so sánh, hiệu suất quả thực thiếu đáng thương. Kim Nguyên Bảo, những thứ này la đằng quái, ngươi thế nào không chế? Dương Hàn kỳ hỏi. Cũng không gì, những thứ này la đằng nhìn như là thực vật, nhưng cùng phổ thông thực vật không hề cùng dạng, chúng nó công kích, thật đều có la đằng chỗ sâu một loại tiểu trùng không chế. Kim Nguyên Bảo cười hát hát nói chỉ cần tìm được loại này tiểu trùng yếu điểm, lấy thân thức, thần hồn liền có thể cùng câu thông. Kim Nguyên bảo lời còn chưa dứt, trong tay nhất đạo lục quang phong tới, rơi vào dương hàn trong tay, hiện hiện ra một quyển hơi mỏng sách nhỏ. "Chủ thượng, đây chính là La Đẳng thụ thao túng chi pháp, chủ thượng thần hồn lực cường đại, nếu là có thể nắm giữ, thao túng La Đẳng thụ số lượng, ít nhất phải nhiều hơn ta ra không chỉ gấp 10 lần." Kim Nguyên bảo nói. "Lão Kim, ngươi lần này thế, nhưng lập xuống đại công, La Đẳng quái mặc dù không có thể di động, Thế nhưng đối phó địa thâm viên vô tận quỷ tộc cũng là lại không quá thích hợp. Dương Hàn trong lòng kinh hỉ vạn phần, hắn đem ngọc giản tỉ mỉ thu hồi, rồi sau đó mới phóng xuất ra vô cổ lực, đem trước người quỷ tộc quấn quanh, luyện hóa thành vô cổ tử thị. 300.000 đầu quỷ tộc, tuy là số lượng không ít, nhưng ở Dương Hàn đám người cùng mấy nghìn phúc giáp trùng bao vây tiêu trừ ở dưới, không tới nửa canh giờ, chính là đều tiêu vong. Mà Dương Hàn rời trướng, cũng lại lần nữa tụ tập được mấy nghìn ngưng khí cảnh đại viên mãn cấp thấp tử thị sau đó mọi người lại lần nữa đứng dậy đi trước, hướng về địa thâm nguyên càng sâu chỗ đi. bất quá một ngày thời gian, liền đi trước vạn giảm, lại thêm liên tiếp tiêu diệt mấy quỷ tộc đại bộ lạc. địa thâm nguyên trong quỷ tộc, đến đi vào trong đó, nhiều quỷ tộc bị vây quét chui diệt, nhưng dương hàn trên mặt nhưng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào. ngược lại trao mày. địa thâm nguyên quỷ tộc vô cùng vô tận, mọi người đi lại vạn giảm, đã vào vào địa thâm nguyên nội địa, nhưng một đường đi tới, lại vẹn vẹn gặp mấy quỷ tộc bộ lạc lại toàn bộ đều là giả yếu quỷ tộc, không đúng. Dựa theo quỷ tộc địa thâm nguyên địa đồ, ta sở hành bước đi giới hạn dọc đường có ít nhất mấy trăm cái quỷ tộc bộ lạc tồn tại. Mặc dù quỷ tộc đại quân tấn công huyền hoàng, nhưng là tuyệt đối không thể chỉ để lại một chút như vậy quỷ tộc. Dương Hàn đứng ở một chỗ quỷ tộc trong doanh trại, hắn hơi nhắm mắt, trong đầu, huyền hoàng bắc vực địa thâm nguyên địa đồ, rõ ràng nổi lên, hắn thần thức rơi vào thành châu trên, đem thanh châu dưới đất sở hữu quỷ tộc thành trì địa cửa ra toàn bộ dò xét trong lòng tầm tư nhanh đổi lạc vân thần tinh vực sau một lát dương Hàn chân mày cau lại đột nhiên ý thức được cái gì băng vào ta cùng quỷ tộc lục hoàng tử trong lúc đó ân oán hắn nhất định đặc biệt quan tâm thanh châu thế cục thanh châu quỷ tộc tan vỡ lục hoàng tử một khi biết được nhất định sẽ có hành động dương Hàn trong hai tròng mắt tinh mang nổ bắn ra hắn đột nhiên xoay người hướng về sau lưng mã linh nhi đắng người trầm giọng nói ta nghĩ ta biết quỷ tộc đều đi chỗ ấy theo ta đi chúng ta đi lạc vân môn dưới đất Lạc Vân môn dưới đất, Hạng Ca, ngươi là nói Thanh Châu Cảnh Nội Quỷ Tộc đều tụ tập ở Lạc Vân môn phía dưới. Dương Thần Đao vội hỏi. Sẽ không sai, Thanh Châu bị thu phục, đối với Lục Hoàng Tử tôn nghiêm đả kích không nhỏ, Lấy Quỷ Tộc có thủ tất báo tính tình, hắn có khả năng đem Thanh Châu Cảnh Nội Quỷ Tộc toàn bộ tụ tập ở Lạc Vân môn phụ cận. Dương hàn lệnh lùng nói, chỉ có đem Lạc Vân môn tiêu diệt, hắn Quỷ Tộc đại quân mới có thể lại lần nữa chiếm giữ Thanh Châu. Dù sao trải qua qua một tháng chém giết, Thanh Châu Quỷ Tộc cũng là tổn thất nghiêm trọng. xích, chúng ta hiện tại đi liền. cái kia cái quỷ gì tộc lục hoàng tử, ta cũng muốn gặp gặp. mã thiên hạ đại một cái to lớn mũi vang, xem bản mã ra thế nào đem hắn dẫm lên thành cho bụi. ừ, các ngươi tạm thời tiến nhập tinh phủ, đợi đến ta chạy tới lạc vân môn phụ cận, tìm được quỷ tộc đại quân, các ngươi trở ra. dương hàng nghiêm mặt nói, chúng ta rất có thể sẽ có một hồi ác chiến muốn đánh, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. hàng ca, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng ngươi. Thiết lôi thanh em to. Mấy năm nay, đều là hàn ca chiếu cố chúng ta, mà chúng ta nhưng vẫn chưa trải qua bất luận cái gì chân chính đau khổ, là thời điểm phải rèn luyện bản thân. Mã siêu trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, không trải qua chân chính sinh tử đại trận, chúng ta sẽ bị dương hàn càng ngày càng xa. Mã linh nhi thần tình nghiêm túc, nắm chặt quyền. Công tử đi nơi nào, chúng ta liền đi nơi đó, chỉ cần có công tử ở, chúng ta cái gì cũng không sợ. Đường tuyết nhi, đường ngọc mà châm miệng một lời. tốt lắm Chúng ta hiện tại đi liền." Dương Hàn gật đầu, hắn tiếng nói vừa dứt, trước ngực chói mắt lập lòe, Mã Linh Nhi đám người cùng với bên cạnh 2000 đầu Thiên Nhãn Phúc giáp trùng, mấy vạn con tử thị, liền bị tinh phủ hút vào trong. Kích. Dương Hàn hai tay pháp quyết bốc lên, một đạo phù ấn tức khắc thăng vào bầu trời, hóa thành vô số tinh huy đi tứ tán. Ông ong ong. Chỉ một lúc sau, Dương Hàn bốn phía, trùng sí si chấn động tiếng liên tiếp vang lên, Thiên Nhãn dẫn dắt còn lại hơn 4000 đầu Thiên Nhãn Phúc giáp trùng thú, cấp tốc chạy tới. Chủ thượng, Thiên nhãn thao túng chiến thân khôi lỗi tiến lên, cung kính bài nói, Thiên nhãn trước mang theo ngươi trùng thú, tiến nhập tinh phủ. Dương Hàn quát lên, tuân lệnh. Thiên nhãn nghe vậy, xấu xí si giữ tận trùng đầu nhẹ một chút, trong miệng hắn phát ra một tiếng giếng, trung quanh hơn bốn ngàn đầu trùng thú tức khắc tụ tập, bị Dương Hàn tinh quang bao phủ, tiến vào tinh phủ trong. Lục Hoàng tử, chúng ta e rằng chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt. Dương Hàn nhìn phía sâu thảm địa thâm nguyên vực sâu, cười lạnh một tiếng. Sau lưng của hắn lôi dược thanh bằng vũ dược trong nháy mắt hiện ra, lôi dược dung lên, mang theo dương hàn thân hình thăng vào trên cao, hướng về phương xa cấp tốc bay đi. Mấy hơi thở, chính là biến mất ở trong bóng tối. Tê cát, Tê cát, lục hoàng tử thần uy vô song, thánh hoàng thiên thu vạn thế. Đại yến minh châu, mây đen bao phủ đại địa, đem huyền hoàng thế giới mặt trời gây gắt che, rộng rãi bao la minh châu cả vùng đất, từng ngọn thật lớn màu đen pháp trận ở quỷ tộc binh sĩ liên tiếp điêu khắc kiến trúc ở dưới nhô lên. Chương 786: Đi tới. Pháp trận trên, cuồn cuộn quỷ lực bốc lên, tích quyển vân không, Minh Châu cảnh nội tràn ngập ở bên trong trời đất nguyên khí, đi ngang qua pháp trận 10 dặm chi địa lúc, đều có thể bị quỷ tộc pháp trận hút lấy nhiếp. Sau đó cũng là biến thành màu đen, hung tàn quỷ lực, lại lần nữa mọc lên, hướng về bốn phương tám hướng đi. Xa xa nhìn lại, lúc này Minh Châu, sớm đã không có nguyên lai lang lạnh trời xanh, toàn bộ bị mây mù màu đen bao phủ, phảng phất một cái thế giới khác. Đại địa phía dưới, Nguyên bản đứng sừng ở Minh Châu Đại địa sở hữu Hùng Thành cũng đồng dạng biến được đen kịt, thâm thúy. Hùng Thành bên trong sở hữu kiến trúc toàn bộ biến mất, chiếm lấy là vài tòa lẻ loi quỷ tộc quái tháp, cùng với dày đặc phân bố gia thú đại trướng, thể hống cùng mùi hôi thối khí tức hôn hợp trong. Từ lúc hơn 10 ngày trước ở quỷ tộc đại quân hung manh tấn công ở dưới Minh Châu thủ vệ liên tục bại lui, tiến quốc thất môn tứ viện trong, tọa lạc ở Minh Châu cảnh nội chiến huyết xích chung hai tòa học viện cũng bị quỷ tộc đánh tan dẫn dắt rời khỏi nhân tộc bình dân, lui về yến đô cảnh nội, minh châu cùng phong châu đã bị ta thánh tộc toàn bộ chiếm giữ, yến quốc hắn bảy châu trồng, ta thánh tộc cũng là liên tục giành thắng lợi, thế nhưng thanh châu, thanh châu, nguyên sích trung học viện to lớn trong đại điện, quỷ tộc lục hoàng tử hai tay chịu lập, nhìn trước người trưởng trăm trượng lớn lên thanh châu điện, thanh âm tràn ngập nội giận, ta đã tăng số người hơn 20 vị thần tuyển thánh tộc, ngàn con chân nguyên cảnh thánh tộc đi tới trợ giúp, lại thêm ban thưởng thánh tộc ngừng tụ hiện thánh chi pháp. Dĩ nhiên cũng thu phục không được chính là Thanh Châu. Lục Hoàng tử đột nhiên xoay người, nhìn về phía đứng ở trong đại điện hơn trăm tên quỷ tộc cao tầng, tức giận hét lớn, thiếu niên hậu Dương Hàn đến lợi hại chỗ nào, thậm chí ngay cả thánh tộc hiện thánh thân thể, cũng có thể đánh tan, dưới tay hắn 300 thần tuyển đại tu, đến đến từ đâu. Điện hạ bất giận, Dương Hàn thủ hạ 350 tên thần tuyển đại tu, đều là cùng hắn cùng nhau tự thương khung bí cảnh mà quay về, thực lực bản thân chính là rất bất phàm mà ở mãng xa một chuyến trong. Này hơn 300 tên nhân tộc, cũng luôn luôn theo Dương Hàn. Dưới đại điện, một gã thần tuyển thất trọng quỷ hậu, tiến lên một bước, cung kính bẩm báo nói, căn cứ chúng ta dò xét, những này nhân tộc từng cùng Dương Hàn rời khỏi Đại Yến Vân Chu tự mình đi trước, nhưng sau đó đương Dương Hàn lúc xuất hiện lần nữa, lại cũng đã không thể nhìn thấy những này nhân tộc, mãi đến vài ngày trước, bọn họ xuất hiện ở Lạc Vân Môn trước. Theo thuộc hạ dự đoán, bọn họ rất có thể cùng Dương Hàn, cùng nhau tiến nhập bí bảo không gian sau, có chút kỳ ngộ, lấy được chỗ tốt cực lớn Quỷ hậu nói ra Bí bảo không gian Quỷ tộc lục hoàng tử nghe vậy thâm thúy trong tròng mắt một tinh quang hiện ra Bí bảo không gian là thượng cổ vu cổ thuật sĩ ngủ say chi địa trong bao hàm huyền cơ nhất định không phải chuyện đùa bất quá lấy thực lực chúng ta tình không đủ để tiến nhập lục hoàng tử hơi trầm ngâm nói đem chuyện nào cùng với chúng ta bắt được cái kia thái khôn kiếm tộc tạm huyết hậu duệ cùng nhau đưa về phụ hoàng ta chỗ ấy chúng ta hiện tại việc cấp bách là muốn giải quyết hết thiếu niên hậu dương hàn lại lần nữa chiếm giữ thanh châu điện hạ, dựa theo ngài phân phó, thanh châu cảnh nội bị đánh bại thánh tộc đã toàn bộ lùi đến địa thế giới chỗ sâu, đồng thời đều tụ tập ở lạc vân môn cùng thần tinh vực phụ cận địa thâm liên cửa ra phụ cận. trong đại điện, một đầu khác thần tuyển quỷ hậu cung kính bẩm báo, chỉ đợi điện hạ ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lại lần nữa nhảy ra đại điện tấn công lạc vân môn cùng thần tinh vực. rất tốt, vô luận dương hàn đi vào trong đó, chỉ cần lạc vân môn cùng thần tinh vực bị vây công, hắn nhất định sẽ tới trước cứu viện. Quỷ tộc Lục hoàng tử gật gật đầu nói, khóe miệng toát ra một nụ cười tàn nhẫn, nói cho thánh tộc con cháu, lại chờ đợi chốc lát, chờ dẫn dắt hai gã Thánh vương cùng với Sở Hưu thánh tộc tinh nhuệ chạy tới, đi thêm xuất kích ở Dương Hàn hiện thân trước, trước không muốn đem Lạc Vân cùng thần tinh vực tiêu diệt. Ta muốn cùng Dương Hàn xuất hiện, ở trước mặt hắn, từng điểm từng điểm tiêu diệt Lạc Vân môn cùng thần tinh vực mỗi người tộc sinh linh. Quỷ tộc Lục hoàng tử lớn tiếng nhe răng cười. Điện hạ, U Châu cấp báo mà ngay quỷ tộc lục hoàng tử chìm đắm trong đầu tưởng tượng trong lúc đại điện ở ngoài một gã chân nguyên cảnh quỷ tướng cấp tốc cất gần quỷ giảm xuống quỷ tộc lục hoàng tử trước người điện hạ từ ngày hôm qua lên u châu cảnh nội đột nhiên xuất hiện nhiều lạc vân môn đệ tử bọn họ dẫn dắt thanh châu mấy triệu người tộc đại quân đánh vào u châu đem ta thánh tộc chiếm lĩnh thành trì từng cái công hãm ta thánh tộc ở u châu cảnh nội con cháu tổn thất nặng nề đã có một phần mười lãnh địa lại lần nữa bị nhân tộc chiếm giữ hơn nữa đáng sợ nhất là Hơn 10 lộ mặc thành châu thần tinh vực giáp trụ võ giả, bọn họ nhân số tuy ít nhưng thực lực cường đại đáng sợ. Quỷ tộc tướng lĩnh gấp giọng nói: Chúng ta đã có 10 vị thánh soái, thánh hậu bị kích sát, chân nguyên cảnh thánh tộc con cháu càng là tử thương rất nhiều. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ Dương Hàn không có canh giữ ở Thanh Châu mà là đi U Châu sao? Quỷ tộc lục hoàng tử khí sắc khó xử tột cùng, hắn khuôn mặt bắp thịt giật giật, hướng về trước người một đám quỷ tộc lớn tiếng gầm hết lên, truyền cho ta chỉ lệnh. Minh Châu, Phong Châu cảnh nội, sở hữu thánh tộc tinh nhuệ toàn bộ tụ tập. Theo ta đi tới Thanh Châu, ta muốn nhìn một chút cái này Dương Hàn hiện tại đến thật lợi hại. Tuân lệnh. Bên trong đại điện, hơn trăm đầu quỷ tộc cao tầng cùng kêu lên tề hống. Ung ung. Nửa ngày sau, Minh Châu cảnh nội, thành trì lớn nhỏ tròn, một đoàn đoàn màu đen mây đen mọc lên, chở tất cả hung hãn cường đại quỷ tộc hướng về Yến quốc Cửu Châu chô sâu, vội vã đi. Thật là nồng nặc quỷ tộc khí tức. Khoảng cách Minh Châu biên cảnh không biết nhiều ít vạn cây số, Thanh Châu đại địa chỗ sâu, Dương Hàn thân hình tự trong bóng tối lướt đi, hắn một đường buôn tập một ngày một đêm, rốt cục đi tới quỷ tộc trên bản đồ ký hiệu, khoảng cách lạc Vân Sơn muôn gần nhất địa Thâm Nguyên cổng vào phụ cận, mà còn chưa chờ hắn tới gần vực sâu cổng vào vạn dặm chi địa, trong lòng một loại cực kỳ không dễ chịu cùng khó chịu cảm giác lại lần nữa mọc lên, đó là côn Ngô kiếm đối với hắn ảnh hưởng, mà xuất hiện đối với quỷ tộc khí tức nhạy cảm phát hiện xem ra ta dự đoán không có sai thanh châu cảnh nội đại bộ phận quỷ tộc sức mạnh còn xuất lại nhất định đều tụ tập ở nơi này dương hàn trong lòng vui vẻ thân hình hắn lại lần nữa tăng nhanh hướng về phía trước cấp tốc chạy đi tê cáp tê cáp thân hình lướt dọc ở giữa dương hàn lại lần nữa đi trước nghìn giảm quỷ tộc giữ tận tạp nham tề hùng tiếng liền theo địa thâm nguyên bên trong gió nhẹ xa xa truyền vàng qua đây dương hàn trong đầu ngưng luyện mà bàng bạc thần thức cầm ẩm tàng ra hướng về phương xa trong bóng tối tán đi Trong nháy mắt đem trước người mấy trăm ngoại cảnh tượng, rõ ràng phản hồi về trong óc hắn. Chỉ thấy phía trước cách đó không xa, một chỗ có chút bằng phẳng bình địa nguyên bên trong, vô số quỷ tộc gia thú đại tướng chi chít đóng quân, gần là chiếu vào Dương Hàn trong đầu bộ phận, cũng đã là kéo trăm giảm, không biết có bao nhiêu thiếu quỷ tộc ở trong số ở. Chương 787, xuất thủ. Xem ra quỷ tộc lục hoàng tử, lần này là yếu thế ở tất, tử chiến đến cùng. Dương Hàn trong lòng cười lạnh không dứt, hắn che giấu khí tức thân hình lại lần nữa cấp động hướng về phía trước quỷ tộc chỗ tụ tập lặng yên mà đi nửa nén hương qua đi thân hình hắn chính là xuất hiện ở quỷ tộc doanh địa phụ cận sau đó lặng yên dò xét dần dần tham dò chỗ này quỷ tộc trong doanh trại hư thực chỉ là chỗ này trong doanh trại sống ở quỷ tộc liền không dưới kể hơn triệu hơn nữa toàn bộ đều là quỷ tộc trong tháo vát binh sĩ nơi này quỷ tộc mặc dù không thiếu nhưng thanh châu cảnh nội quỷ tộc tuyệt đối sẽ không chỉ còn dư lại những thứ này dương hàn ý niệm trong lòng nhất chuyển Hắn cũng không có tùy tiện xuất thủ, mà là lặng yên lui lại. Thiên nhãn, Dương Hàn lùi đến chỗ tối, trong lòng hắn ý niệm chớp động. Thiên nhãn cùng với 6.000 đầu giữ tận trùng thú thân ảnh, chính là xuất hiện lần nữa. Thiên nhãn mang theo ngươi trùng thú ở phụ cận tuần tra, đem sở hữu quỷ tộc doanh địa tin tức thu thập, bẩm báo cho ta. Dương Hàn thấp giọng quát nói, nhớ kỹ, hiện nay chỉ là do xét, tạm thời không nên đối với những quỷ này tộc động thủ. Tuân lệnh chủ thượng, Thiên nhãn hiểu được. Thiên nhãn cung kính trả lời, hắn hướng về trung quanh sáu ngàn đầu trùng thú, tiếng rít một tiếng, một đám thiên nhãn phúc giáp trùng, chính là hoanh một cái thăng và ưu ám trên cao, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Ống lóng lóng, ba canh giờ qua đi, phát tán bốn phía sáu ngàn dư đầu trùng thú, toàn bộ đi vòng bèo, mang đến vạn dặm bên trong, quỷ tộc doanh địa tin tức. Chủ thượng, phụ cận đây có quỷ tộc doanh địa 10 cái, mỗi trong doanh trại quỷ tộc số lượng đều ở đây mấy trăm đầu nhiều, hơn nữa theo thuộc hạ dự đoán, ở xa hơn địa phương. Hàn còn có quỷ tộc bộ lạc phân bố. Thiên nhãn lạng yên hồi báo. Đây chính là, Thanh Châu cảnh nội quỷ tộc, đúng là tất cả đều quán trú ở chỗ này. Dương Hàn trong lòng ý niệm chấp động, Mã Linh Nhi, Kim Nguyên bảo đám người chính là tự tinh phủ trong ngày ra, xuất hiện ở Dương Hàn bên cạnh. Cùng một đồng xuất hiện, còn có Dương Hàn lại lần nữa luyện hóa mấy vạn con tử thị đại quân. Hàn ca, thế nhưng đến quỷ tộc căn cứ phương sao. Dương thần đao, Mã Linh Nhi đám người rơi xuống, tức khắc hỏi. ừ. Thanh Châu cảnh nội quỷ tộc, toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Dương Hàn gật gật đầu nói, tiếp đó, liền muốn chúng ta xuất thủ, chỉ có dành cho phụ cận quỷ tộc mãnh liệt đả kích, mới có thể làm cho quỷ tộc lục hoàng tử biết ta đã đến Thanh Châu dưới đất. Chủ thượng, cần ta đây làm như thế nào, ngươi xin cứ việc phân phó đi. Kim Nguyên bảo cũng là xoa tay. Không nên phải làm sao, mặc dù chu diệt quỷ tộc phải đó. Dương Hàn cười nhạt một tiếng, hắn thân hình thoát một cái, dẫn dắt mấy vạn tử thị dẫn đầu hướng về cách đó không xa quỷ tộc doanh địa phóng đi tê cáp tạp thoại đây là ta huyết thực đê tiện đồ đạc cút. quỷ tộc trong doanh trại hỗn loạn cùng tranh đoạt xung đột cũng không từng đình chỉ cùng nhân tộc tương tự quỷ tộc trong cũng có cam chịu đẳng cấp cao thấp phân biệt càng đi chỗ sâu chỗ sống ở quỷ tộc thực lực càng cường đại mà ở quỷ tộc doanh địa danh giới thì đều là một ít thực lực yếu hơn hoặc là thân chịu trọng thương quỷ tộc mà ở trong đó trật tự cũng là hỗn loạn nhất quỷ tộc trong không có thương tổn bình khái niệm, không thể bảo vệ mình, chỉ có một con đường chết. cấp thấp quỷ tộc khuyết thiếu huyết thực, tự nhiên liền sẽ đem chú ý đánh tới một ít trọng thương đồng tộc trên thân, huyết tinh cùng chém giết liên tiếp trình diễn. rầm rầm rầm, nhưng mà ngay doanh địa danh giới mười mấy con quỷ tộc làm một đinh điểm huyết thực, tranh đấu lẫn nhau trong lúc, ở phương xa trong mờ tối, một trận nổ rất lớn cũng là đột nhiên truyền đến. tranh đấu quỷ tộc đình chỉ chém giết, xoay người nhìn lại cũng là nhìn thấy chi chiết đồng tộc tự trong mở tối cấp tốc chạy nhanh mà tới theo những thứ này đồng tộc có quỷ tộc một dạng thân thể nhưng bọn hắn thần tình lạnh lùng ba con quỷ nhăn trong không chứa một chút tình cảm ba động chạy nhanh trong càng không có quỷ tộc thảm thiết kêu gào tiếng đồng thời bọn họ đội hình chỉnh tề ngược lại có nhân tộc binh sĩ sung phong liều chết giao đấu cảm giác nô ha như có như không thở dài tiếng tại đây chút có quỷ tộc bên ngoài đồng tộc trong vang lên bọn họ thân thể mạnh mẽ một bước trăm mét nhưng cũng không có bất kỳ quỷ lực ba động ẩn chứa Tê Các, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là lục hoàng tử điện hạ bộ tộc sao? Vì sao ta sẽ cảm thấy sợ hãi, những thứ này thánh tộc con cháu đúng là ai? Ở trên người bọn họ, ta cảm giác được tử vong vị đạo. ầm ầm chạy nhanh to lớn tiếng vang vọng, chính là doanh địa danh giới hắn quỷ tộc cũng bị kinh động, đều trận to thụ nhãn trông lại. Không đúng, bọn họ không có cần đỉnh chỉ cước bộ ý tứ. Thật là khủng khiếp, bọn họ hình như là muốn ra tay với chúng ta, đây là vì cái gì? Thế tới không tốt tử thị càng ngày càng gần. Doanh điệu danh giới quỷ tộc cũng ở đây từ nơi sâu xa, ý thức được cái gì, bọn họ liên tiếp tề hống, hướng về sau lưng tối lui. Nô hắc, Phụ chủ mệnh ở, Chu diệt quỷ tộc. Chỉ có sát lục bản năng mấy vạn con tử thị nhưng ở lúc này, giận dữ gầm thét, bọn họ thân hình ở cách quỷ tộc vài dặm là lúc, đột nhiên tăng nhanh, mấy trong hô hấp, liền nhào vào liên tiếp lùi lại quỷ tộc trong đại quân. Mỗi một đầu thực lực đều có thể so ngưng khí đại viên mãn tử thị, sắc bén quỷ chảo nắm lên tất cả quỷ tộc dùng sức xé rách. Tức khắc dâng lên một hồi tình phong huyết vũ. Bất quá hơn 10 cái hô hấp, mấy vạn con tử thị chính là lướt vào quỷ tộc doanh địa chỗ sâu, toàn bộ quỷ tộc doanh địa liền thì bị chấn động. Bọn họ không phải chúng ta cùng loại, giết bọn hắn. Chẳng lẽ là phản nghịch quân, là thánh tộc tội nghiệt. Mấy triệu quỷ tộc lớn tiếng gầm thét tê hống, hướng về lạnh lùng không nói, phảng phất khôi lỗi vậy tử thị, phản công đi. La đằng quái. Cũng vào thời khắc này, Dương Hàn thân ảnh cũng là nhảy vào đến quý tộc doanh địa bầu trời. Hắn trên hai tay, pháp quyết liên tiếp biến hóa, sau đó vung lên, tinh phủ tiểu châu bên trong, từng cái màu lục quang đoàn lạng ra, đáp xuống quỷ tộc doanh địa các nòng nách, chỉ thấy ánh sáng màu xanh biếc tán đi, từng cái cây cây thân cây đồ sộ, màu lục tràn trề, nhưng tỏa ra nhàn nhạt ánh hình quang quái thụ, đột nhiên hiện ra, thô thô kể đi, liền chừng mấy trăm số, đông đông đông, la đằng quái thụ rơi xuống, lan ra căn tu tức khắc cắm dã đại địa, trên cây khô dây, nhưng ở trong khoảnh khắc toàn bộ bay lên trời. Ở giữa không trung liên tiếp huy vũ lại kích, phát ra khiến lòng run sợ kinh khủng âm khiếu cùng lực lượng cường độ. Tác. Dây dài trăm mét, mỗi một lần huy kích đều có thể đem mấy chục con quỷ tộc quất chúng, thảm thiết kêu thảm thiết, bên thai không dứt, cường hãn quỷ tộc thân thể, tức thì bị quật thành vô số mảnh vụn, phần còn lại của chân tay đã bị cột tứ tán mà bay. Lân giáp đao. Giáp mãng đằng không. Ma viên cơn giận. Ba thước thanh phong, tiến lặng kiếm giết. Tố nữ thiên tượng, kiếm ngữ lục hợp. Mà sau lưng Dương Hàn, Mã Linh Nhi mấy người cũng là ngự không tới, bọn họ lấy ra trên thân pháp khí, mạnh mẽ mà kinh khủng kỹ pháp, uy năng hiện ra hết. Hoa thử, hoa thử. Ở Mã Linh Nhi đám người sau lưng, còn có mấy ngàn con dữ tợn, khát máu thiên nhãn phúc giáp trùng bay ra, đánh về phía thất kinh quỷ tộc đại quân. Trưng 788, ma luyện. Tê Các, giết sạch bọn họ. Đáng chết nhân tộc, dĩ nhiên sẽ lục soát tìm được. Dương Hàn một nhóm người đột nhiên xuất hiện, để cho mấy triệu quỷ tộc đại loạn. Quỷ tộc doanh địa chỗ sâu, hai đạo khói đen đột nhiên mọc lên. Trong khói đen, hai đầu thần tuyền cảnh sơ kỳ tam nhãn quỷ tộc di chuyển đứng ở không, thản thiết gầm thét, Thánh tộc con cháu, giết sạch bọn họ. Tê cát, tê cát. Mấy triệu thất kinh quỷ tộc đại quân ở hai đầu thần tuyền quỷ tộc sau khi xuất hiện cũng là hơi chấn nhất định nhiều, còn có vô số quỷ tộc cầm trong tay thô giáp binh khí gậy gộc, hướng về dương hàn đám người chen trúc vào tới. Tuy là dương hàn dưới trướng, mấy vạn ngưng khí đại viên mãn tử thị lanh khốc vô tình. Lực lớn thao vát, 6000 trùng thú cường đại, khát máu, Mã Linh Nhi đám người càng là tu vi tinh thông, nhưng đối mặt mấy triệu quỷ tộc sông ngang tới, cũng là như gió lốc trong kinh thiên đại thụ, xa xa lắc lắc. La đằng quái. Dương Hàn hai tay bay lên không huy vũ, mấy trăm cây la đằng quái thụ ở hai tay tinh lực tỏa ra ở dưới, tự trong đất mọc lên, phân bố thành một cái thật lớn hình tròn. Mấy trăm la đằng thụ dày đặc phân bố ở hình tròn trong, đem 6000 trùng thú, mấy vạn tử thị trong bọc, tạo thành một tòa có vô số rất mạnh cỏi la đằng, tạo thành cường đại phong tuyến. Sở hữu hung mãnh nào tới quý tộc, đều có thể đầu tiên đã bị la đằng quái vô tình công kích, mà mấy vạn quý tộc tử thị, lại giấu ở la đằng quái dưới cây, hướng về tránh thoát khỏi la đằng công kích quý tộc, phát động công kích. Mã linh nhi đám người lại trôi lơ lửng la đằng bên cây mềm theo trước, liên tiếp kích động ra từng đạo nguyên lực công kích, giảm nhẹ la đằng quái thủ áp lực, tương nên diện vọt tới chân nguyên cảnh ở trên quý tộc, toàn bộ chém giết. Tê cát, nhân tộc nhận lấy cái chết. Phương xa Hai đầu thần truyền cảnh quỷ tộc quỷ sói, tung ngự khói đen, cấp chào tới, trong tay bọn họ màu đen quỷ lực tàng ra, bao vây toàn thân, huyền hóa thành hai thanh quỷ đầu cự nhận, hướng về Dương thần đao cùng tiến lôi, dẫn đầu nhào tới. Lân Giác nhận, tái hiện Dương gia tổ uy. Dương thần đao phía sau Vương cấp anh linh Lân Giác đao nhảy ra thành môn, hắn hét lớn một tiếng, rút đao bắn lên, hai tay nắm chặt trường đao, bổ về đằng trước, một đạo trăm mét đao mang, bá đạo mạnh mẽ, ở trên trời hóa thành một đạo đao ống chém về phía mẩu đen quỷ đầu cự nhận cong trăm mét lân giác đao mang cùng quỷ đầu cự nhận chạm vào nhau tức khắc buộc phát ra bén nhọn kim thiết dao kí tiếng đao mang quang mang đại thắng thân đao rung lên tức khắc đem quỷ đầu trường đao hung hăng bổ lui ma viên nội quyền thiết lôi tức giận bà giống hắn hai đấm nắm chặt to lớn thân thể đột nhiên nâng cao mấy tấc thân hình tăng vọt sau lưng của hắn còn có một đầu hắc sắc cự viên nhảy ra thánh môn theo gầm lên giận dữ thiết lôi hai đấm về phía trước hung hăng đập một cái giữa không trung một đôi nguyên lực lớn quyền đột nhiên ngưng tụ hướng về trước mặt bổ tới quỷ lực trường đao lưới dao hung hăng ném tới đùng thật lớn nguyên lực hai đấm nện ở quỷ đầu cự nhận trên cự nhận trong quỷ xoáy rên lên một tiếng cự nhận càng là đổ vút đi quỷ tộc tà ác tuyệt không bỏ qua dương thần đao cùng thiết lôi đồng thời hét lớn hướng về lùi lại hai đầu quỷ hậu lại lần nữa phóng đi bọn họ cùng thi triển thần uy liên tục xuất kích không tới mười cái hô hấp liền đem hai đầu thần tuyển quỷ xoáy ích sát ở trường đao lớn quyền phía dưới Kim Nguyên Bảo giúp ta thao túng một bộ phận La đẳng quái thụ Dương Hàn hướng về bên cạnh thân Kim Nguyên Bảo hét lớn một tiếng trong thân thể tinh lực chuyển động hóa thành vu cổ lực hắn hai tay nhấc một cái bàng bạc mà âm lãnh vu cổ lực tức khắc ở trên hai tay tản ra đem chúng quanh nhào tới quỷ tộc trong đại quân ngưng khí đại viên mãn quỷ tộc toàn bộ nắm lên tiêu trừ sinh cơ chuyển hóa tử thị tuy là La đẳng quái cường đại mã linh nhi đám người tu vi tinh thầm Nhưng đối mặt mấy triệu quỷ tộc liên tục trúng kích, vô luận là la đằng quái, vẫn là Mã Linh Nhi đáng người cũng không thể luôn luôn bảo trì chiến lược. Mà mấy vạn tử thị số lượng, còn hơn quỷ tộc mà nói, càng là thiếu đáng thương. Dương Hàn chỉ có liên tiếp chuyển hóa tử thị, mới có thể làm cho mình thực lực liên tiếp tăng cường. Lần này vào vào địa thâm nguyên, hắn muốn đem Thanh Châu dưới đất quỷ tộc, toàn bộ trục xuất, cam đoan Thanh Châu trăm năm, thậm chí nghìn năm an nhất định. Mã Linh Nhi, các ngươi lui về, nghỉ ngơi một nén nhang đợi khôi phục một ít nguyên lực, lại xuất kích giết địch. Sau 2 canh giờ, Mã Linh Nhi đám người tuy nhiên không ngừng kích sát quỷ tộc, nhưng vô luận là trong tay nguyên lực, vẫn là kích sát tốc độ, đều là diện rộng hạ thấp. Dương Hàn hét lớn một tiếng, đưa bọn họ gọi trở về. "Hàng ca, quỷ tộc đại quân số lượng quá nhiều, chúng ta nếu như lui về, chỉ dựa vào la đẳng thụ rất khó ngăn cản." Mã Siêu hô to, "Yên tâm, ta đã luyện hóa năm chục ngàn tử thị, đầy đủ chống đỡ một đoạn thời gian." Dương Hàn sắc mặt yên lặng như nước, Hắn vung hai tay lên, la đằng thụ chỗ sâu, năm chục ngàn đầu tân sinh tử thị tức khắc lướt đi, hướng về trung quanh quỷ tộc đại quân, hung mãnh đánh tới. Nhanh như vậy, liền chuyển hóa năm chục ngàn tử thị, xem ra Hàn Ca nắm giữ vu cổ thuật tạo nghệ lại càng sâu không ít. Công tử thật là lợi hại. Dương Thần Đao, Mã Linh Nhi, Đường Thị tỷ mỗi đám người thấy thế, trong lòng cũng là buông lỏng, vội vã lui về la đằng quái chỗ sâu, ngồi xếp bằng, khôi phục nhanh chóng nguyên lực. Hai canh giờ liên tiếp toàn lực chém giết mặc dù thần tuyển đại tu cũng không cách nào ung dung kiên trì tinh nguyên phân thân trên bầu trời dương hàn gặp mã linh nhi đám người lui về hắn thân thể dung một cái chín đạo tinh nguyên phân thân tức khắc nảy ra trong tay bọn họ đều cầm một thanh kiếm khí xông vào đến quỷ tộc trong đại quân chín đạo nguyên lực phân thân mỗi một đạo đều có thần tuyển đỉnh phong vương cấp anh linh đại tu thực lực vừa xa mã linh nhi đám người chín đạo phân thân vừa xông vào quỷ tộc trong đại quân tức khắc cho thấy không gì sánh được uy năng cường đại Đem chung quanh hung mánh nhào tới quỷ tộc đại quân, hất bay vô số, chém vỡ vô số. Chung quanh hung mánh quỷ tộc đại quân thế công, cũng là bị cực đại ngăn chặn. Hàn ca thực lực, đã vậy còn quá cường đại. Xem ra vừa mới chỉ là hàn ca ở có tình ý rèn luyện chúng ta, gần là hàn ca một đầu nguyên lực phân thân, cũng đủ để chiến thắng chúng ta mấy người. Không được, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ tu luyện, nếu không chúng ta sẽ bị hàn ca càng rơi càng xa, sau này căn bản không có tư cách ở lại hàn ca bên cạnh, vì hắn chia sẻ. Mã Linh Nhi, Dương thần đao đám người nhìn thấy một màn này, rung động trong lòng, tốt đỉnh, thực lực bọn hắn ở thần tuyển cảnh sơ kỳ đại tu trong, cũng có thể nói thượng thừa, nhưng cùng Dương Hàn so với, lại có cực kỳ nhỏ bé. Nghĩ đến từ tu hành bắt đầu, bọn họ vẫn trốn sau lưng Dương Hàn, nhận Dương Hàn vô tận tài nguyên tu luyện ủng hộ, nhưng vẫn không còn cách nào là Dương Hàn chân chính phân ưu. trong lòng mọi người, vừa cảm kích có xấu hổ, bọn họ tăng nhanh nguyên lực trong cơ thể khôi phục, mà sau đó thân hình lại lần nữa nhảy lên hướng về trung quanh quỷ tộc, sung phong liều chết đi. nhìn thấy mã linh nhi đám người phục hồi như cũ, dương hàn vây tay, chín đạo tinh nguyên phân thân nhưng là bị hắn thu hồi trong cơ thể. tại đây sau, cách mỗi 2-3 canh giờ, mã linh nhi đám người lui về, dương hàn phóng xuất tinh nguyên phân thân, chờ bọn hắn hoàn toàn khôi phục, dương hàn thu hồi lại phân thân, vòng đi vòng lại. theo thời gian đưa đẩy, mã linh nhi đám người kiên trì thời gian chiến đấu càng ngày càng dài, khôi phục thời gian cũng là càng lúc càng ngắn, chiến đấu kỹ pháp, kinh nghiệm. Lên một lượt thằng rõ rệt. chương 789, kiên trì. Một ngày một đêm qua đi, ở Dương Hàn đám người anh dũng dưới chém giết, trong doanh trại mấy triệu quỷ tộc đại quân, cũng bị tiêu diệt quá nữa. Dương Hàn dưới trướng, trừ đi liên tiếp bị quỷ tộc chém giết tử thị bên ngoài, chung quanh hắn vẫn tụ tập 300,000 chúng tử thị. Bất quá bởi vì chung quanh quỷ tộc rất mạnh thế công, này 300,000 tử thị, Dương Hàn cũng không có tới cũng đem thực lực bọn hắn để thằng tới ngưng khí cảnh đại viên mãn vì vậy thực lực cũng cao thấp không giống nhau. thế nhưng đến lúc này, có 300,000 tử thị đại quân trợ trận, chung quanh hơn trăm vạn quỷ tộc cũng là liên tục bại lui, bắt đầu có tháo chạy chiều hướng. dương thần đao, thiết lôi, các ngươi cẩn thận phòng vệ, tận lực nhiều chém giết một ít quỷ tộc. nơi này chiến thế, nhất định sớm bị phụ cận hắn quỷ tộc doanh địa dò xét, có lẽ rất nhanh liền có hắn doanh địa quỷ tộc chạy tới. dương hàn thân thể rung một cái, chín đạo tinh nguyên phân thân lại lần nữa nhảy ra. Xích, thật náo nhiệt luôn luôn đợi ở tinh phủ mã thiên hạ cũng bị hắn dương hàn cùng nhau phong xuất mã thiên hạ nhìn trước người chi chiết quỷ tộc đại quân một đôi mã nhãn tròn tròn nóng lòng muốn thử mã thiên hạ cẩn thận phòng hộ không nên để cho quỷ tộc binh sĩ vọt tới la đằng quái thụ phụ cận dương hàn khẽ mệnh lệnh sau đó tự trong bầu trời hạ xuống khuynh chân ngồi ở la đằng quái thụ ở giữa chậm rãi khép lại hai mắt bắt đầu vận khởi trong cơ thể tinh nguyên đạo hoàng kinh khôi phục tinh lực cùng thần hồn mệt nhọc một ngày một đêm kéo dài đại chiến sớm đem hắn trong cơ thể tinh lực hao hết, tinh thần cũng mệt mỏi tới cực điểm. Hắn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì bên trong đầu tinh hồn nhãn liên tiếp tầm bổ. Tuy là lúc này Dương Hàn vẫn có thể kiên trì đi thêm chiến đấu, hắn nhất định phải dưỡng túc tinh thần, ứng đối tùy thời có khả năng phát sinh tình huống khẩn cấp, cùng với quỷ tộc lục hoàng tử đột nhiên hàng lâm Trung quanh chém giết, bên thay không dứt, nhưng Dương Hàn tâm thần cũng là dần dần đắm chìm trong vật ngã lưỡng vong trong tu luyện. Xích, bất quá là một ít tiểu sao sao như vậy mặt hàng để cho ta lão mã xuất thủ, rõ là giao châu mổ gà. Mã Thiên Hạ tùy ý đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, hắn đột nhiên bay lên không, huyễn hóa thành nửa người nửa mã bán yêu hình thái, trên hai tay hừng hực hỏa diễm bay lên, tịch quyển hướng chung quanh quỷ tộc đại quân, nháy mắt trong lúc đó, liền có mấy ngàn con quỷ tộc bị đốt đốt thành cho bụi, vu cổ lực đổi đoạt sinh tử, Ngầm tràn quang. Sau một nén nhang, Dương Hàn đột nhiên mở cặp mắt ra, thần quang trong trẻo, hắn lại lần nữa nhảy lên trời trên hai tay vu cổ lực liên tiếp chiếu xuống, lại lần nữa luyện hóa tử thị. Tê Các, nhân tộc xâm phạm, xé nát bọn họ. Dầm dầm dầm. Mà ngay Dương hàng chỗ quỷ tộc trong doanh trại, mấy triệu quỷ tộc bị kích sát tháo chạy trong lúc, trung quanh trong bóng tối, đột nhiên vang lên ầm ầm quỷ tộc chạy nhanh tiếng, cùng với như là cơn lốc gào thét vậy thảm thiết tề hống. Đều cẩn thận một chút, phụ cận doanh địa quỷ tộc đại quân chạy tới. Dương Hàn thấy thế, chân mày nhăn lại, quát lớn. Tê cát, Tê cát còn chưa chờ Dương Hàn giọng nói rơi xuống, trong bóng tối, mấy đạo khói đen cuộn cuộn bốc lên tới. Trong khói đen, sáu con thần tuyển cảnh quỷ tộc quỷ xoáy, một bước nhảy ra. Quỷ tộc nhận lấy cái chết. Nhìn thấy sáu con thần tuyển quỷ tộc hiện thân, Mã Linh Nhi, Dương Thần đao, Kim Nguyên Bảo, Đường Thị Tỷ mỗi đám người tức khắc nhún người nhảy lên, nên kích thần tuyển quỷ tộc. Tê Tép, nhanh, nhanh. Mã Linh Nhi đám người cùng sáu con thần tuyển quỷ tộc giao đánh nhau, nhưng ở trung quanh trong bóng tối lại có mấy trăm đạo cấp tốc tiếng xé gió vang lên, mấy trăm đầu chân nguyên cảnh quỷ tộc, sắc mặt dữ tợn, hung ác nhào tới. "Hoa thử, hoa thử." Nhưng mà còn chưa chờ những quỷ này tộc tự trong bóng tối hiện thân, mấy trăm đầu chân nguyên cảnh hậu kỳ thiên nhãn phúc giáp trùng, liền nhanh chóng đi, xông vào hắc ám địa trong không gian, không bao lâu, liền có quỷ tộc thảm thiết kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Rầm rầm rầm. Ở mấy trăm đầu thiên nhãn phúc giáp trùng xông vào trong bóng tối không lâu sau, dương hàn trùng quanh đại địa run càng thêm lợi hại phảng phất vô số đạo cơn lốc tự trong bóng tối đánh tới, đem hắn chặt chẽ vây quanh một dạng trong lòng đối quỷ tộc linh mẫn cảm ứng, lại lần nữa tăng cường. Dĩ nhiên đến như vậy nhiều quỷ tộc, có ít nhất hai cái quỷ tộc doanh địa quỷ tộc toàn bộ chạy tới. Dương Hàn trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, lúc này dưới trướng hắn tuy là tụ tập mấy trăm ngàn quỷ tộc, thực lực đại tăng, nhưng ba cái doanh địa quỷ tộc, số lượng chủ tính cùng một chỗ, liền chừng ngàn vạn chúng, nếu như đồng thời phát động tấn công, hắn cùng với Dương Thần Đao. Mã Linh Nhi đám người muốn chống lại, cũng là căn bản không có chút nào khả năng. Vu cổ lực, đổi đoạt sinh tử. Vậy mà lúc này, suy nghĩ nhiều cũng là vô dụng, Dương Hàn đột nhiên hét lớn, trong tay vu cổ lực tỏa ra tốc độ càng thêm kinh người, tất cả giữ tận lánh khốc tử thị liên tiếp sinh ra, xoay người xông về phía vừa mới vẫn là đồng tộc tam nhãn quỷ tộc. Mà Dương Hàn trong lòng cũng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải kiên trì đến thời khắc tối hậu, mãi đến thực sự không còn cách nào chống lại là lúc mới có thể dẫn dắt Mã Linh Nhi. Dương Thần Đao đám người tạm thời rút lui, xích thật là nồng nặc quỷ lực, chính là luôn luôn theo Dương Hàn Mã Thiên Hạ cũng cảm thụ được quỷ tộc đại quân khí tức, hắn chân mày chặt chẽ nhăn lại, thân hình búng một cái, nhắm phía cùng Mã Linh Nhi đám người giao chiến sáu con thần tuyển quỷ tộc bên cạnh, trứng mắt đồ đạc đều bị mã ra cút đi, Mã Thiên Hạ rít lên một tiếng, trong tay sáu đạo hỏa vân mọc lên, hóa thành sáu con lao nhanh hỏa diễm hùng sư, một cái lướt dọc nào trước, đem sáu con thần tuyển quỷ tộc ngăn lại, hùng sư vi vũ. Sư trưởng đánh ra, hỏa diễm bốc lên, mấy hiệp liền đem 6 con thần tuyển quỷ tộc kích sát, thiêu đốt thành cho bụi. Đa tạ lão mã. Mã Linh Nhi, Dương Thần đao đám người nhất thời cảm thấy áp lực lần giảm, bọn họ hướng về Mã Thiên Hạ nói lời cảm tạ một tiếng, lại lần nữa bắn lên, hướng về trung quanh quỷ tộc xung phong liều chết đi. Tê cấp, đáng ghét nhân tộc. Nửa nén hương qua đi, phu cận doanh địa chạy tới quỷ tộc đại quân, rốt cục tự ưu ám địa thâm uyên không gian chỗ sâu lao ra, bọn họ chi chi Như là màu đen sương ngủ, phô thiên cái địa mà tới. Dương Hàn dưới chướng mấy trăm ngàn tử thị đại quân cũng là liền thì bị quỷ tộc binh sĩ trùng kích liên tiếp lui về phía sau, lãnh cốc vô tình vu cổ tử thị. Trong khoảnh khắc, liền có hơn thập vạn bị quỷ tộc đại quân bao phủ, sẽ nát thôn vệ. Thái khôn kiếm thiếu, chu ma cương lôi kiếm. Dương Hàn trung quanh chín đạo tinh nguyên phân thân đồng thời hét lớn, trong tay bọn họ trường kiếm quấn, các chín đạo cương lôi vòng xoáy nương tụ, theo bọn họ trường kiếm huy vũ ở giữa. 9981 đạo cương xét đánh nhưng mà ra cương lôi rất mạnh, ẩn chứa kinh thiên kiếm ý, ở chín tên có thể so thần tuyển đỉnh phong tinh nguyên phân thân vận chuyển ở dưới, càng là buộc phát ra kinh thiên sức mạnh to lớn. Mỗi một đạo cương lôi hạ xuống đều muốn hơn 10 dãm đại địa bao trùm chôn vùi, vô số quỷ tộc bị cương lôi giết chết thành hư vô. 81 nói cương lôi hạ xuống, tức khắc có hơn 200.000 trăm quỷ tộc bị chém giết hầu như không còn, nhưng sau một khắc lại có nhiều hơn quỷ tộc chen trúc sung lên, đem đại quân khe hở tràn đầy. Tê cáp, thánh tộc lực, ngưng kết, quỷ tộc trong đại quân còn có vô số tê hống ở đồng thời vang lên, vô số cấp thấp quỷ tộc đem chính mình kình khí cùng chung quanh mấy nghìn quỷ tộc kình khí toàn bộ ngưng tụ. Chương 790, trăm chín mươi, vua của mộc trạc tái hiện. Rầm rầm rầm, mấy nghìn đạo kình khí tụ tập cùng một chỗ, huyễn hóa ra tất cả giữ tận kình khí quỷ thú, hướng về trước người tử thị đại quân đánh tới. Kình khí quỷ thú giữ tận gầm thét, tuy là đều là kình khí ngưng tụ, uy lực không nhiều, nhưng ở nháy mắt trong lúc đó cũng sẽ mấy trăm ngàn tử thị trong đại quân cấp thấp tử thị trùng kích mà bay tứ chi dạng nước dương thần Đao, mã linh nhi các ngươi đều chuẩn bị cho tốt tùy thời chuẩn bị rời khỏi trung quanh quỷ tộc liên tục không ngừng đánh thẳng tới số lượng so dương hàn trong tưởng tượng còn nhiều hơn gần một lần không tới ba nén nhang thời gian dương hàn thật vất vả tích lũy mấy trăm ngàn tử thị đại quân liền cơ hồ toàn bộ bị quỷ tộc xé nát trung quanh quỷ tộc cũng đã vọt tới la đằng thụ tròng không sợ chết đánh về phía la đằng dễ cây Liên tiếp xé rách gầm ăn. Ồ ồ ồ. Nhưng vào đúng lúc này, Dương Hàn đột nhiên cảm thấy cổ tay mình trên có một cổ kỳ dị ba động đột nhiên mọc lên. Hắn trong lòng hơi động, nhìn xuống dưới, chỉ thấy trên cổ tay nguyên lai ảm đạm không ánh sáng vu cổ mộc chặt, đột nhiên vào lúc này biến được sáng lên, từng đạo kỳ dị mà âm lẫm quan văn ở một vòng tay trên chậm rãi mọc lên. Đây là vu cổ mộc chặt lại lần nữa bị tâm tình tiêu cực lực lượng rồi rảo, có thể lại lần nữa sử dụng. Dương Hàn trong mắt vẻ vui mừng mọc lên trong lòng đại nhất định, hắn nhìn về phía trung quanh phô thiên cái địa vậy nhào tới giữ tận quỷ tộc binh sĩ, khóe miệng tiếng, một chút lánh khớp tiêu ý, chậm rãi nổi lên. Vu cổ lực, đổi đoạt sinh tử, vu cổ thông thiên, tử lực đoạt dư. Dương Hàn hai tay giơ lên thật cao, hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể vu cổ lực hướng về vu cổ một chặt trong, đột nhiên tán đi. Ô ô ô. Vu cổ lực nhập vào một vòng tay, vu cổ một chặt tức khắc quang mang đại thịnh, từng đạo mật như mưa phủn vu cổ lực, hóa thành một điều điều dây nhỏ hướng về sau tới mặt vô số quỷ tộc binh sĩ trong thân thể tán đi. Nô hắc, Nô ha. trong chớp mắt liền có mấy vạn ngưng khí cảnh trung kỳ ở trên quỷ tộc binh sĩ bị vu cổ lực chỗ tập kích, bọn họ sinh cơ trong nháy mắt đoạn tuyệt. Sau một khắc trên thân hình còn có màu đen vu cổ ấn ký nổi lên. Mấy vạn sinh cơ tiêu tán quỷ tộc binh sĩ, đồng thời dơ thẳng lên trời thở dài, trong nháy mắt liền hóa thành lánh khốc quỷ tộc, hướng về sau lưng quỷ tộc đại quân hung manh đánh tới. Hạng ca chuyển hóa vu cổ tử thị tốc độ lại tăng nhanh. Như vậy chuyển hóa tốc độ, còn hơn vừa mới, ước chừng gần 10 lần còn nhiều hơn. Ngắn ngủi không tới 10 cái hô hấp thời gian, 200.000 tử thị đại quân sinh ra ra, biến hóa kinh người, càng làm cho chúng quanh Dương thần đao đám người cảm thấy kinh hãi tốt cùng. vu cổ tam dai ma điện. Mà nhưng vào lúc này, Dương Hàn đột nhiên ngửa mặt lên trời hét lớn, hắn vung hai tay lên, một quyển hắc thẻ ngọc màu xanh lục từ hắn trong tay háo bắn ra, mà trên hai tay vu cổ một chạc, cũng là vừa bay lên tự trong hai tay hắn tránh thoát. Ngọc giản cùng một vòng tay lên cao, một vòng tay trên, ánh sáng màu xanh sấm tỏa ra, rơi vào ngọc giản trên. Từng hàng quỷ dị âm lãnh cổ xưa văn tự, tự ngọc giản trên mọc lên, hiện lên ở giữa không trung. Vu ma tam giai điện, cổ ma lực động, vu nguyên chuyển tụ. Dương hàn hai tay pháp quyết liên tiếp biến hóa, quanh thân trên, vô cùng vô tận vu cổ lực, càng là ầm ầm lằng ra, hướng về giữa không trung một vòng tay bay đi, nhập vào trong. Chúng ta vu cổ, cướp đoạt thiên địa vạn vật vạn linh đều vì thứ cá một vòng tay trên ra nuông mà khiến người ta cảm thấy không gì sánh được căm hận cùng đáng sợ thanh niêm vang lên hai đạo kịch liệt quang mang ầm ầm mọc lên trong chớp mắt quang cháo nghìn giảm phảng phất hai đợt tà ác lục này tại địa ngục phần cuối sinh ra ra dây đắt tia sáng càng là tự trong tòa ra sở hữu bị mặc lục sắc tia sáng bắn trúng quỷ tộc binh sĩ càng là trong chớp mắt chuyển hóa mà lạnh tàn khốc tử thị xoay người hướng về trung quanh vẫn không có phản ứng qua đây đồng tộc xung phong liều chết đi Xích, sí, Dương Hàn vẫn còn có như vậy thủ đoạn. Mã Thiên Hạ trừng lớn hai mắt, trên bầu trời hai đoàn mặc lục sắc quan đoàn, chính là hắn cũng cảm thấy trong lòng kinh hãi, không hiểu kinh sợ. 3. Nhưng mà trong bầu trời, lộng lẫy lục ngày vẹn vẹn kéo dài ba cái trong mắt, chính là trong khoảnh khắc biến mất, ngọc giản cùng một vòng tay lại lần nữa hạ xuống, bị Dương Hàn nhận vào tay. Vũ cổ mục chặt trên, nguyên bản các rồi rào nhàn nhạt lộng lẫy hoa văn, lại lần nữa ảm đạm xuống. Nô hắc, nô hở a a a. Nhưng mà Dương Hàn chung quanh, 2 triệu đầu tân sinh tử thị đại quân, cũng là cùng kêu lên dơ thẳng lên trời thở dài, hướng về chung quanh quỷ tộc đại quân hung manh đánh tới. Tê Các, tà Thuật, đây là tà Thuật. Chúng ta đồng tộc, đồng tộc. Nháy mắt trong lúc đó 2 triệu vụ cổ tử thị ở quỷ tộc trong sinh ra, kinh khủng như vậy thủ đoạn, coi như là vô tận quỷ tộc binh sĩ, cũng là cảm thấy hoảng sợ mà kinh sợ. Nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, quỷ tộc, đều biến thành dưới trướng của ta không còn cách nào suy nghĩ Không có linh hồn quân đội còn dối sĩ đi. Dương Hàn di chuyển lập giữa không trung, thanh âm ầm ầm truyền vang nghìn dặm. Hắn trên hai tay, mặc lục sắc quang đoàn lại lần nữa mọc lên, chói mắt chói mắt, như lục ngày càng cao thăng. Tê cáp, tà thuật, tà thuật. Nhìn thấy Dương Hàn trong tay quang đoàn mọc lên, trung quanh đánh thẳng tới vô số quỷ tộc binh sĩ cũng sẽ không trụ được trong lòng sợ hãi. Tử vong có lẽ cũng không đáng sợ, thế nhưng sau khi chết biến thành không có chút nào ý nghĩ hành thi khôi lỗi, bị người thao túng, loại cảm giác này chính là tàn bạo, giữ tợn tam nhãn quỷ tộc cũng không thể nào tiếp thu được. Ngàn vạn quỷ tộc trong đại quân, công kích ở tối tiền đoan mấy triệu quỷ tộc, trong nháy mắt mất dũng khí, bọn họ thảm thiết tê hống, hướng về sau lưng liên tiếp phóng đi, cùng phía sau không biết tỉnh quỷ tộc đại quân và chạm vào nhau, quỷ tộc hung manh thế công chớp mắt tan rã, hỗn loạn bất ham, còn có vô số quỷ tộc ở giữa hai bên sông tới trong, bị dẫm đạp tới chết. Nô hờ à, à à, mà tân sinh hai triệu tử thị đại quân cũng là dơ thẳng lên trời thở dài hướng về tan vỡ quỷ tộc xung phong liều chết đi quỷ tộc bại chúng ta dĩ nhiên chống lại ngàn vạn quỷ tộc trung kích mã linh nhi đường thị tỷ mỗi đám người cơ hồ không dám tin tưởng mình hai mắt số lượng đạt đến ngàn vạn quỷ tộc đại quân dĩ nhiên tại nháy mắt trong lúc đó tan vỡ mà chạy kết quả này bọn họ ở mấy hô hấp trước đều là không dám tưởng tượng hàng ca quá lợi hại như vậy uy năng cơ hồ có thể lấy lực một người đối kháng một cái đại châu thậm chí một cái cử thành a Dương Thần Dao, thiết lôi đám người rung động trong lòng, càng là không còn cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Các ngươi nghỉ ngơi chốc lát, sau đó mỗi cái dẫn dắt một bộ phận tử thị đại quân, truy kích quỷ tộc, nhưng ghi nhớ kỹ, giữa hai bên không muốn khoảng cách quá xa. Dương Hàn bầu trời, hai đoàn bị hắn bắn về phía giữa không trung mặc lục sắc quang đoàn ầm ầm tàng ra, hóa thành vô số tạp nham vô cột lực, đi tứ tán. Những thứ này quang đoàn bất quá gần là phổ thông vô cột lực, một vòng tay uy năng hao hết, ngắn hạn bên trong cũng là không còn cách nào sử dụng. Dương Hàn hai tay lại lần nữa vung lên, mấy đạo vu cổ phù ấn rơi vào Mã Linh Nhi đám người trong cơ thể, tạo thành bọn họ cùng tử thị đại quân lẫn nhau câu thông môi giới. Mà làm xong những thứ này, Dương Hàn thân hình cũng là vô lực rơi xuống, đáp xuống la đằng quái thụ trong. Chương 791, Quỷ tộc Lục hoàng tử Hàng Lâm. Vừa mới thao túng vu cổ một trạc tỏa ra toàn bộ uy năng, để cho Dương Hàn nguyên lực trong cơ thể toàn bộ hao hết, Hán khí tức hỗn loạn, vận chuyển không khoái. Hàng ca, ngươi không sao chứ? Dương thần đao đám người thấy thế, gấp giọng hỏi. Không có việc gì, nguyên lực hao hết mà thôi, nửa canh giờ, cần phải thì sẽ khôi phục. Dương Hàn cười nhạt một tiếng. Công tử, chúng ta lưu lại thủ hộ ngươi. Đường Nguyệt Nhi, đường Tuyết Nhi cầm trong tay Ngọc Kiếm, đứng ở Dương Hàn bên cạnh, cẩn thận thủ hộ. Ừ. Dương Hàn khẽ gật đầu, không có cự tuyệt, hắn khép lại hai mắt, trong cơ thể tinh nguyên đạo Hoàng Kinh, lại lần nữa vận chuyển lên đến. Ma mã thiên hạ Dương Thần Đao đám người còn lại là nhảy vượng ra, dẫn dắt Tử Thị Đại Quân, xung phong liều chết đi. Sau nửa canh giờ, Dương Hằng Nguyên Lực trong cơ thể khôi phục, lại lần nữa mở hai mắt ra, hắn thu hồi trung quanh la đằng quái thụ, dẫn dắt Đường Tuyết Nhi, Đường Nguyệt Nhi, Kim Nguyên Bảo đám người hướng về phương xa tháo chạy tam nhãn quỷ tộc truy kích đi. Ào ào ào! Thanh Châu danh giới, trên bầu trời, màu đen mây đen cuộn cuộn tự bầu trời xa xa chạy nhanh đến, phát ra kịch liệt gào thét chi thanh, mây đen dày đặc lẫn nhau nối liền, kéo hơn 10 dặm, giống như một mở thật lớn màn sân khấu, chỗ đi qua, ánh mặt trời bị che, đại địa rơi vào một vùng tăm tối. Mây đen phía trên, có hơn mấy chục vạn tinh nhuệ quỷ tộc ngẩng đầu đứng, bọn họ thân mang áo giáp màu đen, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, khí tiêu điều lan ra trong. Những quỷ này tộc binh sĩ, toàn bộ đều là quỷ tộc ở Minh Châu, Phong Châu bên trong tinh nhuệ nhất chiến lược, không có một đầu quỷ tộc tu vi thấp hơn ngưng khí hậu kỳ, chân nguyên cảnh quý tộc càng là vô số kể tiếu niên hậu dương hàn chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt vô luận ngươi lần này có thế nào quỷ kế đều là vô dụng màu đen mây đen tối tiên đoan quỷ tộc lục hoàng tử ngẩng đầu đứng ánh mắt của hắn nhìn phía trước mắt thanh châu đại địa trong mắt tàn ngược, khát máu ánh mắt lập lòe Chuyên mệnh lệnh của ta sở hữu dưới trướng thánh tộc con cháu toàn bộ hạ xuống thanh châu cho các ngươi một ngày thời gian chệch chén nhân tộc tiên huyết quỷ tộc lục hoàng tử cánh tay giơ lên thật cao thanh âm nổ vang tràn ngập sinh sát đoạt dư uy nghiêm vô thượng Đa tạ điện hạ ban tạo. quỷ tộc lục hoàng tử sau lưng mấy trăm ngàn quỷ tộc tinh nhuệ binh sĩ nghe vậy đều là lên tiếng tề hống, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng thần sắc tham lam, khoe miệng sắc bén răng nhọn, càng là lập loè tàn nhẫn sắc bén. Dương Hàn, ngươi có thể khôi phục Thanh Châu, ta lại có thể lại lần nữa cướp đoạt hành hạ đến chết. Ha ha ha! Quỷ tộc lục hoàng tử giơ thẳng lên trời cười to, tóc đen lay động. Điện hạ, Thanh Châu dưới đất, ta thánh tộc mấy quân doanh đều đã bị công kích, thánh tộc con cháu tử thương vô số. Ba tòa doanh địa đều bị hủy, nhưng mà ngay lục hoàng tử sau lưng mấy trăm ngàn quỷ tộc binh sĩ chuẩn bị nhảy lên hướng về phía dưới thanh châu đại địa phát sát đi là lúc phương xa một đạo ánh sáng màu đen cũng là lượn không mà tới ánh sáng tán đi một đầu thần tuyển cảnh sơ kỳ quỷ xoáy thần sắc sợ hãi gấp giọng bẩm báo thiếu niên hậu dương hàn lúc này chính dẫn dắt mấy triệu vua cổ tử thị ở thanh châu dưới đất truy kích chém giết ta thánh tộc con cháu thỉnh điện hạ mau mau cứu cái gì ba tòa doanh địa bị hủy. Đây chính là ngàn vạn thánh tộc binh sĩ. Mấy triệu vu cổ tử thị, đây là chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có nhiều như vậy tử thị sinh ra, chẳng lẽ thượng cổ vu cổ thuật sĩ toàn bộ phục sinh sao? Nghe được quỷ xoái bẩm báo, lục hoàng tử sau lưng, lục tí quỷ vương cùng trùng thú quỷ vương đều là thất kinh, sắc mặt kỳ biến. Thiếu niên hậu ở nơi nào, Ngươi nói thiếu niên hậu ở nơi nào. Nhưng mà quỷ tộc lục hoàng tử đối với quỷ xoái hắn bẩm báo dường như hoàn toàn không thấy, tay phải hắn quỷ lực lộ ra. Đem quỷ xoái cổ chặt che nắm, một bà kéo đến trước người mình, lớn tiếng quát hỏi. Điện, điện hạ, thiếu niên hậu ở lạc vân phía dưới địa thâm nguyên. Tới trước báo tin quỷ xoái, không biết lục hoàng tử vì sao đối với mình tức giận, trong lòng kinh hãi, liên thanh trả lời. Vô liêm sỉ, một đám phế vật, nói, có phải là ngươi hay không môn lộ ra chân tướng gì, bị Dương Hàn nhận thấy được, bằng không hắn làm sao có thể biết được ta kế hoạch. Lục hoàng tử sắc mặt tái xanh, vô cùng phẫn nộ. Nguyên bản tràn ngập ở trong hai mắt tự tin, vào thời khắc này cũng là lập lệ không định. Điện hạ, chúng ta hoàn toàn dựa theo ngài ý chỉ hành sự, không có lộ ra bất luận cái gì bỏ sót, sở hữu thánh tộc con cháu toàn bộ lui về địa thế giới, không có bất kỳ thánh tộc tùy ý hành động. Quỷ xoáy gấp giọng nói, vậy ngươi ý tứ, nói là đây hết thể đều là ta kế hoạch sai lầm. Tuy là quỷ xoáy liên thanh giải thích, nhưng lục hoàng tử thần tình trên mặt cũng là càng thêm băng hàn, trong tay hắn quỷ lực liên tiếp lan ra nhập vào quỷ xoáy thân thể, sức mạnh mạnh mẽ ở quỷ xoáy trong cơ thể liên tiếp tàn phá. à, điện hạ, đều không phải ý tứ này, nhưng chúng ta cũng là không có làm sai bất cứ chuyện gì. thiếu niên xác định phát hiện chúng ta tung tích, điện hạ tha mạng, tha mạng. lục hoàng tử quỷ lực, nhập vào quỷ xoáy trong cơ thể, để cho hắn đau nhức không gì sánh được, thảm thiết thảm làm, thân thể kịch liệt rã rụa vặn vẹo, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi lục hoàng tử trói buộc. dương hàn, ngươi tuyệt đối không thể đoán được bản vương kế hoạch. Nhất định là ngươi may mắn, mới có thể phát hiện ta bố trí thánh tộc con cháu, nhưng ngươi vận khí không có vẫn luôn tốt như vậy. Quỷ tộc lục hoàng tử cánh tay dung một cái, bị quỷ lực chói buộc quỷ xoáy tức khắc kêu thảm một tiếng, bị quỷ lực giết chết thành hư vô, phi hôi yên diệt. Thánh tộc đại quân, theo ta xuất phát, tiến nhập địa thế giới, đem dương hàn bắt sống. Lục hoàng tử dơ thẳng lên trời gầm thét, thanh âm sao động, chấn động thanh châu vân không. Bắt sống thiếu niên hậu thu phục thanh châu nhìn thấy một đầu quỷ xoáy đều bị Lục Hoàng Tử thịnh nộ giết chết, mấy trăm ngàn quỷ tộc kinh hồn tăng đảm, tĩnh ngược ve sầu, nghe được Lục Hoàng Tử gầm thét, bọn họ vội vã cùng đều lên ứng thuận. Rầm rầm rầm, Thanh Châu bầu trời, che đậy hơn 10 dặm chi địa thật lớn mây đen, lại lần nữa phát động, hướng về Thanh Châu biên cảnh, gần nhất một chỗ địa thâm nguyên thông đạo phóng đi. Hạng Ca, đây là chúng ta vừa mới tù binh 300 đầu chân nguyên cảnh quỷ giáo. Thanh Châu lạc vân ngoài dã núi vây địa thâm nguyên ở dưới. Dương Thần Đao dẫn dắt hơn 500 đầu cường đại tử thị, lướt ngang tới, hắn rơi vào địa thâm nguyên bên trong một tòa phong khoáng trong thung Lũng, hướng về cách đó không xa ngồi xếp bằng Dương Hàn, cung kính bẩm báo. "Tình huống bên ngoài, hiện nay thế nào?" Dương Hàn nghe được Dương Thần Đao thanh âm, chậm rãi thu hồi trong cơ thể vận chuyển nguyên lực, thấp giọng hỏi. Lúc này cách hắn đánh tan ngàn vạn quỷ tộc đại quân đã qua tròn 3 ngày. Nay trong 3 ngày, Dương Hàn mang nhận lấy cái chết thị đại quân trên mặt đất thế giới tung hoành nam tộc, chém giết quỷ tộc vô số. Ở Dương Hàn liên tiếp chuyển hóa ở dưới, dưới chương Tử thị đại quân cũng là càng ngày càng nhiều, chừng 3 triệu chúng, chỉ là tu vi cảnh giới cao thấp không giống nhau, cũng không phải là chân chính tinh huệ. Nhưng có những thứ này Tử thị tương trợ, cộng thêm thiên nhãn phúc giáp trùng, Mã Thiên Hạ cùng với Dương Thần Đao, Kim Nguyên bảo đám người trợ lực, này 3 ngày ở giữa cũng coi như được với chiến quả buồn điu. Bất quá tự ngày hôm qua lên, Dương Hàn liền không hề theo Tử thị đại quân xung phong liều chết, mà là tìm được sơn cốc này, tính dưỡng nghỉ ngơi, dựa theo hắn dự tính, Quỷ tộc Lục Hoàng Tử rất có thể ở ngày gần đây đến Thanh Châu dưới đất. Chương 792, Mã Thiên Hạ, Hang Ca, bởi ngươi gần nhất không hiện thân nữa, Quỷ tộc sợ hãi cảm giác, dần dần hạ thấp, có lại lần nữa hội tụ thành quân triều hướng. Dương Thần Đao nghe được Dương Hàn hỏi, trở lại nói, mà chúng ta hiện nay chỉ đánh bại năm cái Quỷ tộc Doanh địa, còn lại năm cái Quỷ tộc Doanh địa hiện nay vẫn như cũ có thể bảo trì thủ thế, đối chúng ta mà nói, cũng là một cái uy hiếp tiềm ẩn. Còn lại năm cái Quỷ tộc Doanh địa. Tạm thời không cần để ý tới, chúng ta lần này vào vào địa thâm nguyên, chém giết quỷ tộc ngược lại vẫn còn ở lần, chủ yếu nhất là đem lục hoàng tử dẫn tới dưới đất, tránh khỏi Thanh Châu đã bị quỷ tộc lần công kích thứ hai. Dương Hàn nghe vậy, cười nhạt một cái nói, Thanh Châu, thậm chí toàn bộ Yến quốc quỷ tộc số lượng, như Đại Ma Các, Vô Thủy Bao La, chỉ dựa vào chúng ta căn bản là không có cách toàn bộ trừ đi, lần này có khả năng đem năm tòa quỷ tộc doanh địa đánh tan, đã coi như là cực đại chiến quả. Hàn ca ta chúng ta tiếp theo cần phải làm như thế nào? Dương Thần đã hỏi. Từ giờ trở đi, sẽ chết thị trong đại quân sở hữu ngưng khí cảnh hậu kỳ ở trên tu vi tử thị, toàn bộ triệu hồi, mã linh nhi, thiên nhãn bọn họ, ngươi cũng thông chi bọn họ rút về. Nếu là ta đoán không sai, lục hoàng tử chẳng mấy chốc sẽ xuất lĩnh quỷ tộc tinh nhuệ đến. Dương hàn Thần sắc dần dần biến được nghiêm trọng, nói, đến lúc đó, mới là chúng ta tiến nhập địa thế giới gian nan nhất một hồi đại chiến, trận chiến này sẽ trực tiếp quyết định toàn bộ yến quốc chiến cuộc. Hàng ca, chúng ta có cần hay không tướng tinh phủ thủ vệ triệu hồi một ít? Dương Thần Đao có chút lo nghĩ. Quỷ Tộc Lục Hoàng Tử tuy là cực kỳ tự phụ, nhưng đồng dạng cũng là cực kỳ giả dối. Nếu như hắn phát hiện chúng ta sớm có chuẩn bị, e rằng cũng sẽ không tùy tiện hiện thân. Dương Hàn cười lạnh một tiếng. Ta liên tiếp phá hoại hắn kế hoạch, hắn phòng trường sớm đã tức giận công tâm, chỉ có hắn chủ động xuất hiện ở trước mặt ta, quên mất phòng bị, chúng ta mới có thể đem chém giết. Nói như vậy, chúng ta hiện tại chỉ có hiện lặng chờ đợi Lục Hoàng Tử đến. Dương Thần Đao nắm đấm nắm chặt, Đối với thủ đoạn chế tạo Yến Quốc Cửu Châu náo động Quỷ Tộc Lục Hoàng Tử, trong lòng hắn cũng có một cơn lửa giận, hiện lặng ẩn nút. Không được, ở Quỷ Tộc Lục Hoàng Tử đến trước, ta còn phải chuẩn bị một chút, vì hắn lửa giận trong lòng, thêm nhiều mấy cái tuổi khô. Dương hàn nghe vậy, khoe miệng mọc lên một ý vị thâm trường nụ cười, hắn chậm rãi đứng lên hướng về bên cạnh ngủ gật Mã Thiên Hạ, khẽ quát một tiếng: Mã Thiên Hạ, chúng ta đi là Lục Hoàng Tử đến, chuẩn bị một ít quà nhỏ. Xích, đi một chút đi. Chân đá lục hoàng tử, ta đã không kịp chờ đợi. Toàn thân đỏ thấp mã thiên hạ tề hống một tiếng, đồ sộ thân thể đột nhiên đứng lên. Dương Hàn xoay người phía trên mã thiên hạ phong khoáng lưng, khẽ quát một tiếng, một người một con ngựa chính là chân đạp hỏa vân, thăng vào trên cao biến mất. Xem ra lần này, quỷ tộc lục hoàng tử 8-9 phần 10, là muốn thua thiệt trong tay hàng ca. Dương thần đao nhìn Dương Hàn cùng mã thiên hạ biến mất bóng lưng, nhưng trong lòng cũng mọc lên vẻ mong đợi đến. Điện hạ, chúng ta hiện nay đã tiến nhập lạc vân ngoài dãy núi vây nghìn dặm chi địa. Không biết qua bao lâu, ở thanh châu địa thâm viên tròng, tối đen như mực như đêm mây đen, tự trong mở tối lao ra. Đám mây trên, một gã thần tuyển sơ kỳ thuần huyết quỷ xoáy, cầm trong tay già thú địa đồ, hướng về trước người một gã thân mang màu đen quỷ văn cử khải nam tử cao lớn, cung kính bẩm báo. Phía trước chiến sự thế nào, Dương Hàn còn ở. Quỷ tộc Lục Hoàng tử khí sắc thâm trầm như nước, hắn ngồi ở một mặt đầy giữ tận quỷ thú phù điêu vương trên mặt ghế nhìn phía trước u ám không gian, khoẻ mắt lại trải qua một chán ghét cảm giác. hắn tuy là thân là quỷ tộc, nhưng vẫn chưa sinh trưởng trên mặt đất thế giới. đối với u ám âm lãnh địa thâm nguyên, hắn cùng với phổ thông nhân tộc mở dạng đều có một loại mơ hồ không dễ chịu cùng chán ghét. Theo hai khắc trước thám báo hồi báo, Dương Hàn dưới trướng mấy triệu tử thị đại quân còn đang khắp nơi xung phong liều chết, chúng ta đã có năm tòa chủ yếu kinh doanh bị công hãm, thuần huyết quỷ xoáy cung kính bẩm báo, đồng thời thật có thánh tộc con cháu. Từng thấy đến Dương hàn thân ảnh thường lui tới, hắn ở địa Thâm Viên cho tốt. Quỷ Tộc Lục Hoàng Tử nghe vậy, địa lặng gật đầu. Trong hai tròng mắt, mấy ngày trước hung tàn cùng tức giận đã hoàn toàn biến mất, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Dù ai cũng không cách nào dò xét đến. Lúc này trong lòng hắn chân chính ý tưởng. Tê cáp, tê cáp, màu đen mây đen tiếp tục tiến lên. Canh ba sau, phía trước cách đó không xa, đột nhiên truyền đến Tam nhãn Quỷ tộc tràn ngập hoảng sợ mà hoảng loạn tề hùng tiếng. Trong mờ tối còn có tạp nham chạy gấp tiếng liên tiếp vang lên càng ngày càng gần chuyện gì xảy ra quỷ tộc lục hoàng tử tuy là an toạ ở đá mây ở giữa nhưng hắn giác quan thứ sáu nhanh nhẹn, vẫn như cũ phát hiện đầu tiên phía trước dị hưởng ha ha ha một đám đông cật bả nhìn ngươi mã đại gia liệt diễm đại mã chân mà nhưng vào lúc này u ám vực sâu chỗ sâu còn có một đạo kêu ngạo bướng bình nhưng lại không gì sánh được cương liệt tiếng cười mắng đột nhiên vang lên quỷ tộc lục hoàng tử dương mắt trông về phía xa Chỉ thấy phía trước ngoài mười mấy dặm, một đạo màu đỏ lưu quang lập lòe, còn có một tia ẩn chứa mạnh mẽ hỏa nguyên chi lực khí tức, phiêu đãng mà tới. Tê Cáp, chư vị đại nhân, nhanh cứu lấy chúng ta, thiếu niên hậu tọa hạ bán yêu chém giết hai chúng ta đầu thanh xoái, lại một tọa chủ yếu kinh doanh bị công hãm. Chư vị đại nhân, đánh nhanh giết đầu bán yêu, thiếu niên hậu dương hàn ngay phía sau. U ám phương xa, quỷ tộc thảm thiết kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp vang lên sau đó liền nhìn thấy mấy nghìn tên tam nhãn quỷ tộc tự trong mở tối lao ra hướng về giữa không trung bay nhanh mây đen nhào tới ngã ngã trộn trộn lung lay sắp đổ màu đen quỷ tộc huyết dịch đầy những quỷ này tộc thân thể huyết khí nồng đậm càng là tràn ngập ra lái đi không được thiếu niên hậu tọa hạ bán yêu quỷ tộc lục hoàng tử đột nhiên đứng lên hắn một bước cướp đến mây đen tối tiền đoan ánh mắt ngắm nhìn phương xa điện hạ tục truyền thấy thiếu niên hậu tòa hạ thật có một đầu thần tông cự mã nghe nói ngựa này người mang thượng cổ hỏa diễm hùng sư huyết mạch huyết mạch đẳng cấp cao vừa xa phổ thông vương thú một gã chân nguyên đỉnh phong quỷ tộc tôn tướng khẽ bẩm báo hừ chính là vương thú mà thôi lục hoàng tử lạnh lùng cười nhạo xem thường tại cố nhưng sau một khắc đương mã thiên hạ kiêu ngạo bướng bỉnh châm chọc tiếng từ phương xa truyền đến lúc quỷ tộc lục hoàng tử khí sắc cũng là đột nhiên thay biến xích phía trước thế nhưng quỷ tộc cái kia cái gì đầu đất lục hoàng tử sao ngươi cái này kẻ bất lực dĩ nhiên thực có can đảm đến thanh châu, chẳng lẽ bị ta chủ thượng dương hàn lừa gạt lại lừa gạt, đánh lại đánh, còn không có lớn lên trí nhớ sao? Ngoài mười mấy dặm, đạo kia xích hỏa lưu quang vừa vội tốc độ lái tới gần hơn mười dặm, sau đó hiện lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, chỉ thấy chung quanh hỏa vân dần dần tán đi. thân cao 2 m 23 to lớn bưu hán không ra dáng một cái đầu ngựa hình người bán yêu, liền đột nhiên xuất hiện ở một loại quỷ tộc trong tầm mắt. con ngựa này thủ lĩnh hình bán yêu. Da rẻ đỏ rực như lửa, giống như núi nhỏ bắp thịt nhô thật cao, cầu kết toàn thân, thô thô huyết quản gân xanh, lại thêm như là bách sinh một linh thụ căn tu một dạng cầu kết ở toàn thân. Chương 793, Lửa gạt lại lửa gạt. Mã thiên hạ to bằng cánh tay nếu đại thụ, bàn tay lại thêm như bổ phiến một dạng cỡ, mười ngón tay vừa to vừa dài, khớp xương to lớn, càng là đầy xích hồng sắc lông dài, khiến người ta vừa thấy, chính là có kinh hồn táng đảm một dạng cảm giác. Mà hắn nửa mình dưới càng là kỳ dị. Đầu gối ở trên là nhân hình bộ dáng, nhưng dưới đầu gối cũng là cự mã một dạng trọng chân. Ha ha ha, đầu đất, ngươi quên ta chủ thượng Dương Hàn từng nói qua với ngươi cái gì? Quỷ tộc mấy chục vạn đại quân trước, đầu hắn lên cao, một đôi tối như mực núi to lô, thẳng hướng về phía quỷ tộc Lục hoàng tử, vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Nếu là ngươi có dụng khí bước vào Yến quốc lãnh thổ, ta Dương Hàn tất sẽ đích thân đưa ngươi chém giết. Mã Thiên Hạ rung đùi lắc ý, hữu mô hữu dạng học lên Dương Hàn, ngược lại có 3 4 phần rất giống. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, một đầu bán yêu cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Quỷ tộc lục hoàng tử địa vị hiền hách, khi nào thu được như vậy châm trọng, hắn khuôn mặt bắp thịt liên tiếp giận, giận, nổi gần xanh. Đến a, đưa cái này bán yêu cho bắt giữ, ta muốn lột ra hủy đi cốt, nhìn hắn có thể có bao nhiêu kiên cường. Quỷ tộc lục hoàng tử tức giận hét lớn. Tuân lệnh. Lục hoàng tử bên cạnh, tam đầu thần tuyển cảnh thất trọng quỷ hậu tức khắc đáp, bọn họ thân hình búng một cái, hướng về hai mươi dặm bên ngoài mã thiên hạ phóng đi đầu đất hoàng tử ngươi mặc dù thả quỷ qua đây ta đánh đấu ngươi không tới ba cái hô hấp liền muốn không thể hô hấp mã thiên hạ nhìn thấy tam đầu thần truyền quỷ hậu vọt tới căn bản bất vi sở động hai tay hắn ôm tại trước ngực nhìn quỷ tộc lục hoàng tử cười nhạt liên tiếp Hử! nhìn thấy mã thiên hạ chẳng những không né tránh tam đầu trước mặt vọt tới quỷ hậu thậm chí không có ý định phòng bị lục hoàng tử chân mày không khỏi nhăn lại từ nơi sâu xa trong lòng dĩ nhiên mọc lên một loại cảm giác khác thường dường như chúng quy thấy được phát sinh trước mắt tất cả có chút không đúng lắm, không đúng, chạy trốn tới thánh tộc con cháu trên thân, cũng không có thánh lực khí tức. Sau một khắc, quỷ tộc lục hoàng tử trong lòng tức khắc căng thẳng. Điện hạ, những thứ kia trốn đến thánh tộc con cháu, dường như không đúng lắm thái độ a. Mà lúc này, đứng ở lục hoàng tử bên cạnh hai đầu kìm đan quỷ vương, cũng là nhận thấy được cái gì. Lục hoàng tử, ta nói rồi, ngươi dám bước vào yến quốc một bước, ta nhất định phải tự tay trả ngươi. Mà đúng lúc này, mây đen phía dưới, chạy trốn tới mấy nghìn quỷ tộc tròng. Dương Hàn Thanh Âm cũng là đột nhiên vang lên, mấy ngàn con vừa mới vẫn vô cùng chật vật, lung lay sắp đổ tam nhãn quỷ tộc. Lúc này cũng là toàn bộ nhảy lên, hướng về mây đen phía trên, hung mãnh nào tới, ong ong ong. Mà ở mấy nghìn quỷ tộc trong còn có ba đạo thất luyện kiếm quang, đột nhiên kích động ra, kiếm quang kiếm quang lục lẫy, kiếm ý tràn trề, thất luyện trăm mét, chốc lát tới, trong nháy mắt chặt chém đến quỷ tộc lục hoàng tử trước người. Đây là thiếu niên hậu âm lưu, nhanh cứu điện hạ, những thánh tộc đó con cháu là vu cổ tử thị. Nhìn thấy tình huống đột biến, chung quanh quỷ tộc cao tầng đều là giật mình trong lòng, vừa mới đập ra tam đầu quỷ hậu, cũng ở đây trong nháy mắt đi vào mèo. A, quỷ tộc lục hoàng tử cũng ở đây nhìn thấy kiếm quang mọc lên trong nháy mắt, kinh hô một tiếng, tràn ngập kinh hãi, khó có thể ức chế trong lòng kinh ngạc, ngay cả hô hấp cũng là dừng lại ngay lập tức. Dương hàn thực lực phi phàm, lại có côn lô kiếm, chuyên khắc quỷ tộc, nếu là thật bị hắn đột nhiên một kích, coi như không chết, cũng phải trọng thương. Vì vậy quỷ tộc lục hoàng tử cơ hồ là ở bản năng đái động hạ thân hình tức khắc chợt lui ra lớn mật dương hàn cũng dám tổn thương điện hạ chết mà lúc này lục hoàng tử bên cạnh hai đầu quỷ vương càng là đồng thời cất bước trong tay bọn họ màu đen quỷ lực tấn kề phóng thích hóa thành hai đạo quỷ lực cự thủ hướng về mây đen phía dưới nào tới mấy ngàn con tử thị hung hăng đè xuống rầm rầm rầm hai đạo quỷ lực cự thủ bí mật mang theo vạn sát lực ầm ầm mà xuống Trong nháy mắt liền đem mây đen phía dưới nhào tới mấy nghìn tử thị toàn bộ chốt vùi, hóa thành bụi. Mà bầy quỷ tộc trong tưởng tượng, côn lô kiếm khí tức càng là chưa từng xuất hiện, ba đạo lộng lây kiếm quang, thậm chí ba đạo không còn cách nào phân rõ thật giả dương hàn thân ảnh, cũng đồng dạng bị chôn vùi trong. Không đúng, thiếu niên hậu cũng chưa từng xuất hiện, những thứ kia chỉ là hắn nguyên lực phân thân. Lục Tí Quỷ Vương đột nhiên quát lên. Cái gì? Lướt gấp trở ra quỷ tộc Lục hoàng tử, sắc mặt kinh nghi không định. Ha ha ha đầu đất, chúng ta sau này còn gặp lại, một hồi tài kiến, mà giờ khắc này mã thiên hạ tràn ngập trâm trọc thanh âm, cũng là tự ngoài trăm dặm truyền đến, thanh âm nổ vang, tràn ngập nhìn có chút hạ hê ngữ điệu. vô liêm sỉ, chúng ta bị đùa giỡn, lấy dương hàn cẩn thận, hắn căn bản sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. quỷ tộc lục hoàng tử nghe vậy cũng là trợn tình nộ, hắn dương mắt nhìn lên, nơi nào còn có thể xem tới được mã thiên hạ thân ảnh, đầu kia bán yêu dĩ nhiên lợi dụng khi vừa mới hỗn loạn trong lúc, bỏ trốn mất dạng. A, Dương Hàn, ngươi chờ, ta sẽ không cho ngươi hảo hảo mà chịu được. Lục Hoàng tử trong lòng tức giận, tốt đỉnh, cả người run rẩy run rẩy run. Vẹn vẹn vừa mới đến lạc vân phía dưới, ham hở, muốn rửa sạch nhục nhã hắn, liền bị Dương Hàn cùng với đầu kia thần tuyển bán yêu, cho đùa giỡn. Điện hạ bất giận, đầu kia bán yêu chỉ cần còn trong lòng đất, liền tuyệt đối không trốn được. Trung thú quỷ vương khẽ khuyên giải an ủi, nhưng hắn trong lòng cũng là ảo não không gì sánh được, cảm thấy không gì sánh được xấu hổ lấy kim đan cảnh quỷ vương thực lực hắn sớm nên nhận thấy được một ít mánh khỏe. vừa dứt lời trùng thú quỷ vương thân hình thoát một cái sẽ nhảy lên bắt mã thiên hạ vù vù nhưng vào lúc này ở quỷ tộc mây đen trải qua một cây địa trong cột đá lại lần nữa có một đạo quang hòa sáng chói đột nhiên mọc lên thái khôn kiếm thiếu phá ma túy quang kiếm lộng lây tinh quang trong dương hàn cương nghị thanh âm đột nhiên vang lên cắt đá tung bay trong dương hàn một bước nhảy ra trong tay màu đèn kiếm khí tỏa ra chói mắt chói mắt hướng về lục hoàng tử chính là một kiếm đâm tới nhanh dương hàn ở chỗ này đây là hắn dương đông kích tây kế sách quỷ tộc lục hoàng tử thấy thế chỉ cảm thấy tóc đứng thẳng khí lạnh tự chân tỏa ra dương hàn nhảy ra này căn thạch trụ cách hắn vẹn vẹn bất quá 300 m khoảng cách như vậy đối với thần tuyển đại tu mà nói bất quá chớp mắt liền tới cơ hội đã tương đương với gần người vật lộn ma phá ma giáp kiếm uy lực hoàng tử lúc cực nóng bình nguyên dưới đất lúc cũng đã linh giáo chỉ một kiếm dư huy liền để cho hắn trọng thương không dậy nổi nhanh ngăn lại hắn thánh ngục chi đổ quỷ tộc lục hoàng tử hét lớn một tiếng trong tay hắn trói mắt lập lòe một bộ màu đen bức họa trong nháy mắt cẳng ra trôi lơ lửng ở quỷ tộc lục hoàng tử đỉnh đầu bức họa trên vô số dữ tợn quỷ tộc hư ảnh ở trong mơ hồ chìm nổi hoặc cầm trong tay lợi nhận chém giết liên tiếp hoặc là hướng lên trời không thảm thiết tê hống nửa mặt lên trời gầm thét cũng là nhất kiện thần tuyển đỉnh cấp quỷ tộc phát khí Màu đen bức hòa trên, màu đen quỷ lực liên tiếp rũ xuống, đem quỷ tộc lục hoàng tử báo phủ, mang theo thân hình hắn về phía sau cấp tốc tối lui. Thiếu niên hậu, chết. Mà lục hoàng tử bên cạnh, hai đầu kim đan quỷ vương xuất thủ lần nữa, bọn họ thân hình thoát một cái, quỷ lực tảng ra, đem thân thể bao vây, hóa thành lục tí quỷ lực yêu ma cùng trăm chân quỷ lực trùng thú. Chương 794, đến đây tiêu đó. Hai đầu quỷ vương, một bước ngăn ở quỷ tộc lục hoàng tử trước người, sáu chỉ cánh tay một trăm cái trường câu hướng về sông tới mặt dương hàn chính là hung hăng vũ tới thình thịch nhưng mà còn chưa chờ bọn họ quỷ lực thân thể va và chạm vào dương hàn trước mặt cầm kiếm tới dương hàn cũng là thân hình hơi trao đảo một cái trong nháy mắt hóa thành vô số tinh lực tan ra bốn phía lại là giả lại là giả thiếu niên hậu ngươi thật không ngờ trêu đùa bản vương nhìn thấy trước người dương hàn hóa thành tinh lực tán đi quỷ tộc lục hoàng tử khuôn mặt lại thêm bởi vì tức giận mà biến được dữ tợn kinh khủng. Ánh mắt của hắn âm lệ, hoán độc, thảm thiết tề hống. Nếu là lần đầu tiên bị Dương Hàn lường gạt, có thể tính là sơ suất, nhưng lần thứ hai bị lừa lại làm cho tự cao tự đại quỷ tộc lục hoàng tử trong lòng không gì sánh được gào náo cùng tức giận. Hắn không muốn thừa nhận mình trí nhu cùng bình tĩnh ở Dương Hàn phía dưới, lại càng không nguyện tin tưởng, ở trong lòng mình dĩ nhiên sẽ e sợ như thế Dương Hàn, thế cho nên ở nhìn thấy Dương Hàn tinh nguyên phân thân trong ngáy mắt, bởi vì sợ hãi mà lòng rối như tơ vò. Sở Hữu Thánh Hậu toàn bộ xuất kích, đem dương hàn cho bản vương tìm ra. Lục hoàng tử tức giận gầm thét, lớn tiếng mệnh lệnh. Tuân lệnh. Lục hoàng tử sau lưng, hơn 20 đầu quỷ hậu tức khắc tuân mệnh, hóa thành hơn 20 nói mây đen, hướng về phía trước trong bóng tối, lướt gấp đi, rất nhanh liền biến mất. Thông chi năm tòa hoàn hảo chủ doanh, cùng với chung quanh sở hữu quân doanh, toàn bộ xuất kích, đem dương hàn dưới trướng tử thị toàn bộ giết chết, buộc hắn đi ra. Quỷ tộc lục hoàng tử hét lớn. Tuân lệnh. Hơn mười đầu chân nguyên đỉnh phong tôn tướng tức khắc tuân mệnh, đi tứ tán. Dương Hàn, ngươi không dám tự mình tới trước, chỉ biết trêu đùa những thứ này cho hề, đã nói lên ngươi là sợ hai ta, lại thêm nói rõ thượng cổ vu cổ thuật sĩ còn chưa hoàn toàn củng cố cảnh giới, nếu các ngươi đều không dám ra ngoài, vậy ta liền buộc ngươi đi ra." Lục Hoàng tử nhìn phía phương xa, thần sắc cấm lệ, 3 triệu tử thị đại quân, coi như là Dương Hàn, sợ là cũng không thể thừa nhận như vậy tổn thất, lấy thượng cổ vu cổ thuật sĩ tính tình, Dương Hàn trỗ trả giá thật lớn, tuyệt đối không thấp. Thánh tộc con cháu, đi tới, giết chết sở hữu tử thị đại quân. Xích, ha ha ha, Dương Hàn, ngươi quả thật lợi hại, dĩ nhiên có thể đem lục hoàng tử phản ứng, toàn bộ tính đúng. Địa thâm viên trong, liên miên hơn 10 đám mây đen ầm ầm đi trước, rất nhanh liền biến mất ở vô tận trong mở tối. Vượt sâu 1.000 mét trên cao, không khí hơi ba động, Dương Hàn cùng mã thiên hạ thân hình, vừa xài bước ra. Nhìn dần dần đi xa quỷ tộc, mã thiên hạ sát trên nót mồ hơi lạnh, cười hát hát nói nói thật Vừa mới đứng ở đó hai đầu kim đan cảnh quỷ vương đối diện, lòng ta đây trông cũng rất phạm sợ đây. Sợ cái gì, một hồi ta cho ngươi một cái chém giết kim đan quỷ vương cơ hội. Dương Hàn khẽ cười một tiếng. Dương Hàn, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì, chẳng lẽ liền mắt nhìn thấy quỷ tộc lục hoàng tử, giết chết thật vất vả luyện hóa 3 triệu tử thị đại quân sao? Mã Thiên Hạ hỏi. Để cho hắn trước hết giết một trận, chân chính tháo vát tử thị đều đã cùng Mã Linh Nhi bọn họ rời khỏi, còn lại tử thị, tuy là số lượng rất nhiều Nhưng sau này cũng còn có thể lại lần nữa luyện hóa. Dương Hàng cười nhạt nói, quỷ tộc lục hoàng tử không phải phái ra hơn 20 đầu thần tuyển quỷ hậu sao, hắn giết ta tử thị, ta liền giết hắn quỷ hậu. Xích, cái chủ ý này không sai, mã gia thích nhất ỉ mạnh hiếp yếu. Mã thiên hạ nghe vậy, trung đồng to bằng mắt trợn được lưu viên, hắn làm trà sát hai cái lông núp ních bàn tay, hương phấn nói, vậy chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Không phải ta khoác lác, liền mã gia thực lực này, một tay là có thể đẻ chết ba quỷ hậu. Ừ. Hiện tại sẽ hành động, quỷ tộc lục hoàng tử sớm ngã xuống một ngày, đại yến liền sẽ sớm một ngày thái bình. Dương Hàn gật đầu, thân hình hắn nhất chuyển, tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh, Lặng Yên không một tiếng động hướng về một cái phương hướng, cấp tốc lao đi. Xích. Mã Thiên Hạ đánh một cái to lớn mũi vàng, cũng là theo sát sau, một người một con ngựa Lặng Yên mà đi. Bất quá 300 dặm khoảng cách, liền thấy cách đó không xa giữa không trung, tam đầu thần tuyển cảnh quỷ hậu di truyền lập, trên hai tay, mạnh mẽ quỷ lực liên tiếp tỏa ra hóa thành từng đạo màu đen tên hướng về dưới thân như mưa nặng hạt vậy tản ra xuống tê cáp nô ha tam đầu thần truyền quỷ hậu phía dưới giết hô tiếng rung trời hơn thập vạn quỷ tộc binh sĩ cùng vu cổ tử thị xung phong liều chết cùng một chỗ phần còn lại của chân tay đã bị cột khắp nơi trên đất quỷ huyết nhuộm dần từng đạo hàn mang lướt trên tình hình chiến đấu vô cùng thê thảm hơn thập vạn quỷ tộc binh sĩ bị hơn hai trăm ngàn vu cổ tử thị vây quanh liên tục bại lui khó có thể chống lại mà nhưng vào lúc này mấy vạn nói quỷ lực tên, quan chú mưa tên, nghiêng lạc mà xuống, đem tất cả lênh khốc vô tình tử thị đâm chúng, đính tại đại địa trên. Tê Cáp, thánh hậu đại nhân hàng lâm, nhất định là lục hoàng tử điện hạ chạy tới, chúng ta có thể cứu, giết sạch những thứ này tà ma. Quỷ tộc binh sĩ quân tâm đại chấn, áp lực lần giảm, hướng về trung quanh tử thị phát động phản kích. Vu cổ thuật sĩ thực sự đáng ghét, dĩ nhiên đem ta thánh tộc con cháu luyện hóa thành khôi lỗi, đến đây tiêu đó, như vậy thủ đoạn quá mức tà ác chẳng trách thời kỳ thượng cổ, vu cổ thuật sĩ sẽ bị vạn tộc chỗ chui diệt. Vu cổ thuật sĩ hồi phục, đầu tiên liền đối với chúng ta thánh tộc xuất thủ, cái này giấu cũng không coi là tốt. giữa không trung, tam đầu thần tuyển quỷ hậu trong tay quỷ lực liên tiếp phóng thích, nhưng nhìn phía dưới, do quỷ tộc chuyển hóa tới tử thị, cũng là cho mày, tràn ngập lo lắng. xích quỷ tộc loài bỏ sát, không cần nữa ngày tận thế, vẫn lo lắng một cái chính các ngươi đi. ngay tam đầu thần tuyển quỷ hậu khen nói chuyện trong lúc, sau lưng bọn họ. Một đạo mạnh mẽ thanh âm đột nhiên vang lên, "Cực nóng hỏa nguyên khí tức, càng là phô thiên, cái điệu mà tới." "Tê Các, là đầu kia mã hình bản yêu. Vừa lúc tìm ngươi, hiến cùng điện hạ." Tam đầu thần truyền quỷ hậu xoay người, chỉ thấy cách đó không xa, một đoàn cực nóng hỏa diễm đột nhiên nhào tới, ánh lửa lượn quanh trong, nửa người nửa mã mã thiên hạ, hai tay hư cầm, vung về phía trước một cái, hai đạo hỏa diễm tức khắc lướt đi, hóa thành hai đầu hỏa diễm hùng sư. "Hống hống hống." Hỏa diễm hùng sư giơ thẳng lên trời gào to Dương Nhan muốn đuốt hướng về Tam Đầu Thần Tuyền Quỷ Hậu nhào tới. Thánh Ma thú, Tam Đầu Thần Tuyền Quỷ Hậu càng là về phía trước hư không một phen, màu đen quỷ lực tân kề phóng thích, hóa thành Tam Đầu hình thái khác nhau quỷ lực yêu thú đánh về phía Mã Thiên Hạ. Trong hai đầu yêu thú các hướng một đầu hỏa diễm nguyên lực hồng sư, mà con thứ ba hóa thành đâm rác sơn yêu quỷ chở cũng là hướng về Mã Thiên Hạ một góc đâm tới. Một đám đông cát bả cũng dám theo ngươi Mã Giang anh kháng. Mã Thiên Hạ phấn chấn to lớn thân thể, hắn xài bước bước ra. Hai tay về phía trước dùng sức một chảo, tức khắc đem hóa thành đâm giác sơn yêu quỷ chờ sừng nhọn, bắt lại, vẫn là móng ngựa hai chân, càng là đột nhiên nâng lên, hướng về đâm giác sơn yêu quỷ chờ đầu, hung hăng đá vào. Tê cáp, sừng nhọn bị bắt, đâm giác sơn yêu quỷ chờ nhưng không dãy ruộng, hắn vận dụng lực lượng toàn thân, càng là vọt mạnh về phía trước đi, mã thiên hạ một cái không được tra, lại bị hắn đẩy ra cách xa mới giảm. Trước 795, mã thiên hạ nổi giận, đau trứng, khí lực cũng không nhỏ. Mã Thiên Hạ gầm lên một tiếng, hắn mắt to nộ tĩnh, hai cánh tay càng là đột nhiên phát lực, xuống phía dưới nhấn một cái, tức khắc đem Đâm Giác Sơn Yêu đầu đè xuống mấy tấc. "Đi ngươi." Mã Thiên Hạ đè xuống Đâm Giác Sơn Yêu đầu, hắn trầm eo xoay khố, đột nhiên phát lực, hất về phía trước một cái, lại thêm đem Đâm Giác Sơn Yêu quăng xa xa. "Hùng sư chi nộ, hỏa tức Liệu Nguyên." Mã Thiên Hạ một bả ném ra Đâm Giác Sơn Yêu, lập tức cước bộ một điểm, thân hình lại lần nữa lao ra, hắn lô mũi xem thưởng liên tiếp tắc ra miệng rộng đột nhiên một mặt một đạo cực nóng không gì sánh được dung nham vứt ra bắn thẳng đến đâm rát sơn yêu tê cáp đâm rát sơn yêu không tránh kịp hỏa nguyên dung nham tức khắc bắn tung tóe đầy toàn thân phát ra xuyên xuyên tiêu đốt tiếng quỷ lực sơn yêu trong thân thể quỷ hậu càng là phát ra thảm thiết có tiếng kêu thảm thiết cực nóng hỏa diễm cháy để cho hắn cảm động lây Đống cạn bả thủ ngươi mã gia đại quyền chăm sóc mã thiên hạ mượn cơ hội lại lần nữa tiến lên dơ lên một đôi lọ sành cỡ lớn quyền tướng về phía đâm giác sơn yêu chính là một trận đập mạnh sơn yêu quỷ chờ bị đau gào thét quỷ lực thân thể nhưng cũng dần dần bất ổn có tản ra chiều hướng tê cáp tê cáp nhưng mà đúng vào lúc này khắc hai đầu quỷ hậu cũng là đụng nát hỏa nguyên hùng sư thân hình thoát một cái hướng về mã thiên hạ nhào tới hai đầu quỷ hậu biến thành quỷ lực yêu thú dùng sức va chạm tức khắc đem ở đâm giác sơn yêu trên thân liên tiếp đánh mã thiên hạ đánh bay đau trứng đến đến mã thiên hạ bị quỷ hậu đánh bay trên mặt sắc mặt giận dữ đại thịnh Hán tức giận gầm thét, thân thể đột nhiên trở nên lớn, hóa thành trăm mét tử hán, hướng về tam đầu quỷ hậu dung manh đánh tới. Rầm rầm rầm, một đầu bán yêu cùng tam đầu quỷ hậu tức khắc xoay đánh nhau. Mã thiên hạ bưu hạn dung manh, lực lớn vô hạn, nhưng tam đầu quỷ hậu cũng đều không phải yếu ớt. Bọn họ xoay đánh cuộn cuộn, đụng đất, tức khắc sụp đổ vài dặm, bay lên thật cao, càng là đụng đoạn từ căn thật lớn thạch trụ, thân thể khổng lồ cuộn cuộn, để cho phụ cận chém giết quỷ tộc, tử thị, cũng là tử thương vô số đều bị nghiền ép. Dương Hàn, còn không mau tới cứu ta, một hồi sẽ qua, ta không phải bị đánh chết không được. Mã thiên hạ tuy là cường hãn, nhưng dù sao chỉ là độc thân, nửa nén hương qua đi liền bị tam đầu quỷ hậu hung hăng áp chế, trên mặt hắn hiện lộ vẻ hung ác, dũng mãnh đánh trả, không hề sợ hãi, nhưng trong miệng cũng là thảm thiết kêu rên, lơn tiếng cầu viện. Giả dối ban yêu, ngươi cho rằng cái này có thể lừa gạt cho chúng ta sao? Nghe được Mã thiên hạ kêu lớn, tam đầu quỷ hậu cũng là lơ đệm, lạnh lùng cười nhạo. Nếu như Dương Hàn thật sự ở nơi này, làm sao sẽ chỉ làm ngươi một đầu bán yêu xuất thủ? Hừ, nếu như thiếu niên hậu đang ở phụ cận, đã sớm tới cứu ngươi, còn cần ngươi la lên. Sơn yêu quỷ chờ cười to. Đó là bởi vì đầu này ngu xuẩn mã cùng ta đánh cuộc, nói một tay là có thể thu thập các ngươi. Nhưng mà ngay tam đầu quỷ hậu châm trọc tiếng, còn chưa hạ xuống, ở tại bọn hắn bên cạnh, không khí hơi ba động, Dương Hàn thân hình cũng là bước dài ra, ra bọn hắn bây giờ trước người. Mã thiên hạ. Thế nào, vẫn vậy mạnh sao? Dương Hàn một bước càng ra, nhưng không cấp xuất thủ, ngược lại cười dài nhìn Mã Thiên Hạ. Xích, lần này không tính toán gì hết, ba người bọn hắn đều là thần tuyển cựu trọng quỷ hậu, không tính toán gì hết, không tính toán gì hết. Mã Thiên Hạ dụng manh ra quyển, dụng cả tay chân, ngoài miệng lại như cũ kiên trì, đồng thời mang theo tức giận. Ta nói là ba cái thần tuyển thất trọng, ngươi vừa mới tại sao không nhắc nhở ta? Đều không phải không có nhắc nhở ngươi, mà là không có tới phải gấp. Ai cho ngươi vừa thấy quỷ hậu, giống như mắt lão côn thấy tiểu quả phụ một dạng. Dương Hàn cười nói, "Xích, đừng cười, nhanh mau cứu ta, nếu không thật muốn bị đánh phế. Mã Thiên Hạ kêu lớn, "Là thật Dương Hàn, không phải tinh nguyên phân thân. Chạy mau, đi bẩm báo điện hạ." Nhìn thấy Dương Hàn mở miệng nói chuyện, đang ở ra sức cấu đả Mã Thiên Hạ tam đầu quỷ hậu. lúc này mới ý thức được phía trước cái này Dương Hàn, đúng là bọn họ phụ mệnh tìm kiếm thiếu niên hậu chân thân. Tam đầu quỷ hầu trong lòng đập mạnh, đồng thời lật mình ném xuống mã thiên hạ hóa thành ba đạo hắc quang hướng về ba phương hướng chạy thủ mạng mã. mã so với người tức chết mã nhìn thấy tam đầu quỷ hậu ôm đầu chạy trốn mã thiên hạ kéo xuống một cái cao xương khoe miệng mặt bi phẫn nhìn cái gì còn không mau truy dương hàn cười mắng một tiếng hắn thân hình thoát một cái thân ảnh tức khắc tại chỗ biến mất trong nháy mắt kế tiếp một đầu chạy trốn quỷ hậu trước người dương hàn tự trong không khí bước ra một bước trong tay mặc lục sắc vuột cổ lực lang ra hóa thành một cái thật lớn dây, trong nháy mắt đem đầu này quỷ hậu thân thể cuốn quanh sau đó dương hàn thân hình lại lần nữa nhón lên hóa thành nhất đạo hư ảnh ở giữa không trung hai cái lớn dọc liền đem một đầu khác đã chạy trốn ra hơn 10 dặm quỷ hậu chặn lại hắn vươn tay vỗ một trường đánh trúng đầu này quỷ hậu tức khắc đem từ cao không trong vỗ xuống trên mặt đất xích còn có thiên lý hay không nhìn thấy dương hàn lật tay trong lúc đó ở chế phục hai đầu thần tuyển hậu kỳ quỷ hậu mã thiên hạ trên mặt Kinh ngạc cùng nổi giận đồng thời cùng tồn tại, hắn hơi sừng sờ, mới chuyển bi vẫn là lực lượng, hướng về con thứ ba quỷ tộc hung manh đánh tới. Hoa vân lượn quanh ở giữa, tốc độ nhanh ba thành không ngừng, sau đó theo sát con thứ ba quỷ hậu, biến mất ở trong bóng tối. Này khờ hàng! Dương hàng thấy thế, bất đắc dĩ cười, sau đó hắn trên hai tay vù cổ lực tảng ra, đem hai đầu quỷ hậu toàn bộ bao vây. Thiếu niên hậu, ngươi có can đảm liền giết ta. Ta là thánh tộc hậu, có dung khí đem ta luyện hóa thành tử thị. Thánh Hoàng Bệ Hạ sẽ không tha thứ ngươi. Nhìn thấy Vu Cổ Lực chiến thân, hai đầu quỷ hậu đều hoàn toàn biến sắc, liên tiếp dấy rủa, nhưng Dương Hàn Lực lượng không biết là bọn họ vài lần, Vu Cổ Lực đem hai đầu quỷ hậu thân thể cầm cố, sau đó càng là hướng về bọn họ quỷ thân bên trong nhập vào. A, Vu Cổ Lực nhập thể, tức khắc đem hai đầu quỷ hậu sinh cơ đoạt tuyệt, từng đạo Vu Cổ Lực lại thêm kết hợp tử khí, ở hai đầu quỷ hậu trên thân hình, toàn trước mắt từng đạo màu xanh đen Vu Cổ hoa văn, nô hờ a a a. Nửa nén hương qua đi, trong một đầu quỷ hậu dơ thẳng lên trời thở dài, hóa thành tử thị, nhưng một đầu khác quỷ hậu trên thân thể, màu xanh đen vu cổ hòa văn biến mất, thân thể rớt xuống đất, cũng là không có thể thành công chuyển hóa. Hô, không có một chạc giúp đỡ, chuyển hóa một đầu thần tuyển tử thị, vẫn là rất không dễ dàng à. Dương Hàn nhìn rớt xuống đất quỷ hậu thi thể, hơi trà lau trên chán mồ hôi dịp, tuy là hiện nay Dương Hàn đã thuần thục nắm giữ tử thị chuyển hóa chi pháp, nhưng hắn hiện nay cảnh giới cận vi thần tuyển lục trọng chuyển hóa thần tuyển hậu kỳ quỷ hậu, vẫn cực kỳ mệt mỏi. Xích Dương Hàn, ta trở về. Mà đúng lúc này, phương xa trong bóng tối, một đạo xích hỏa lưu quang cấp hồi, hiện hiện ra mã thiên hạ thân ảnh, ở tráng kiện trên cánh tay, đầu kia vừa mới chạy trốn quỷ hậu, hấp hối, trên thân tàn phá bất cam, hiện nhiên lọt vào mã thiên hạ ngoan thủ. Đầu này ngươi tự mình giải quyết đi. Nhìn cơ hồ xương cốt nát hết quỷ hậu, Dương Hàn khẽ lắc đầu, như vậy quỷ hậu mặc dù chuyển hóa thành công, cũng sẽ thực lực đại giảm. Xích, sai lầm sai lầm, hành động trọng. Mã Thiên Hạ nhìn một chút trong tay quỷ hậu, liên tục cười gượng. Chương 796, Quỷ hoàng tử quyết sách. Từ thị đem phía dưới quỷ tộc giải quyết hết. Dương Hàn hướng vừa mới chuyển hóa thần truyền tử thị truyền xuống mệnh lệnh, sau đó hướng về một hướng khác cấp tốc lao đi. Xích, Dương Hàn, lần kế gặp thần truyền thất trọng quỷ hậu, ngươi lại lưu cho ta. Mã Thiên Hạ bàn tay nắm chặt, bị hắn trộm trong tay quỷ hầu, liền thi bị hắn bóc nát đầu, thân hình búng một cái. Ma Thiên Hạ lại lần nữa theo sát Dương Hàn đi. Một người một con ngựa liên tiếp đi trước, dọc theo Quỷ Tộc Lục Hoàng Tử đường đi tới, phục kích truy sát khắp nơi bơi lội quỷ hậu. Không tới nửa ngày thời gian, liên tiếp chém giết mười đầu quỷ hậu, cũng đem trong năm đầu thành công chuyển hóa. Mà ở ngoài ngàn dập một chỗ khác, Nam Tòa các cung mấy triệu Quỷ Tộc binh sĩ Quỷ Tộc chủ doanh, ầm ầm mà phát động. Vô số Quỷ Tộc binh sĩ nhận được Quỷ Tộc Lục Hoàng Tử mệnh lệnh, cầm trong tay thô ráp binh khí, lao ra doanh địa, hướng về Dương Hán dưới trướng. 3 triệu khắp nơi giết chết quỷ tộc vù cổ tử thị xung phong liều chết đi. Số lượng có thể nói kinh khủng quỷ tộc binh sĩ như một đoàn đoàn có thể thôn vẹn vạn vật màu đen ma vụ ở đại địa trên cồn tới lạc vân sơn mạch phía dưới vạn dặm địa thâm nguyên càng là khốc quỷ phiêu đảng đại địa chân chiến chính là lạc vân sơn mạch cũng có thể cảm thấy hơi rung động phảng phất dưới chân có chảy xiết rung nham điện hạ Nam tòa chủ doanh thánh tộc con cháu đã toàn bộ điều động tin tưởng bất quá ba ngày dương hàn dưới trướng ba triệu tử thị đại quân liền sẽ bị toàn bộ chém giết hầu như không còn. Điện hạ, chúng ta ở phía Tây 300 giặm chỗ, phát hiện tử thị đại quân, trong cũng có thiếu niên hậu một đạo phân thân, bất quá đã bị chúng ta tiêu diệt. Điện hạ, chúng ta tự Minh Châu, Phong Châu tới 10 vạn tinh huyệ, trận đầu báo cáo thắng lợi, vây giết tử thị đại quân 300000. Kéo hơn 10 giặm mây mù màu đen phía trên, quỷ tộc lục hoàng tử ngồi ở rộng lớn quỷ đầu trên vương tọa, tuy là nghe trước người quỷ tộc cao tầng liên tiếp truyền đến tin chiến thắng, nhưng hắn nhíu mày, Lại không, có chút nào hòa hoãn, ngược lại càng nhĩu càng chặt. Đủ, sau này như vậy vô dụng tin tức, khỏi cần từng cái báo đưa cho ta. Rốt cục, Lục Hoàng tử rốt cục nhịn không được, hắn đột nhiên lên tiếng, quát bảo ngưng lại trước người quỷ tộc cao tầng bẩm báo, nổi giận nói, nam tòa doanh địa, hơn ngàn vạn thánh tộc con cháu, nếu như liền 3 triệu tử thị đại quân, cũng không thể chiến thắng, còn muốn bọn họ tác dụng gì? Ta muốn là Dương Hàn tin tức, Dương Hàn tin tức. Chỉ có tìm được Dương Hàn cùng cái kia thượng cổ vô cổ thổ sĩ. Chúng ta mới có thể dọn sạch chiếm giữ yến quốc lớn nhất trở ngại, 3 triệu tử thị tính được cái gì, coi như số lượng nhiều phía trên gấp đôi, cũng không có một thiếu niên hậu trọng yếu. Quỷ tộc lục hoàng tử lớn tiếng quát hỏi, ta phái ra hơn 20 đầu thánh hậu, rời đi đã có một đoạn thời gian, có từng phát hiện thiếu niên hậu tung tích. Hồi bẩm điện hạ, hiện nay hơn 20 vị thánh hậu đại nhân, chỉ có 12 danh thánh hậu đưa tin trở về, vẫn chưa phát hiện thiếu niên hậu tung tích, dư thánh hậu đại nhân, đến nay còn không có tin tức truyền quay lại. Một gã quỷ tộc tôn tướng khẽ bẩm báo, không có tin tức truyền quay lại. Lục hoàng tử nghe vậy, thần sắc vi ngưng, ánh mắt của hắn lập lòe, trầm ngâm chốc lát, mới chậm rãi mở miệng nói, phát ra làm tin, đem Sở Hữu Quỷ Hậu toàn bộ triệu hồi. "Tuân lệnh." Lục hoàng tử trước người quỷ tộc cao tầng nghe vậy, tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị gì, khẽ gật đầu. Mấy hô hấp qua đi, một đạo màu đen đùa tự hơn 10 rằm mây đen trong đột nhiên mọc lên, ở giữa không trung hơi dừng lại một chút, tức khắc hóa thành vô số màu đen lưu quang. Hướng về bốn phương tám hướng đi, nháy mắt trong lúc đó, chính là biến mất. Xích, Dương Hàn, lần này bản mã ra xuất thủ còn lưu loát. Cùng thời khắc đó, năm trăm dặm bên ngoài, Mã Thiên Hạ ngang nhiên mà đứng, một thật lớn móng ngựa, thải đạp ở một đầu ngực hơi lom thần tuyển quỷ hậu trên thi thể, không gì sánh được có thể. Bất quá một đầu thần tuyển thất trọng quỷ hậu mà thôi, ngươi huyết mạch đã tiếp cận tổ thú, trong vòng 10 chiêu chiến thắng hắn, tính không được cái gì. Dương Hàn cười nhạt một tiếng, trong tay hắn ánh sáng màu xanh sớm thu hồi. Trước người cách đó không xa, một đầu thần tuyển quỷ hậu chậm rãi đứng lên, ngửa mặt lên trời thở dài, trên thân hình còn có từng đạo mặc lục sắc vu cổ hỏa văn nhẹ ra. "Xích, như đã nói qua, cũng không biết ta huyết mạch lại lần nữa tiến hóa, phải chờ tới năm nào tháng nào, trừ phi khi lấy được một khối thượng cổ hỏa diễm hùng sư kim đan mạnh vụt." Mã Thiên Hạ nghe vậy, có chút ảo não lắc đầu, "Yêu thú huyết mạch trời sinh cố nhất định, hậu thiên nếu muốn tiến hóa, trừ kích phát bản thể tiềm năng bên ngoài, chỉ có thể tìm kiếm tổ tiên di hải." từ đó lấy được lưu lại huyết mạch khí tức ân ký. mà mã thiên hạ một đường theo dương hàn thôn vệ vô số thiên tài địa bảo bản thể tiềm năng sớm đã đều mở rộng nếu không phải dưới cơ duyên xào hợp ngẫu nhiên được một khối thượng cổ hùng sư kim đan mạnh vụn hắn huyết mạch nhiều nhất bất quá hạ phẩm vương thú mà thôi tiến quốc chi địa muốn tìm được thượng cổ liệt diễm hùng sư di hải hy vọng mù mịt bất quá ở bắc vực tứ đại hoàng triều trong có lẽ có khả năng tìm được dương hàn nói ra dương hàn bắc vực tứ đại hoàng triều Còn hơn Yến quốc, thật muốn cường đại rất nhiều sao. Mã thiên hạ nghiêng đầu hỏi. Đó là tự nhiên, tứ đại Hoàng Triều, mỗi cái thống ngự cựu đại nước chư hầu, 18 cự thành, thực lực siêu nhiên, Yến quốc cùng so sánh, tựa như Thanh Châu xếp hạng thứ 10 đại vực, cùng đại Yến quốc đô tranh lệnh. Dương Hàn nói. xích nói như thế, chúng ta xác định phải sớm chút giải quyết hết lục Hoàng tử, tranh thủ sớm ngày đi tới bắc vực Hoàng Triều. Mã thiên hạ trong mắt tràn ngập chờ mong. siêu Một người một con ngựa nói chuyện trong lúc, địa thâm nguyên chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một đạo nhỏ bé tiếng xé gió, thanh âm yếu ớt đúng nếu cặn kẽ mùi ông hưởng, ở trên không khoáng địa thâm nguyên trong, cơ hồ không thể nhận ra thấy Nhưng Dương Hàn giác quan thứ 6 nhạy cảm, lại thêm nắm giữ rất nhiều nguyên quyết kỹ pháp, đối với quỷ tộc truyền thừa càng là rất có tạo nghệ. Cơ hồ ở nơi này nói nhỏ bé tiếng xé gió vang lên trong ngáy mắt, hắn liền tức khắc có cảm ứng. Thu! Dương Hàn đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Ú ám giữa không trung, một đạo màu đen cặn kẹ quang chính là ở giữa không trung hơi nhất chuyển, tức khắc hướng trong tay hắn bay tới. Là quỷ tộc truyền âm phù đùa chú. Ánh sáng màu đen tới tay, ở cảm ứng được dương hàn trên lòng bàn tay màu đen quỷ lực sau, màu đen quang hoa mạnh đúng co lại, hóa thành mấy vặn vẹo mà xấu xí phù văn, trôi lơ lửng ở dương hàn trên lòng bàn tay. Dương hàn, đùa này là có ý gì? Mã thiên hạ vội vã đụng lên đến, hiếu kỳ hỏi. Chính ngươi xem đi. Dương Hàn ngưng mắt nhìn bàn tay phù lục hồi lâu, nhíu mày, giống như ở như có điều suy nghĩ, nửa ngày qua đi, cánh tay hắn hơi chấn động một chút, một đạo màu đen quỷ lực tức khắc nhập vào bàn tay quỷ tộc phù văn trên. Sau một khắc, quỷ tộc phù văn ánh sáng màu đen đại thịnh, ánh tượng giữa không trùng, hóa thành một đi màu đen chữ nhỏ. Chư thánh hậu nhận được ta lệnh mau mau phản hồi thánh văn chi thuyền, thiếu niên hậu giả dối không gì sánh được, ẩn dấu không ra, ta đem phái 500 vạn thánh tộc cường hán binh, huyết tẩy thần tinh vực. Bước bách thiếu niên hậu hiền thân. Sích, quỷ tộc này lục hoàng tử biến thông minh, đây là muốn cải biến sách lược, không muốn ở địa thâm nguyên, theo chúng ta chơi. Mã thiên hạ kinh ngạc nói. Trước 797, quỷ tộc lưỡng mạch. Quỷ tộc lục hoàng tử vẫn luôn không ngu ngốc, thậm chí so ngươi tưởng tượng còn muốn thông minh nhiều lắm. Dương Hàn nhìn trước người màu đen chữ nhỏ, chẳng biết tại sao, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ, nếu như cái kia quỷ tộc lục hoàng tử thật phái binh xuất kích thần tinh ph Cho dù có cương vô cùng với hơn 10 đầu thần tuyển tử thị, muốn đánh lui 500 vạn quỷ tộc đại quân, cũng phải bỏ ra không nhỏ đại giới. Mã thiên hạ lo lắng nói, mà tinh phủ thủ vệ toàn bộ bị phái đi ưu châu, tỉnh châu to như vậy, căn bản không kịp trở về thủ. Nếu lục hoàng tử dự định xuất binh thần tinh thành, chúng ta để cho hắn không còn cách nào xuất binh cũng chính là. Dương hàn nhưng không có bất kỳ lo âu nào, sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh nhảy ra, đem mã thiên hạ trước mắt chỗ đạp thần tuyển quỷ tộc anh linh Thôn phệ. Sau đó tiểu đỉnh hơi rung nhẹ, cũng là huyễn hóa thành một cái quỷ đầu giáp thú, giáp thú quanh thân tam sắc lưu quang lượn quanh, cũng là một cái tướng cấp anh linh. Mà Dương Hàn thân thể cũng ở đây lúc này phát sinh biến hóa, thân hình hắn nâng cao, trên thân hình đạm vậy giáp màu đen nhạt chậm rãi sinh thành, phía sau còn có một đôi quỷ lực ngưng tụ quỷ trảo lộ ra, cái chán tinh hồn nhãn mở, hơi chuyển hóa, biến thành quỷ tộc thụ nhãn. Bất quá năm ba cái hô hấp thời gian, một đầu khí tức cường hãn quỷ hậu chính là xuất hiện ở mã thiên hạ trong tâm mắt. Quỷ tộc thân thể cường hãn mấy lần cùng nhân tộc, nhưng anh linh cũng là ngưng tụ đối lập nhau khó khăn. Một đầu tướng cấp anh linh quỷ tộc chiến lược lại tương đương với nhân tộc vương cấp anh linh tu giả. Xích, Dương Hàn, ngươi dự định phân thành quỷ tộc, lẫn vào quỷ tộc doanh địa, ám sát Lục Hoàng Tử. Mã Thiên Hạ nhìn thấy Dương Hàn biến hóa thành vừa mới chỗ chém giết một đầu quỷ sói, một đôi mã nhãn tức khắc hưng phấn không gì sánh được. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, quỷ tộc Lục Hoàng Tử giả dối, Damiu, hắn kế hoạch. Tuyệt sẽ không giống như quỷ văn trên bửa chú nói đơn giản như vậy." Dương Hàn cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Mã Thiên Hạ nói, "Ngươi trước tiến nhập Tinh phủ, ta ở đi gặp Lục hoàng tử trước, còn muốn đi làm một việc." "Chuyện gì?" Mã Thiên Hạ hiếu kỳ hỏi. "Một hồi ngươi cũng biết." Dương Hàn không trả lời, hắn vây tay, một đạo tinh huy tự Tinh phủ Tiểu Châu trong ngực ra, đem Mã Thiên Hạ thân thể bao vây, dẫn vào trong. Sau đó thân hình hắn búng một cái, hướng về địa thâm nguyên chỗ sâu đi. Một canh giờ qua đi, Dương Hàn thân hình lại lần nữa tự trong bóng tối nhảy ra, lại đã tới lục hoàng tử quỷ thần chú văn phía trên nói rõ tụ tập chi địa. Chỉ thấy phía trước 30 mươi dặm chỗ, một đoàn kéo hơn 10 dặm màu đen mây đen điện lặng trôi lơ lửng ở giữa không trung, quỷ khí bao phủ, mơ hồ có thể nghe được tự trong phiêu đã tới quỷ tộc thể hướng tiếng. Bất quá cùng vài tòa quỷ tộc chủ doanh bên trong hỗn loạn ầm ỹ bất động, này đám mây đen phía trên mấy trăm ngàn quỷ tộc lại so sánh phải an tĩnh rất nhiều, hiện nhiên đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đây chính là lục hoàng tử theo như lời thánh vân chi thuyền dương hàn nhìn về phía đoàn kia nhìn như bập bềnh không định nhưng trên thực tế vững như bản thạch đám mây trong mắt cũng có có một chút hiếu kỳ thân hình hắn búng một cái quần quần màu đen quỷ lực bao vây mấy cái nhanh chóng chính là đi tới đám mây phía trên tề Các, bái kiến thánh hậu đại nhân nhìn thấy dương hàn cấp tới quỷ vân chi chu phía trên cấp thấp quỷ tộc tức khắc phủ phục bái nói hư dương hàn hư lệnh một tiếng không nói gì trong miệng hắn phát ra quỷ tộc tề hương tiếng tung người một cái, chính là đi tới quỷ vân chi chu sâu nhất chỗ. Chỉ thấy quỷ trong mây tầm, một tòa đài cao cực kỳ đột ngột xuất hiện, đài cao mười thước, toàn thân đen kịt, phân bố dữ tợn quỷ đầu cùng quỷ tộc sát lục phù điêu âm u mà lạnh lẽo thê lương. Đây là, mà khi Dương Hàn thân hình cướp đến đài cao phụ cận lúc, ánh mắt của hắn cũng là ngưng lại, chỉ thấy lúc này đài cao trung quanh, đã tụ tập mấy ngàn con quỷ tộc, những quỷ này tộc cảnh giới bất phàm, cơ hồ đại bộ phận đều là chân nguyên cảnh ở trên quỷ tộc trong còn có hơn trăm đầu thần tuyển cảnh sơ kỳ, trung kỳ quỷ xoáy, mà ở những quỷ này tộc tối tiên đoan lại thêm đứng thẳng hơn 10 đầu thần tuyển thất trọng cảnh giới ở trên quỷ hậu. tuy là trước mắt quỷ tộc bày ra thực lực cường đại dị thường, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho dương hàn cảm thấy kinh ngạc. ánh mắt của hắn lướt qua những quỷ này tộc tướng lĩnh, cao tầng, cuối cùng cũng là tăng tại tòa kia đứng vững ở quỷ mây ở giữa đài cao. ô ô ô, đài cao trung quanh trăm mét bên trong, màu đen quỷ lực lượng quanh bay vút lên. 108 đầu chân nguyên cảnh đỉnh phong quỷ tộc tôn tướng, hai đầu gối quỳ xuống đất, phủ phục ở đi thông đài cao trên bậc thang. Cường Hãn quỷ thân run rẩy run rẩy run, từng đạo ánh sáng màu đen không ngừng từ bọn họ trên thân hình mọc lên, hướng về đài cao đỉnh cao nhất bay đi. Hai đầu kim đan cảnh quỷ vương, khoanh chân ngồi ở đài cao hai bên, trên hai tay, quỷ lực chậm rãi ba động, áp chế 108 đầu quỷ tộc tôn tướng, đồng thời dẫn đạo quỷ tộc tôn hàng trên thân thể ánh sáng màu đen vận chuyển phương hướng. Vô thượng thánh tổ Hậu thế huyết duệ ta lấy 108 đầu thánh tộc con cháu làm tế, hiến cùng thánh tổ, thánh tộc duệ mạch nương tụ, giúp ta đi vào kim đan. Trên đài cao, quỷ tộc lục hoàng tử mình trần trên thân, trên thân hình lân giáp rầm rạp, bốn con cánh tay toàn bộ hiện ra, trong hai cái tay cánh tay, hiện ra nhân tộc bộ dáng, tự phía sau lộ ra hai cái tay cánh tay, lại hoàn toàn là quỷ tộc quỷ trảo. Ở lục hoàng tử trên trán, quỷ tộc con mắt dọc thứ 3, cũng là hiện hiện ra, cùng dương hàn từng ở mãng sa tàn quỷ trong bạo khố nhìn thấy vị này quỷ tộc thủy tổ hình thái, cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn trên hai tay pháp quyết liên tiếp biến hóa, dẫn tới trung quanh quỷ lực, càng là lưu chuyển gia tốc. Trung quanh tự 108 đầu chân nguyên quỷ tộc tồn tướng, trên thân hình mọc lên ánh sáng màu đen, cũng không vào đến lục hoàng tử trong thân thể. A, ung. Ta vống lục tử, ngươi không xứng làm thánh tộc con cháu, thuần huyết thánh tộc có nhân tộc bên ngoài, là trên thiên phú dư tộc của ta hướng thiện cơ hội, há lại cũng lại thập tạp huyết tính. Ta hoang nhất mạch lầm vào đường rẻ. Tàn bạo khát máu, cùng thú vật có gì khác nhau đâu? Theo Lục Hoàng Tử pháp quyết thi triển dưới đài cao phương 108 đầu quỷ tộc tôn tướng, càng là buộc phát ra kịch liệt kêu thảm thiết. Nhưng từ đám bọn hắn trong miệng phát ra tiếng hô, lại hoàn toàn không có quỷ tộc thảm thiết cùng kháng khàn, ngược lại cùng nhân tộc không khác. Ta hoàng nghe đến mấy cái này có quỷ tộc mặt, nhưng hình thái cử chỉ hoàn toàn không giống quỷ tộc tôn tướng nói, Dương Hàn càng là cảm thấy rất ngoài ý muốn. Chẳng lẽ những quỷ này tộc tôn tướng chính là ngọc niệm huyền từng nói? quỷ tộc trung kỳ trông mong hòa bình khắc nhất mạch quỷ tộc dương hàn thầm nghĩ trong lòng hừ một đám ngu xuẩn phía trên thiên tứ dư ta thánh tộc thân thể cường hãn vốn là chú nhất định ta thánh tộc chính là huyền hoàng chúa tể, yếu đối nhân tộc há lại phối chiếm giữ huyền hoàng quỷ tộc lục hoàng tử nghe vậy cười nhạt các ngươi mạch này phế vật ở nấp ở trong nhân tộc kéo dài hơi tàn chẳng những thẹn với tổ tiên lại thêm phi phạm trên người các ngươi thuần huyết huyết mạch cũng như vậy còn không bằng hiến dân cung ta Quỷ tộc lục hoàng tử hai tay nhấc một cái, hắn quỷ thân thu nhận ánh sáng màu đen tốc độ lại lần nữa tăng thêm. Trung quanh nằm dạp trên mặt đất 108 đầu quỷ tộc tôn tướng, thân thể đau nhức tăng thêm, thống khổ thảm làm, to lớn thân thể cũng là từ từ biến được gầy gò, thân thể dần dần khô héo. Trưng 798, giả đang cảnh. Thánh tộc duệ mạch nương tụ, giúp ta đi vào kim đan. Mà trôi nổi tại trên đài cao quỷ tộc lục hoàng tử, trên thân hình khí tức, cũng là đột nhiên tăng cường, đến một thời khắc nào đó Hắn rít lên một tiếng, trên thân hình, bàng bạc quỷ lực tấn kể phóng thích. Rầm rầm rầm. Bàng bạc quỷ lực bốc lên, tràn ngập phương viên mấy trăm dặm chi địa, âm phong gào thét, quỷ tiếng lệ làm, phảng phất vô số oan hồn cầm cố trong. Tu. Lục hoàng tử ngửa mặt lên trời hú dài, hắn bốn con bàn tay đột nhiên nắm chặt, từ hắn trong cơ thể phóng thích, lan ra mấy trăm dặm màu đen quỷ lực, tức khắc rút về, lại lần nữa nhập vào hắn thân thể trong khí hải. Hô. Thời gian vào lúc này, phảng phất tĩnh lên. Không khí chung quanh cùng với nguyên lực lưu động cũng hoàn toàn ngưng kết. Qua không biết bao lâu, chỉ nghe quỷ tộc lục hoàng tử trong khí hải một tiếng ầm ầm nổ vang đột nhiên truyền ra. Hán khí tức vào thời khắc này biến được nếu bất động trong vòng ngàn dặm bên trong nguyên lực lại thêm hóa thành trăm nghìn nói khí trụ lấy hắn thân thể nhập vào. Chúc mừng điện hạ thành công tiến giai kim đan chi cảnh. Dương hàn chung quanh mấy ngàn con quỷ tộc cao tầng càng là đồng thời hô to thanh âm chấn động tràn ngập vô hạn sùng kính cùng kích động kim đan cảnh. Quỷ tộc Lục hoàng tử dĩ nhiên lợi dụng loại thủ đoạn này, tiến giai kim đan. Dương Hàn trong lòng cảm giác nặng nề, hắn dương mắt lên nhìn, ngưng mắt nhìn giữa không trung quỷ tộc Lục hoàng tử. "Ha ha ha, kim đan cảnh, ta rốt cục kết thành kim đan." Giữa không trung, theo mấy nghìn nói khí trụ bị Lục hoàng tử thân thể thu nạp, thân hình hắn biến được càng cao lớn hơn, khí chất cũng dứt khoát bất động, có một loại bao la chi hải cảm giác. Độc ngẩn trần con. "Hừ, cái gì kim đan cảnh, bất quá là mạnh mẽ kết thành giả đan mà thôi." nhìn giữa không trung khí tức đại biến quỷ tộc lục hoàng tử dương hàn khoẹt miệng lại đột nhiên nhỏ bé không thể nhận ra mọc lên vẻ khinh thường cười nhạt kim đan cảnh ngưng tụ sao đơn giản như vậy mặc dù quỷ tộc thân thể cùng nhân tộc không giống nhau lắm cũng sẽ không dễ dàng như vậy vẹn vẹn hấp thụ 108 đầu thuần huyết quỷ tộc tinh túy lại có thể tấn thăng quỷ tộc lục hoàng tử ngưng tụ trong cơ thể quỷ lực nguyên dịch là đan bất quá chỉ là giả đan một loại thậm chí còn không bằng cương vung ngưng tụ giả đan thuần túy kết thành giả đan cũng hoàn toàn là dựa vào huyết mạch chi lực mạnh mẽ ngưng tụ cực bất ổn nhất định nếu như chịu đòn nghiêm trọng cực cũng có thể là giả đan lại lần nữa tiêu tán đem thân thể phá hủy mất đi tất cả tu hành căn cơ đồng thời loại này giả đan ngưng tụ không có đưa tới phong lôi chi lực rèn luyện vẹn vẹn sẽ làm lục hoàng tử nguyên lực tăng gấp bội mấy lần nhưng tăng trưởng trình độ hoàn toàn không cách nào cùng chân chính tu sĩ kim đan so sánh mà thân thể cùng thần hồn càng là hoàn toàn vẫn duy trì thần tuyển trạng thái tốt cùng căn bản sẽ không có thần hồn lại lần nữa đoạt xá trọng sinh lực lượng. Vì vậy một dạng như vậy thủ đoạn, gần là ở nguy hiểm cho trước mắt, cần mạnh mẽ tăng trưởng chiến lực thời điểm mới sẽ sử dụng. Mà một khi ngưng tụ loại này giả đan, chỉ có ở giả đan ngưng tụ sau trong vòng một năm, liên tiếp rèn luyện giả đan cùng thân thể, cũng ở một năm sau mạo hiểm tiến nhập Sấm gió tụ tập chi địa, tỏa ra cửu tử nhất sinh nguy hiểm, nhận Sấm gió rèn luyện, mới có thể cho giả đan biến thành chân đan. Chỉ là thần truyền cảnh đại tu thân thể, muốn chống lại phong lôi chi lực Cơ hồ hy vọng mù mịt, trong một vạn không có một. Nhưng nếu là không được trong vòng một năm nhận sấm gió rèn luyện, giả đan cũng sẽ tán đi, kể cả thân thể cùng nhau hôi phi phiên diệt. Xem ra quỷ tộc lục hoàng tử tuy là nhìn như cao cao tại thượng, hô phong hoán vũ, thao túng hàng tỷ quỷ tộc, nhưng là có bản thân không thể chịu đựng áp lực. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, tuy là hắn từng nhiều lần phá hoại lục hoàng tử công chiếm đại yến kế hoạch, nhưng cũng không cho rằng, vẹn vẹn bởi vì mình, lục hoàng tử liền sẽ mạo hiểm ngưng tụ kim đan. Nếu là ta đoán không sai, Lục hoàng tử cử động lần này hơn phân nửa hay là đến từ Quỷ hoàng chi vị tranh đoạt. Dương Hàn từng tiến nhập Dạ Thương Quỷ sư truyền thừa quái tháp, đối với Quỷ hoàng nhất mạch thuần huyết quỷ tộc, đã từng ở một ít trong điện tịch, hiểu rõ một. 2. Quỷ hoàng lập chữ, không nhìn lớn tuổi tuổi nhỏ, dòng chính con thứ, lấy có người có tài mới chiếm được, thái tử chi vị tranh đoạt, càng là kịch liệt mà trực tiếp, Sở Hữu tham gia thái tử tranh đoạt người trong, thất bại người cơ hồ không có sinh tồn khả năng sẽ ở thái tử đăng cơ ngày, toàn bộ chém giết, hiến tế tổ tiên. Ta phụng phụ hoàng mệnh, xuất binh đại yến, Cửu Châu chiến thế gần như toàn thắng, đúng Thanh Châu chi địa, lại lâu công không thể. Thiếu niên hậu Dương Hàn, càng trong lòng ta hỏa lớn, hiện nay cách phụ hoàng ta xuất quan ngày tới gần, ta cần phải cầm đến ở dưới đại yến, xem như phụ hoàng xuất quan dâng tặng lễ vật. La được lên, bọn ngươi xuất dưới trướng sở hữu tinh nhuệ binh sĩ, tự Lạc Vân cửa ra ra, trước diệt Lạc Vân, ở Chu Diệt thần tinh vực. Quỷ tộc Lục Hoàng tử đứng ngạo nghễ hư không, trong mắt tràn ngập vô tận tự tin. Cánh tay hắn vung lên, cười lạnh nói: Ta cũng không tin. Khi ta đem lạc vân săn bằng, chu diệt thần tinh vượt sở hữu nhân tộc là lúc. Thiếu niên hậu còn có thể gặn nhận không ra. Điện hạ thánh minh, điện hạ thánh minh. Công chiếm đại yến, tấn thăng kim đan, điện hạ anh vũ vô song, thánh hoàng tất sẽ lập điện hạ là thái tử. Trung quanh quỷ tộc sơn hô hải khiếu, ầm ầm nằm rạp trên mặt đất, cung kính bái hạ. Bất quá địa thâm nguyên phía dưới. Còn có thiếu niên hậu 3 triệu tử thị đại quân, ta thánh tộc 5 tòa chủ doanh, hơn ngàn vạn binh sĩ, cũng cần có người thống lĩnh. Quỷ tộc Lục hoàng tử tự giữa không trung chậm rãi hạ xuống, hắn đứng trên đài cao, ánh mắt ở nông thôn nhìn lại, nhìn quét trước người bao gồm dương hàn ở bên trong hơn 10 đầu quỷ hậu, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn ở bọn ngươi trong tuyển chọn 3 tên thánh hậu tạm chú địa thâm nguyên, thống ngự ngàn vạn thánh tộc binh sĩ. Bất quá tất cả vậy do tự nguyện, hiện tại nguyện ý theo ta đi tới Lạc Vân chinh chiến có thể đi tới đài cao phía bên phải, mà nguyện ý đóng giữ địa thâm nguyên quỷ hậu, tại chỗ không động là được. Tuân lệnh. Dưới đài cao, 15 con thần tuyển quỷ hậu nghe vậy, hơi sững sờ, thật không ngờ Lục hoàng tử sẽ áp dụng loại phương pháp này quyết định, bọn họ khẽ hướng thuận, hai mắt lại lập lòe không định. Điện hạ, bọn ta nguyện ý theo điện hạ, đi tới Lạc Vân chinh chiến. Mấy hô hấp qua đi, 13 đầu thần tuyển quỷ hậu liên tiếp đi ra, đứng Lục hoàng tử đài cao phía bên phải, cung kính bẩm báo mà lại chỉ có hai đầu thần tuyển quỷ hậu đứng tại chỗ không nhúc nhích. Dương Hàn vừa may là trong một trong. rất tốt. xem ra các ngươi đều là không sợ chết thánh tộc con cháu, nguyện ý theo bản vương chinh chiến xa trường. quỷ tộc lục hoàng tử khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn quét 13 đầu đứng ở đài cao phía bên phải thần tuyển quỷ hậu, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng chợt hắn lại khẽ lắc đầu. cũng bản vương hiện nay cần ba tên thánh hậu đóng giữ địa thâm nguyên, nhưng bây giờ chỉ có hai đầu nguyện ý lưu lại, vẫn còn thiếu khuyết một người. Nhưng có vị kia thánh hậu nguyện ý vung tha chém giết trinh phạt cơ hội, là bản vương đóng giữ vực sâu sao. Lục Hoàng tử lạnh lùng nói. Mười ba đầu thần tuyển quỷ hậu nghe vậy, nhìn nhau một cái, đều là im lặng không lên tiếng, quỷ tộc khát máu, yêu thích thôn phệ huyết thực, bên ngoài chém giết, để cho bọn họ tâm động. Này cũng không tiện làm. Lục Hoàng tử thấy thế, thâm trầm như nước khuôn mặt, đột nhiên hiện lên mỉm cười, hắn hơi xoay người, ánh mắt đột nhiên nhìn phía dương hàn, ngựa phá kinh tiên nói, thiếu niên thi Ngươi nói bản vương đắp đem ai lưu lại đây. Trưng 799, đấu trí. Thiếu niên hậu, ngươi nói bản vương đắp đem ai lưu lại đây. Lan ra hơn 10 dặm quỷ vân chi phía trên, lục hoàng tử đứng ở trên đài cao, hai mắt mỉm cười, đột nhiên nhìn phía hóa thành quỷ tộc hình thái, không có chút nào chỗ sơ hở Dương Hàn, ngự phá kinh thiên. Điện hạ, thế nào nói ra lời này. Dương Hàn giật mình trong lòng, trên mặt cũng là không có chút rung động nào, không có một chút sợ hãi cùng thất thố, hai tay hắn chắp tay. Nhìn phía quỷ tộc lục hoàng tử, cung kính nói, điện hạ, ta vốn là thánh tộc con cháu, cũng không phải là thiếu niên hậu dương hàn chỗ giả mạo Được, thiếu niên hậu, không muốn giả bộ, ngươi ở đây cực nóng bình nguyên trong thành lớn, liền từng cải trang giả thương quỷ sư, hiện tại vẹn vẹn trang điểm thành một đầu phổ thông thánh hậu, đối với ngươi mà nói, cũng coi như không được việc khó gì đi. Lục hoàng tử cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu như vậy, lại bị ngươi lừa bịp sao? Đến A, đem thiếu niên hậu bắt lại cho ta Lục Hoàng Tử hét lớn một tiếng, tuân lệnh. Dưới đài cao phương, hơn 10 đầu thần tuyển quỷ hậu nghe vậy tức khắc cứng thuận. Tuy là bọn họ không biết Lục Hoàng Tử tại sao lại nhận định thân trước cái này đồng tộc, chính là thiếu niên hậu Dương Hàn. Nhưng nghe được mệnh lệnh, vẫn là tức khắc phát động, liền muốn đánh về phía Dương Hàn. Điện hạ, ta thật không phải là thiếu niên hậu Dương Hàn, chư vị tạm thời dừng tay. Dương Hàn thấy thế, vội vã huy vũ quỳ chào, hô to, tiểu cả gan vừa hỏi, điện hạ nói ta là Dương Hán nhưng có bất luận căn cứ gì, ngàn vạn lần không nên bởi vì như thế mà suông uổng phí tính mạng của ta, điện hạ dưới trướng Thánh hậu trải qua rất nhiều chiến dịch, hiện nay đã sở tổn không nhiều a. Dương Hàn, ngươi nghĩ biết ta là phát hiện ngươi. Lục hoàng tử cao cao tại thượng, hắn nghe được Dương Hàn chất vấn, ánh mắt tràn ngập xem thường, nhẹ nhàng phất tay, ngăn lại sẽ động thủ mười mấy con quỷ hậu. Cũng tốt, ta để ngươi chết được rõ ràng, để cho ngươi biết, vô luận mưu kế tay vẫn đoạn, ngươi cuối cùng không phải đối thủ của ta. Dương Hàn, thật từ lúc ta vào vào địa thâm viên lúc, cũng đã đem ngươi đùa giỡn ở trong lòng bàn tay." Quỷ tộc Lục hoàng tử bước về phía trước một bước, cười lạnh nói, "Ta biết, lấy ngươi tính tình, ở không có năm chắc đem ta chém giết, đồng thời bình yên lui rời dưới tình huống, nhất định không có chủ động xuất hiện, sở dĩ ta ở phái binh lực vây giết thủ hạ của ngươi tử thị lúc, thì biết rõ chỉ dựa vào như vậy, căn bản sẽ không để cho ngươi hiện thân." Lục hoàng tử khẽ vút bàn tay, ngựa khí đạm mạc nói, "Thậm chí thủ hạ ta những phế vật này cũng căn bản không có khả năng đưa ngươi phát hiện. ngươi nghĩ rằng ta phái ra những quỷ này chờ là vì tìm kiếm ngươi tung tích sao? sai, những quỷ kia chờ cũng bất quá là ta bày mồi mà thôi. đây hết thể đều là ở cuối cùng dẫn ngươi qua đây. mà ta cuối cùng một đạo truyền lệnh phụ lục theo như lời phản công kế hoạch cũng là giả. ngươi tinh thông ta thánh tộc văn tự có có ngụy trang là quỷ tộc hình thái bí pháp. nếu như nhìn thấy đạo này truyền lệnh phụ lục nhất định sẽ mạo hiểm tới trước tìm hiểu tin tức. lục hoàng tử cười lạnh nói. Thế nhưng điện hạ, đây hết thể cũng không có bất kỳ chứng cứ nào, có thể nói rõ ta chính là Dương Hàn A. Dương Hàn hỏi lại, hóa thành quỷ tộc hình thái xấu xí trên gương mặt, vẫn như cũ có vô tội cũng không giải thích được. Ta thánh tộc đam mê huyết thực, bản tính như vậy, cùng huyền hoàng thế giới mới mẹ nhân tộc so sánh, địa thế giới cùng vô cổ tử thị chiến đấu, cơ hồ là không thể chịu đựng được sự tình. Lục Hoàng tử khẽ lắc đầu nói, tuy là ta đến hiện tại vẫn như cũ nhìn không ra người chỗ sơ hở, nhưng ngươi trung quy không phải thánh tộc. Căn bản là không có cách lý giải, mới mẹ huyết thực, đối với chúng ta thánh tộc tuyệt vời mẹ hoặc. Ngươi nhất định sẽ hỏi, ở lại tại chỗ trừ ngươi ở ngoài, còn có một đầu thánh hậu, vì sao ta không có nghi ngờ hắn? Lục hoàng tử cười to nói, bởi vì, nay đầu thánh hậu, luôn luôn chưa từng rời khỏi ta ánh mắt, là ta đã sớm an bài xong, phải bồi ngươi cùng nhau đứng tại chỗ. Lục hoàng tử, không thể không nói, ngươi là có một chút tiểu thông minh, tuy là loại này thông minh, trong mắt của ta rất ngu xuẩn. Dương Hàn nghe xong quỷ tộc Lục hoàng tử kể rõ, hơi trầm mặc, chốc lát sau, khóe miệng hắn hơi dơ lên, nhàn nhạt mỉm cười, vừa mới vẫn hơi nghiêng về phía trước thân thể, cũng là lúc này biến được thẳng tắp. Ngô Xuân, ha ha ha, Dương Hàn, ngươi rốt cục không ở che đợi sao? Gặp Dương Hàn cam chịu thân phận mình, Lục hoàng tử đắc ý cười to, thu hồi ngươi vậy cũng thương lòng tự trọng đi, ta nếu như Ngô Xuân, như thế nào lại để cho ngươi chủ động thừa nhận, ngươi mặc dù có chút chím hưu, nhưng cùng ta so sánh vẫn còn kém xa, lục hoàng tử, ngươi khuyết điểm chính là quá mức tự đại tự tin, quỷ tộc tuy là trời sinh khát máu như mạng, nhưng là chưa chắc sẽ ở mỗi một việc phía trên đều tuân theo bản tính đơn giản như vậy. nếu như hôm nay ta không đến, thêm khắc thánh hậu bởi vì hắn nguyên nhân muốn ở lại địa thâm nguyên, ngươi chẳng phải là sẽ giết lầm bản thân bộ tộc. dương hàn khẽ cười nói, dương hàn, ngươi khỏi cần tranh đua miệng lưỡi, mặc kệ thế nào, ta hôm nay đều muốn ngươi bắt được, cái này đầy đủ quỷ tộc lục hoàng tử dễu cần nói điện hạ người bây giờ còn xác định ta chính là dương hàn sao dương hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng hắn thân thể rung một cái phía sau thánh môn mở một đầu mặt quỷ giáp thú vừa nhảy ra giáp thú rơi thẳng lên trời tê hống tam sắc lưu quang lượn quanh cái gì đây là sát thú thánh hậu tướng cấp anh linh tuần ngũ thú lục hoàng tử thấy thế đột nhiên sững sờ trong mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi vẻ hắn cẩn thận chú đáo dương hàn phía sau anh linh căn bản là không, có cách tin tưởng mình hai mắt. Dương Hàn có khả năng mô phỏng quỷ tộc hình thái, Lục hoàng tử vẫn có thể nhận, dù sao đây coi là đúng trái với lẽ thường, nhưng nếu là thật có bí pháp nào đó, cũng không phải có chút ít khả năng. Cung tu giả anh linh duy nhất là hàng cổ không thay đổi luật sát, Dương Hàn phía sau lại có thể hiện ra sát thú thánh hậu tướng cấp anh linh, vậy liền cho thấy Lục hoàng tử người trước mắt này ảnh chính là sát thú thánh hậu chắc chắn. Thế nhưng, điện hạ, hắn thật là sát thú thánh hậu, hắn anh linh Ta quen thuộc nhất bất quá, cùng ta thương hồn ngô công trời sinh tương khắc, loại khí tức này, ta tuyệt sẽ không nhận sai. Điện hạ, ta cùng với sát thú thánh hậu từng cùng thủ một phương 300 năm, này anh Linh tuyệt đối không sai. Anh Linh thật là sát thú thánh hậu, nhưng hắn vừa mới giọng nói cùng thái độ, sát thú thánh hậu tuyệt không dám làm ra. Mà chung quanh một đám quỷ tộc cao tầng, cũng là hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết nên thế nào phân biệt. Lục Hoàng tử, người bây giờ biết đi, ta nếu thật muốn phẫn thành bất luận cái gì quỷ tộc Ngươi căn bản không khả năng đem ta phát hiện, coi như là quỷ hoàng tự mình hàng lâm, cũng không khả năng nhận ra. Mà ngay một đám quỷ tộc kinh ngạc khó phân biệt trong lúc, Dương Hàn quỷ tộc hình thái cũng là phát sinh biến hóa, sau lưng của hắn khác hai cái quỷ lực tay lặng yên tắn đi, trên thân hình nhàn nhạt, nhạt lân miệng cũng hoàn toàn biến mất. Mấy hơi thở qua, sát thú thánh hậu quỷ tộc hình thái biến mất, Dương Hàn diện mạo như trước, cũng là xuất hiện ở một đám quỷ tộc trước người. Tuy là ta còn muốn ở nhiều hơn nữa trêu chọc một chút ngươi nhưng hiện nay hiến quốc cửu châu bị dưới quyền ngươi quỷ tộc tàn phá bừa bãi ở nhiều ngươi khoảnh khắc liền không biết lại có bao nhiêu người tộc chịu đau khổ dương hàn nhìn phía quỷ tộc lục hoàng tử lạnh lùng nói trương 800, dương hàn thủ đoạn không có khả năng anh linh duy nhất là vĩnh hằng luật sát ngươi lại có thể có sát thú thánh hậu anh linh đây là làm sao làm được lục hoàng tử sắc mặt tái xanh trong mắt vẻ khiếp sợ khó có thể dùng ngôn ngữ để diễn tả ta tự nhiên có ta cách làm nhưng ngươi là không có cơ hội biết Dương Hàn khẽ cười nói, ngươi hiện tại không nói, một hồi đợi ta đưa ngươi bắt sống, tự nhiên có cách làm để cho ngươi nói. Lục Hoàng Tử ánh mắt lại lần nữa biến được căm lãnh, hắn nhìn phía Dương Hàn cười gần nói, coi như ngươi thủ đoạn thông thiên, trí mưu sâu không lường được, nhưng hiện nay ngươi độc thân tiến nhập ta trong không chế, mặc cho ngươi quái kiếm thế nào cường đại, cũng khó mà ngăn cản ta mấy trăm ngàn thánh tộc cường hãn binh vây khốn. Lục Hoàng Tử, điểm này khiến ngươi thất vọng, ta nếu dám đến, liền có chừng chắc chắn, có thể thoát đi. Dương Hàn cười nói và lại lần này ta là tới lấy thủ cấp của ngươi. Nói vậy mấy ngày trước đây ta tọa hạ bán yêu đã cảnh cáo ngươi. Hừ, vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi thế nào chém giết cùng ta? Lục Hoàng Tử không ngừng cười nhạt, cánh tay hắn nâng lên hướng về Chung Quanh Quỷ tộc nhẹ nhàng vung lên. Dương Hàn Chung Quanh hơn 10 tên thần tuyển thất trọng quỷ hậu cùng với mấy ngàn con chân nguyên cảnh ở trên cảnh giới quỷ tộc tương tá liền đồng thời nhảy lên hướng về Dương Hàn đánh giết mà tới. Mấy ngàn con quỷ tộc đồng thời phát động tấn công. Mấy nghìn nói màu đen quỷ lực kích sạc kinh người uy áp, càng là trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy ngàn dãm chi địa, hư không cũng giống như sắp sụp đổ. Vận tiên hồ chín nguyên quy nhất chấn đổ, các loại pháp khí hợp nhất, cửu rượu kiếm trận ra, thái khôn kiếm thiếu, ngũ giai kiếm kỹ, phá giáp kiếm phá giáp tung quan kiếm. Nhưng mà ở nơi này mấy ngàn con đồng thời nhảy lên quỷ tộc tròn, hai đạo rứt khoát bất đồng gào thét tiếng, cũng là đột nhiên tự trong văng lên, ở mây đen ở giữa dưới đài cao phương. 13 đầu vừa mới tuyển chọn theo Lục Hoàng Tử đánh giết lạc vân thần tuyển quỷ hậu trong, hai đầu quỷ hậu thân hình đồng thời xoay, dĩ nhiên xoay người hướng về cách bọn họ vẹn vẹn trăm mét quỷ tộc Lục Hoàng Tử đánh giết mà tới. Trong một đầu quỷ tộc bên hông cựu sắc hồng quang đại thịnh chín chuôi lộng lấy kiếm khí vừa nhảy ra, giữa không trung hơi nhất chuyển, tức khắc hóa thành một đạo liên tiếp xoay tròn giết chết sắc bén kiếm trợn, hướng về quỷ tộc Lục Hoàng Tử bao phủ mà tới. Mà ở đầu này quỷ hậu đỉnh đầu lại thêm bập bể tấm trận đồ này trận đồ phía sau tám cái phẩm cấp bất phàm pháp khí cùng với tương liên cựu sát hồng quang xoay tròn ẩn chứa uy năng càng là xa xa siêu việt thần tuyển pháp khí cao cấp mà con thứ hai quỷ tộc tại thân thể vừa mới cuốn là lúc cường hãn có khả năng đụng đạp một ngọn núi quỷ thân dĩ nhiên tại trong nháy mắt bắt đầu tiêu tán bất quá ngay hắn còn chưa tiêu tán quỷ trảo trên một thanh tỏa ra làm sở hữu quỷ tộc hoảng sợ cùng hoảng sợ khí tức trường kiếm màu đen ánh sáng màu đen lấp lẻ trường kiếm trên mũi kiếm nho nhỏ một điểm đen không tầm thường chút nào xuất hiện, nhưng ở này hư điểm chung quanh, lại có hư không liên tiếp đổ nát, phản phất cái này nho nhỏ điểm đen có trôn vùi vạn vật uy năng, điện hạ, cháy mau, là cái loại này kiếm kỹ, quái kiếm, là quái kiếm, tốt khí tức cường đại, vì sao trong cơ thể ta thánh tộc lực hạ xuống tam trọng còn nhiều hơn, quái kiếm uy năng trở nên mạnh mẽ. Lục hoàng tử bên cạnh, hai đầu kim đan cảnh quỷ vương sắc mặt kỳ biến, cho hắn quỷ tỏ khuôn mặt trong nháy mắt biến được không có chút huyết sắc nào trong hai tròng mắt càng là tràn ngập sợ hãi. bọn họ thảm thiết tiêu lớn, trên thân hình quỷ lực lan ra, trong nháy mắt biến hóa thành lục tí quỷ lực yêu ma hình thái cùng trăm chân quỷ lực trùng hình thú hình thái. Điện hạ đi. Hai đầu quỷ vương đột nhiên đẩy ra lục hoàng tử, thân hình khổng lồ ngăn trở ở trước, quỷ lực yêu ma hình thái thân thể càng là đồng thời vận lực, trong thân thể còn có cường đại quỷ tộc pháp khí muốn tế xuất. Dầm tâm dầm, dầm. Nhưng mà hai đầu đột nhiên xoay người, phát ra công kích quỷ hậu, khoảng cách lục hoàng tử hai đầu quỷ vương gần quá, bất quá chính là trăm mét. ở hai đầu quỷ vương vừa mới huyễn hóa ra yêu ma hình thái trong nháy mắt, hai đầu quỷ hậu công kích, đã hàng lâm tới. cựu sắc hồng quang phát ra kinh người kí ý, xoay tròn giết chết phía dưới, lại thêm đem lục hoàng tử cùng hai đầu quỷ vương dưới thân đại cao giết chết là vô số bực phấn. nhưng cửu diệu kiếm trận dù sao xuất xứ từ thần tuyển pháp khí hồn tiên hồ, mặc dù ở chín nguyên quý nhất chấn đồ phụ trợ, uy năng tăng nhiều, nhưng dù sao không có thoát khỏi thần tuyển lực phạm chủ. Vì vậy rơi vào hai đầu kim đan quỷ vương yêu ma trên thân thể lúc, căn bản là không có cách đem kích thương mảy may Vù vù. Nhưng cùng cựu rượu kiếm trận đồng thời hàng lâm, vẫn còn có chuôi này đèn kịt như mực kiếm khí, cùng với kiếm khí cuối cùng cái kia không tầm thường chút nào, lại có ẩn chứa kinh khủng yên diệt chi lực điểm đen. Côn ngô kiếm cất gần, ở giữa không trung chợt lóe lên, hai đầu kim đan quỷ vương quỷ lực yêu ma thân thể tức khắc tán đi, lục tí quỷ vương xông vào trước nhất, côn ngô kiếm lướt đến, trực tiếp đi qua hắn thân thể. Lục Tí Quỷ Vương chân thân, liền có tiếng kêu thảm thiết, cũng không kịp phát ra, liền bị Côn Ngô kiếm phá giáp tung quang kiếm, một kiếm chôn vùi là cho bụi, tan theo gió. A. Mà đầu kia bách túc trùng thú yêu ma, cũng là một tiếng thảm làm, thân hình bay ngược trở ra, Côn Ngô kiếm tuy là lướt qua hắn thân thể, nhưng lúc này tung kiếm quang, kỹ năng uy năng đã hao hết, vẫn chưa để cho hắn thân thể hoàn toàn tiêu tán. Bất quá dù vậy, trong chân quỷ vương bị trúng thương thế, vẫn như cũ không nhẹ. Hắn thân thể ở ngoài quỷ lực trùng thú thân thể hoàn toàn biến mất, trên thân giáp chủ cũng cơ hồ toàn bộ tiêu tán, trên thân hình vết thương chấm chét, tổn hại bất kham. Trên lồng ngực càng bị côn ngô kiếm quan xuyến, nhẹ nhẹ quỷ thân tinh túy liên tiếp bị côn ngô kiếm hút lấy lấy, thân thể cường hãn cũng ở đây liên tiếp biến được gầy gò lên. A, cút! Trùng thú yêu vương hét lớn một tiếng, hắn bốn con cánh tay nắm chặt côn ngô kiếm cuối cùng, lao lực toàn lực đem côn ngô kiếm một chút bản thân thân hút ra. Chuyện gì xảy ra? dưới trướng của ta thánh hậu làm sao sẽ làm phản mà ở trùng thú yêu vương thánh hậu hơn ngoài mười dặm lục hoàng tử vô cùng chật vật thân hình đột nhiên xuất hiện chỉ thấy hắn tóc thay bù sù ánh mắt thấp thỏm lo âu mình trần trên thân hình cũng là hiện đầy vết thương hiện nhiên cũng bị côn ngô kiếm kiếm kỹ dư huy gây thương tích nhanh liền cứu điện hạ đột như đến kinh biến để cho mây đen trên đồng thời hướng về dương hàn phát động tấn công mấy nghìn quỷ tộc cả kinh trong bọn họ mấy đầu quỷ hậu mang theo mấy trăm chân nguyên cảnh quỷ tộc tương tá Hướng về lục hoàng tử chôn phương vị lướt gấp đi. Ngầm chuẩn con. Nhưng dư quỷ tộc gặp lục hoàng tử thoát đi một kích chí mạng, lại như cũ thế đi không thay đổi, hướng về Dương Hàn đánh giết tới, "Phô Thiên, cái địa quỷ lực, trong khoảnh khắc liền đem Dương Hàn thân ảnh bạo phủ." "Đáng ghét, đáng ghét, Dương Hàn, ngươi tốt thủ đoạn, dĩ nhiên có thể giữ tình huống như vậy, ám toán bản vương, hảo hảo hảo, chờ bắt sống ngươi, muốn cho ngươi sống không bằng chết." Quỷ tộc lục hoàng tử hướng về phía trước mấy nghìn quý tộc tướng tá, tức giận giống to lưu lại thiếu niên hậu một chút khí tức, ta sẽ không để cho hắn dễ dàng như vậy là tử. lục hoàng tử, đến lúc này ngươi còn tưởng rằng là ngươi ở đây trưởng khống đại cục sao? nhưng còn chưa chờ lục hoàng tử đang nói, hoàn toàn hạ xuống, quỷ tộc trong vòng đây, dương hàn phong khinh vân đạm thanh âm cũng là chậm rãi bay ra. chương 801, quỷ ngục tốt. dương hàn, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy trốn dưới trướng của ta mấy nghìn thánh tộc con cháu vây công sao? nghe được dương hàn không có vẻ sợ hãi cùng sợ hãi tiếng cười khẽ. Lục hoàng tử trong lòng tràn ngập vô tận tức giận, hắn lao lực tâm huyết, bỏ ra hơn 10 đầu quỷ hậu đại giới, mới đem Dương Hàn đưa tới. Nhưng dù vậy, lại như cũng bị Dương Hàn trước đó an bài hai đầu thần tuyển tử thị gây thương tích, lại thêm hao tổn một đầu kim đan cảnh quỷ vương. Như vậy mưu lược cùng thủ đoạn, đủ để chứng nhận, Dương Hàn đã sớm thấy rõ bản thân kế hoạch, nhưng Lục hoàng tử nhưng cũng không nguyện tin tưởng. Hơn nữa Dương Hàn độc thần tới, rơi vào quỷ tộc đại quân bao vây tiêu trừ trong, Lục hoàng tử nghĩ không ra. Dương Hàn còn có thế nào thủ đoạn, có thể cho hắn tự mấy ngàn con quỷ tộc trong đại quân bình yên trở ra? Mã Thiên Hạ, ta cho ngươi một cái kích sát kim đan quỷ vương cơ hội. Nhưng vào lúc này, ở mấy ngàn con cường hãn quỷ tộc trọng trọng quỷ lực công kích phía dưới, một cổ âm lãnh mà tràn ngập tĩnh mịch khí tức, cũng là tự vô tận quỷ lực trong đột nhiên tàng ra. Nô Ha, Tinh Quang Thôi San Trong, ba nghìn đầu chân nguyên cảnh ở trên tử thị đột nhiên đột nhiên xuất hiện ở Dương Hàn trước người, bọn họ ngửa mặt lên trời thở dài. Thân hình lướt dọc, hướng về chung quanh mấy nghìn quỷ tộc hung mãnh xung phong liều chết đi, trong nháy mắt liền đem mấy nghìn quỷ tộc quỷ lực công kích đánh tan hơn phân nửa. Còn có năm đầu thần tuyển cảnh giới tử thị, hướng về chung quanh nhào tới 10 đầu thần tuyển quỷ hậu đi. Xích Kim Đan Quỷ Vương, ha ha ha, nếu là thật có thể chém giết một đầu Kim Đan Quỷ Vương, lão mã ta hiện sau, cũng có nói khoác vô liếng. Mà ở 3000 chân nguyên tử thị cùng năm đầu thần tuyển tử thị phía sau, dương hàn trước ngực tinh quang liên tiếp lập lòe, mã thiên hạ to lớn thân hình Càng là vừa nhảy ra, hắn hét lớn một tiếng, trên thân hình, màu đỏ hỏa vân hừng hực lượng quanh, hướng về vẫn còn ở cùng côn ngô kiếm đánh cuộc trùng thú quỷ vương dũng mãnh phóng đi, thế không thể đỡ. Lân giáp đào. Giáp mãng đằng không.